nếu không phải lúc ấy nguyên thân ở đệ nhất khu cũng không biết nếu không chính là tình huống hiện tại cùng nguyên thân trong trí nhớ phát sinh đã không giống nhau nàng càng có khuynh hướng có thể là xuất hiện tình huống như thế nào dẫn động thú triều biến hóa làm lần này thú triều có sau lại vài lần như vậy mãnh liệt trình độ rốt cuộc nguyên thân ký ức cũng không phải tuyệt đối nàng lúc này mới thực nhanh chóng đem năng lượng pháo nghiên cứu chế tạo ra tới viện trưởng đám người trong mắt đều mang theo hy vọng sáng giỏi nói cái này hảo kia chúng ta không lãng phí thời gian chạy nhanh nghiên tạo đi vì thế đoàn người đầu nhập tới rồi thực nghiệm chế tạo chung quân đội bên này dụng cụ tương đối đầy đủ hết nào hệ dị năng giả chuyên gia thực lực cũng đều tương đối cường thanh dữ cùng bọn họ thực mau liền tiến vào tới rồi chế tạo tiết ấu nàng còn đem một ít dụng cụ cải tạo một phen đại gia một lần nữa sử dụng sau đều khen ngợi không thôi bởi vì thanh dữ nguyên nhân viện nghiên cứu cũng đem một ít tương đối có vũ khí thiên phú người thường chuyên gia bắt đầu trọng điểm bồi dưỡng lên mà không phải giống đã từng giống nhau không tự giác làm cho bọn họ bên cạnh hóa. Sự thật chứng minh, chỉ cần có thiên phú lại nỗ lực, cho dù là người thường cũng có thể sáng lên nóng lên. Những người này tuy rằng không có não hệ dị năng giả chuyên gia đầu vóc xoay chuyển mau nhưng lại cũng có độc đáo giải thích, động thủ năng lực thượng càng là không có kém cỏi nhiều ít. Đối năng lượng pháo chế tạo có thể giúp đỡ không ít vội. Thanh dữ bên này ở phòng thí nghiệm nghiên cứu, nhan ra bên kia lại dùng nhiều tiền thu thập tới rồi mới chỉ biến dị sinh vật. bình hồng hy dựa theo trong trí nhớ phương pháp đi chế tạo sinh vật đồ tác chiến nhưng bởi vì nàng không có thao tác quá lưu trình cũng không phải rất quen thuộc giai đoạn trước thất bại rất nhiều lần cũng đem ban đầu nhan lão ra tử từ nhà đấu giá mua tới kia hai chỉ biến dị sinh vật toàn lãng phí nếu không phải nhan ra vũ khí chuyên gia đi theo cùng nhau nghiên cứu chế tạo phát hiện kiên trì đi xuống xác thật có hy vọng chế tạo ra tới nhan ra đều không nghĩ lại đầu tiền làm biết có hy vọng vì một lần nữa đứng lên nhan ra cao tầng khẽ cắn môi Chẳng những đem gia tộc sở hữu lưu động tín dụng điểm tài chính lấy ra tới, còn vận dụng gia tộc nội tình dị hạch cầm đi thu mua biến dị sinh vật, chỉ vì này một bác. Chương 354: Mạt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài, 65. Lại qua mấy ngày, quân đội phòng thí nghiệm nghiên làm ra đệ nhất đài năng lượng pháo. Đại gia kích động không thôi, đem năng lượng pháo vận chuyển đến thí nghiệm tràng. Hoắc Tinh Thần ông ngoại chờ quân đội cao tầng, sôi nổi tiến đến quan khán thí nghiệm. Chờ nhìn đến năng lượng pháo huy lực cùng lực sát thương lúc sau, một đám đều lộ ra kích động thần sắc thật tốt quá có này đó năng lượng tháo đệ tứ khu nguy cơ hẳn là có thể giải gần nhất đại gia đối thú triều công thành sức đầu mẹ chán nếu không phải mặt khác tam khu quần quận không ngừng chuyển vận người đến đệ tứ khu chi viện này sẽ căn cứ đại môn phỏng trường đã bị công phá nhưng chiến cuộc lại không lạc quan trải qua lần này thú triều bọn họ mới phát hiện biến dị thú thực vật biến dị cùng biến dị sinh vật lại tiến hóa chẳng những sinh ra càng cao chỉ số thông minh còn kích phát ra không ít dị năng lực công kích tính cùng phá hư tính rất lớn chúng nó thân thể càng ở phóng xạ dưới tác dụng trở nên càng ngày càng cứng hãn bom kinh khí đạn hạt nhân công kích đối này đó biến dị thú hiệu quả đã suy yếu rất nhiều về sau phỏng trừng đối chung nó đem hoàn toàn vô dụng còn như vậy đi xuống căn cứ liền phải lâm vào bị công phá bị giết hoàn cảnh còn hảo thanh dữ nghiên cứu chế tạo ra năng lượng pháo đệ nhất đài năng lượng pháo thí nghiệm thành công quân đội bên này liền phái người bằng mau tốc độ đi nhờ mà xe đưa đi đệ tứ khu Một ngày sau, đệ tứ khu. Hôm nay, đệ tứ khu khu trường đang ở căn cứ trung ương trên tường thành chỉ huy. Một người quân đội cao dai dị nam giả, chật vật lại nôn nóng chạy tới. Phía nam tới đại lượng biến dị thú công thành, còn có thực vật biến dị khai đạo. Bên kia muốn thủ không được, tường thành sắp bị tia cây thực vật biến dị phá hủy. Khu mặt dài biến sắp biến, lại điều điểm người qua đi thủ. Phía nam nếu như bị công phá nói, ly căn cứ sinh hoạt khu rất gần, đến lúc đó không biết sẽ chết bao nhiêu người. Cao giai dị năng giả chua xót nói, nếu là điều động mặt khác mấy cái phương hướng người lại đây thủ, kia bọn họ nguyên bản thủ địa phương liền khả năng sẽ bị công hãm. Khu trưởng cũng minh bạch hắn ý tứ, chúng ta người có thể kiên trì đến đệ nhất khu chi viện đến sao? Bọn họ đã đến mà nhà ga, đang ở tới rồi trên đường. Cao giai dị năng giả lắc đầu, khả năng không được, bọn họ từ nhà ga lái xe đến bên này, như thế nào đều còn phải nửa giờ tả hữu. Ta dự tính chúng ta người, nhiều nhất chỉ có thể lại khổ thủ 15 phút. Khu trường hít sâu một hơi, đi, ta dẫn người qua đi cùng các ngươi cùng nhau thủ. Bọn họ trong lòng chỉ cầu đệ nhất khu chi viện có thể tới nhanh lên. Thực mau, khu bậc cha chú tự mang theo mấy chục danh nguyên bản thay thế nghỉ ngơi dị năng giả qua đi. nay sẽ thú triều công thành thực hung mánh, kia cây thực vật biến dị huy động dây mây chụp đánh tường thành, nếu không liền trực tiếp dùng dây mây xuyên qua tường thành chịu động, tạo thành tường thành có đại diện tích cái khe. Trên tường thành, dị năng giả nhóm đối với thực vật biến dị các loại kiềm chế. Tương Thánh Hạ, còn có rất nhiều danh trang bị vũ khí sinh vật binh lính bình thường, đang ở đau khổ chống cự lại không ngừng vọt tới biến dị thú. Khu trường mang theo người không chút do dự hướng tới kia cây thực vật biến dị công kích mà đi. Có bọn họ gia nhập, tình huống hơi chút hảo một ít. Nhưng thực mau bọn họ sắc mặt đổi đổi. Bởi vì bọn họ phát hiện từ nơi xa quần quận không ngừng có biến dị thú đàn chạy vội mà đến, còn có một gốc cây che trời đại thụ kẹp ở bên trong đi theo đi tới. Canh giữ ở phía nam người thấy như vậy một màn. đều sinh ra loại tuyệt vọng, nếu không phải nhìn người chung quanh còn không có từ bỏ, sợ là có nhân tâm thái băng rồi muốn chủ động từ bỏ chống cự. Khu trường này sẽ cũng có chút tuyệt vọng, lấy này đó biến dị thú tốc độ, hẳn là sẽ đuổi ở tới chi viện người phía trước, tới nhiều như vậy biến dị thú, bọn họ căn bản chống cự không được. Hắn trong lòng đã làm tốt nhất hư chuẩn bị, trên mặt lại mang theo khích lệ hô, đại gia lại cắn răng kiên trì hạ, đệ nhất khu tiến đến chi viện đội ngũ lập tức liền đến, bởi vì có khu trường cùng nhau kề vai chiến đấu. lại nghe được hắn như vậy đều đại đa số sắp kiên trì không đi xuống người lại khẽ cắn môi tiếp tục kiên trì thử thương cũng đang không ngừng gia tăng lại qua vài phút kia cây che trời đại thụ cùng thú chiều càng ngày càng gần mọi người đều tưởng hỏng mất mà đúng lúc này có người xoay người nhìn căn cứ phương hướng giữa không trung nói đó là cái gì hắn này tiếng kinh hô làm không ít người đều quay đầu nhìn qua đi liền nhìn đến nơi xa giữa không trung có không ít điểm đen từ xa tới gần bay tới có người sắc mặt biển biến biến Không phải là biến dị phi hành thú đi. Lời này làm đại gia càng hỏng mất. Chúng ta năng lượng cháo không có phá, biến dị phi hành thú không có khả năng phi tiến bảo. Đột nhiên có người lại hô, không phải phi hành thú, là người, phi người. Những cái đó điểm đen càng ngày càng gần, đại gia cũng thấy rõ. Thật đúng là một đám phi người, ở bọn họ mặt sau còn phi một con kim loại dương. Khu trưởng thấy thế nhịn không được kích động hô, đây là đệ nhất khu tới chi viện, chúng ta được cứu rồi. Những người khác cũng nhịn không được sinh ra loại kích động hy vọng, được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Mọi người đều biết, nếu là chờ kia cây thực vật biến dị mang theo thú chiều đến tường thành hạ, bọn họ căn bản vô pháp chống cự. Ở đại gia kêu không đương, chi viện người cũng bay đến tường thành bên này. Khu trưởng nhận ra dẫn đầu người, võ đội trưởng, các người rốt cuộc tới. Võ đội trưởng là lần này phụng mệnh tiến đến chi viện đầu lĩnh, hắn đến trên tường thành sau, cũng phát hiện bên này tình huống thực nghiêm túc, cơ hồ tới rồi sinh tử tồn vong mấu chốt. Bọn họ nếu là lại chầm vài phút, nơi này sợ là liền phải bị công phá. Con hảo lần này thanh dữ làm cung ra cung cấp một đám phi hành dày cho bọn hắn, lúc này mới ở thời điểm mấu chốt tới rồi. Bất quá hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm, hắn nói, chúng ta tới, ngươi làm dưới thành người tất cả đều rút về căn cứ, chúng ta muốn vận dụng một loại kiểu mới vũ khí. Khu trưởng kích động hỏi, có phải hay không kia cái gì năng lượng pháo bị nghiên tạo ra tới. Thanh dữ phát sóng trực tiếp, bọn họ đều nhìn. Nhất chờ mong chính là năng lượng tháo. Võ đội trưởng gật đầu, không tồi, phía dưới người một rút về tới, chúng ta liền vận dụng năng lượng tháo. Ta nơi này còn có thanh dữ cấp phòng ngự phù, ném văng ra lúc sau có thể tạm thời ngăn cản 3 phút tả hữu thú chiều công kích, ngươi khiến cho mọi người ở cái này thời gian rút về tới. Khu trường nói, Hảo, hắn không biết cái gì phòng ngự phù, nhưng lại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng võ đội trưởng. Thực mau, võ đội trưởng móc ra mấy chương phù, kích hoạt ném tới tường thành hạ vài cái địa phương. Sau đó một đám màn hào quang xuất hiện ở tường thành hạ. Khu trưởng thấy thế lập tức hạ đạt rút lui mệnh lệnh. Võ đội trưởng dùng vân tay đem không gian gấp dương mở ra, làm người đem bên trong năng lượng pháo dọn ra tới. Sau đó phóng tới bên này tường thành trung gian. Ước chừng 3 phút thời gian, ở phòng ngự màn hào quang bị thú triều công phá khi, phía dưới người cũng tất cả đều rút về trong căn cứ. Võ đội trưởng thấy thế, lập tức ở năng lượng pháo thêm một đống màu đỏ dị hạch, cũng đem năng lượng pháo đối với tường thành hạ Bắt đầu ra bên ngoài vây di động vị trí. Đột nhiên một cổ năng lượng từ năng lượng pháo kích phát mà ra. Mọi người liền thấy một đạo xích hồng sắc trùn tia sáng, từ năng lượng pháo bắn thẳng đến mà ra. Sau đó từ một bó không ngừng kéo dài mở rộng biến thành một mặt tường ấm, từ góc tường hướng tới bên ngoài một chút đảo qua. mươi 355 mặt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài, 66. Mọi người đều cảm giác được một cổ đáng sợ cực nóng độ ấm. tiếp theo liền thấy phía dưới biến dị thú cùng thực vật biến dị không phải bị đốt thành cho tẫn, chính là bị nghiêm trọng bỏng. kia cây phía trước ở tường thành hạ mãnh liệt công thành thực vật biến dị, bị thiêu đến biến thành một gốc cây chổi lủi thân cây, càng phát ra một loại như là thê lương kêu thẳng thiết. sau đó xoay người nhanh chóng hướng tới nơi xa chạy vội bỏ chạy đi. tường thành hạ thực lực cường biến dị thú cũng kéo bỏng thân mình sôi nổi quay đầu bỏ chạy. thực lực hơi yếu đều bị tường ấm cuốn tịch, liền xương cốt đều không dư thừa đã bị thiêu thành cho tàn. Đang ở chạy vội lại đây cũng muốn tiếp cận tường thành kia cây che trời đại thụ, tức khắc cảm giác được một cổ mánh liệt nguy hiểm. Không chút do dự quay đầu liền chạy. Vây quanh nó no biến dị thú thấy thế, cũng không chút do dự sôi nổi quay đầu liền chạy. Bất quá chạy trốn chậm hoặc là thực lực nhược, vẫn là đều bị quấn vào tường ấm. Một lát, phía nam tường thành hạ liền chùi lủi cái gì đều không có dư lại. Năng lượng pháo phóng ra tầm bắn có hạn chế, ước chừng chính là 1.000m tả hữu. Cho nên chạy đến rời thành ngoài tường 1.000m xa địa phương biến dị thú nhóm, đều tránh được một kiếp. Bất quá chúng nó vẫn là không có dừng lại, mà là chạy đến xa hơn khoảng cách, mới dừng lại nhìn qua. Mà nhân loại bên này người quan sát đều trận tròn mắt. Sau một lúc lâu mới có người kinh hô ra tiếng, này, này cũng quá cường đi. Đừng nói là bọn họ, chính là mang theo năng lượng pháo lại đây võ đội trưởng bọn người bị khiếp sợ tới rồi. Sắc thật quá cường. Khu trường cũng nhìn không được mặt mang khiếp sợ cùng kích động nói. Có này năng lượng tháo, này căn cứ chúng ta có thể bảo vệ cho. Mặt khác thủ thành người cũng nhịn không được hoan hô lên, bảo vệ cho, có thể bảo vệ cho. Bọn họ phía trước đều đã sinh ra tuyệt vọng cùng hóng mất, nghĩ thầm hôm nay sợ là mệnh đều phải giao đái ở chỗ này. Không nghĩ tới đệ nhất khu chi viện như vậy kịp thời, còn như vậy cường hãn. Đây là bưởi thần đi đầu chế tạo ra tới năng lượng tháo. Thanh vũ có thời gian thời điểm, sẽ khai phát sóng trực tiếp đối đại gia giảng giải một ít vũ khí chế tạo phương diện tri thức. còn có ngoài thành không ít tài liệu kỹ càng tỉ mỉ tác dụng. Chính là thiên tài học thần điện phạm, cho nên rất nhiều người đều bắt đầu xưng hô nàng vì bởi thần. Năng lượng tháo chỉ cần xem qua phát sóng trực tiếp, hoặc là chú ý tin tức người đều nghe nói qua. Đại gia cũng chờ mong chế tạo ra tới, chỉ là ai không nghĩ tới uy lực lại là như vậy cường hãn, lan đến mặt như vậy quảng. Võ đội trưởng Thu Liễm khởi trên mặt khiếp sợ, cười nói, đúng vậy, đây là thanh dữ mang theo vũ khí chuyên gia nhóm chế tạo ra tới năng lượng tháo Hắn bởi vì thân phận không đủ, cho nên không có thể đi quan khán năng lượng pháo thí nghiệm. Lúc này mới sẽ bị kinh đến. Khu trường đối hắn hỏi, ngươi vừa rồi ném xuống đi phòng ngự phù lại là cái gì? Như thế nào tờ giấy có thể tạo được như vậy cường phòng ngự tác dụng? Đáng tiếc chỉ có 3 phút tả hữu thời gian đã bị công phá, nếu không đại diện tích vận dụng tới thủ thành, khẳng định có kỳ hiệu. Võ đội trưởng trả lời, đây cũng là thanh dữu cho ta, làm ta ở dùng năng lượng pháo phía trước sử dụng. chủ yếu là vì bảo đảm trong căn cứ người có thể an toàn rút về. Thanh Dữu nói nếu gặp được phi thường cường hạn biến dị thú chờ, một lá bùa 3 phút thời gian đều duy trì không được, khả năng mấy chục giây liền sẽ bị phá. Cho nên vô pháp dùng để thủ thành, chỉ có thể thời điểm mấu chốt dùng để cứu mạng dùng. Phía trước Thanh Dữu đem này phòng ngự phù giao cho hắn thời điểm, hắn đều ngốc. Cung đệ tứ khu khu trường một cái ý tưởng, nay tờ giấy sao có thể phòng ngự. nhưng hắn cũng nghe cấp trên nói thanh diễu thực am hiểu cái gì huyền học vẽ bùa thập phần lợi hại cũng chỉ có lựa chọn tin tưởng quả nhiên thanh diễu không có làm người thất vọng này phù cũng rất lợi hại nếu không có phòng ngự phù tường thành hạ chống cự thú triều binh lính căn bản vô pháp bình yên vô sự rút về đến lúc đó năng lượng pháo kích phát cũng đem lan đến gần bọn họ nghe được hắn nói đệ tứ khu khu trường tuy rằng cảm thấy tiếc nuối nhưng nghĩ lại tưởng tượng có thể bảo mệnh cũng hảo a hắn nhìn chằm chằm võ đội trưởng cười nói loại này phòng ngự phủ ngươi trong tay còn có không ít đi nếu là mang đến cứu mạng kia hẳn là liền sẽ không chỉ dẫn theo vừa rồi như vậy mấy chương đệ tứ khu trường bên cạnh đứng vài tên cao giai dị nam giả ánh mắt đồng dạng lửa nóng nhìn chằm chằm võ đội trưởng một bộ muốn bộ dáng võ đội trưởng hắn mặt mang bất đắc dĩ nói ta trong tay xác thật còn có nhưng một hồi còn phải sử dụng đâu chờ cuối cùng nhìn xem còn dư lại nhiều ít lại quyết định như thế nào phân đi. Lần này hắn chẳng những vụ trách mang nguồn năng lượng pháo lại đây, còn có đóng giữ đệ tứ khu nhiệm vụ. Đến thú chiều hoàn toàn thối lui sau, hắn mới có thể mang đội trở về. Bởi vậy hắn cũng tưởng lưu lại một ít phù cấp các đội viên tự bảo vệ mình dùng. Đệ tứ khu cười dài nói, không thành vấn đề. Dù sao võ đội trưởng là chạy không thoát, dư lại phù chẳng phân biệt ra một nửa tới, bọn họ nhưng không làm. Võ đội trưởng làm người đem năng lượng pháo thu được không gian gấp dương, đối khu trường nói. Chúng ta đi mặt khác mấy cái phương hướng chi viện đi, đem này một đợt thú chiều đánh lùi trước. Đệ tứ khu mặt dài sắc nghiêm túc vài phần, không tồi, mặt khác mấy cái phương hướng người còn ở khổ trống, chúng ta mau qua đi hỗ trợ. Đồng thời đại đại nhẹ nhàng thở ra, có này năng lượng pháo khẳng định có thể đem thú chiều đánh đuổi, hôm nay tất cả mọi người có thể hảo hảo nghỉ ngơi hạ. Kế tiếp võ đội trưởng cùng đệ tứ khu trường cùng đi đông, tây cùng phương bắc, dùng tương đồng biện pháp đem công thành biến dị thú chờ bỏng tiêu chết một tảng lớn. còn sống đều chạy xa mặt khác mấy cái khu đang ở chống cự thú chiều người đồng dạng bị năng lượng pháo huy lực kinh sợ ở. nhìn đến thú chiều tạm thời thối lui một đám đều nhịn không được kích động hoan hô lên bọn họ phía trước thật sự đều tuyệt vọng cảm thấy hôm nay này thành sợ là thủ không được ai ngờ đến còn có như vậy chuyển cơ phía trước nghe bưởi thần nói nghiên cứu chế tạo năng lượng pháo thủ thành ta còn không phải thực để ở trong lòng tưởng cá nhân đơn độc sử dụng vũ khí ai ngờ đến lực sát thương cùng sát thương diện tích như vậy lại quá châu bò Đúng vậy, không nghĩ tới bưởi thần như vậy điều, nghiên cứu ra như vậy như vũ khí. Còn có kia phòng ngự phù cũng là thứ tốt, nếu không phải kia ngoạn ý, chúng ta cũng vô pháp từ tưởng thành hạ rút về tới. bưởi thần về sau chính là trong lòng ta nhất như nữ thần, ta bảo hộ thần. bưởi thần về sau là ta thần tượng, nếu ai nói nàng nửa câu không phải, ta liền cùng ai cấp. Đệ tứ khu phía trước chống cự thú chiều người này sẽ rảnh rỗi, từng người tụ tập đứng chung một chỗ nói chuyện, ngôn ngữ toàn là đối thanh giữ tôn sùng. Đồng thời nhan ra lại bị lôi ra tới phun một đốn. Đệ tứ khu ngoại thành bảo vệ cho, năng lượng pháo phát huy, huy lực video cũng bị thu xuống dưới chuyển quay lại đệ nhất khu tổng bộ. Đệ nhất khu quân đội cao tầng thu được tin tức sau đều đại đại nhẹ nhàng thở ra. Thực may mắn lần này thanh dữu bọn họ chế tạo ra năng lượng pháo thời gian thực mấu chốt, vì căn cứ giải trừ một lần đại nguy cơ. Tuy rằng phía trước thí nghiệm thời điểm liền gặp qua năng lượng pháo huy lực, nhưng đang xem một lần video sau, bọn họ vẫn là nhịn không được cảm thấy kinh hãi Rốt cuộc thí nghiệm thời điểm, không có biến dị thú đàn đảm đương đối tượng, toàn bộ trường hợp không có như vậy trực quan cùng chấn động. Chương 356 mặt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài, 67. Thức mau, vì ủng hộ sĩ khí, ổn định căn cứ nhân tâm, quân đội bên này đem video đặt ở trên nọc phỉ xì ố website. Video một thả ra, điểm bá lượng cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Xem xong video sau, đại gia cảm thụ cũng là đồng dạng chấn động, cảm thấy này năng lượng pháo quá châu bò. Có như vậy lợi hại sát thương tính đại vũ khí thủ thành, rất nhiều người phía trước dẫn theo tâm rốt của bông. video còn truyền tới mặt khác căn cứ. Quốc nội mặt khác mấy cái căn cứ, càng sâu đến toàn cầu mặt khác căn cứ cao tầng, sôi nổi cùng đệ nhất khu cao tầng liên hệ, muốn cầu mua năng lượng tháo. Gần nhất một đoạn thời gian, không chỉ là đệ nhất căn cứ tao nộ tới rồi thú triều, mặt khác căn cứ cũng bị thú triều công kích, chỉ là không có đệ nhất căn cứ như vậy hung hiểm. Nhưng theo biến dị thú chờ thực lực càng ngày càng cường. Mặt khác căn cứ không dựa vào như năng lượng pháo giống nhau vũ khí, muốn bảo vệ cho căn cứ khó khăn cũng đem càng lúc càng lớn. Lúc này mới sôi nổi đánh thượng năng lượng pháo chủ ý. Bảo vệ cho người sống sót căn cứ là toàn nhân loại nhất trí mục tiêu cùng trọng trách, đệ nhất khu cao tầng nhưng thật ra không có bùn xịn, cùng thanh dữ thương lượng sau, liền đồng ý mặt khác căn cứ cầu mua thỉnh cầu. Thứ bậc một khu chế tạo ra càng nhiều năng lượng pháo sau, sẽ lục tục bán cho mặt khác căn cứ. Mà thu hồi tới tài liệu cùng dị hạch. Đem dùng cho phòng thí nghiệm tiếp tục khai phá nghiên cứu. Trừ bỏ năng lượng phá ngoại, không ít người còn nhớ thương thượng phòng ngự phủ. Có người thông qua các loại quan hệ muốn đáp thượng thanh diễu, sau đó mua hoặc là đổi mấy chương phòng ngự phủ. Thanh diễu không nghĩ tới nàng họa phủ còn bởi vậy bạo hồng một đợt, đối với các loại tới cửa tới cầu phù người, nàng đột nhiên thấy bất đắc dĩ. Này đó phủ cũng là nàng gần nhất tinh thần lực tăng lên đi lên mới họa ra tới, nếu không đã sớm hỏa một ít đưa đi đệ tứ khu chi viện chống lại thú triều. Có thể phòng ngự như vậy nhiều biến dị thú công kích 3 phút, mỗi chương phủ chẳng những là dùng biến dị thú thú huyết họa, đối tinh thần lực hao tổn cũng không nhỏ. Cho nên nàng cũng không có đáp ứng những cái đó tới cầu phù người. Nghĩ nghĩ, nàng chuẩn bị mỗi ngày họa 5 chương phòng ngự phù phóng tới trên mạng đi bán ra, định giá chính là thú huyết phí tổn dưới 200 tín dụng điểm. Hơn nữa thiết trí quyền hạ, mỗi cái ID chỉ có thể đoạt một chương. Đây cũng là vì bảo đảm công bằng cấp được, hơn nữa mỗi người đều có cơ hội. Cho dù là căn cứ tầng dưới chốt người thường, cũng có cơ hội cướp được cũng mua nổi một chương như vậy phòng ngự phủ. Đem phủ phóng tới căn cứ nhà đấu giá trên mạng sau, thanh Dữu dùng phát sóng trực tiếp hào đã phát cái nói nói, cũng ném cái bán ra liên tiếp đi lên. Hiện tại không ít người đều là thanh Dữu phẽ bỏi phèn trờ, vẫn luôn đều ở chú ý nàng phát sóng trực tiếp hào động thái. Nhìn đến nói nói sau, không có người do dự sôi nổi điểm đi vào liên tiếp đi đoạt lấy. Ta dựa, các ngươi những người này tốc độ cũng quá nhanh đi. Người thần mới vừa phát nói, nói ta liền nhìn đến cũng cơ lực mở liên tiếp, cư nhiên không cướp được phù. Ta cũng là, những người này tốc độ tay quá biến thái. Các ngươi cũng không nghĩ có không biết nhiều ít vạn người tới đoạt năm chương phù, liền tính tốc độ tay mau cũng khó đoạt ta. A a a, ta cư nhiên cướp được một chương phòng ngự phù. Phía trước đoạt thời điểm không có xem giá cả, hiện tại mới phát hiện cư nhiên chỉ cần 200 tín dụng điểm, đây là cái gì lương tâm giá cả. Người thần ta yêu ngươi. Trên lầu gia súc là tới kéo thủ hận đi. Kéo đi ra ngoài chém. Phát sóng trực tiếp hảo phía dưới bình luận khu náo nhiệt thành một mảnh. Một bên phun tảo chính mình tốc độ tay chậm không cướp được phù. Một bên cùng đại gia cùng nhau hâm mộ trêu chọc cướp được phù người. Phía trước bởi vì căn cứ thiếu chút nữa bị thú triều công phá áp lực, cũng trở thành hư không. Không ít đại gia tộc thế lực người đều không có cướp được phù, tương đối thất vọng. Chỉ tiếp hiện tại thanh dữ có quân đội bảo hộ, ở dân gian danh vọng càng ngày càng cao, bọn họ muốn phù cũng không thể ngạnh tới. Bọn họ nhưng không nghĩ giống nhan ra giống nhau thanh danh lạn đường cái Chỉ có thể phát động trong nhà mỗi người Mỗi ngày trước tiên liền đi đoạt lấy Xem thanh dư nói nói Về sau còn sẽ lục tục thả ra mặt khắc phủ Như thế nào đều phải làm trong nhà người nhiều đoạt mấy chương trở về chân Ở cơ hồ toàn dân kích động cũng khen thanh dư thời điểm Nhan ra cùng hoác ra lại vui vẻ không đứng dậy Thanh dưu quá càng tốt Nghiên cứu ra tới đồ vật càng tốt Dân gian danh vọng càng cao Đối nhan ra tới nói đả kích càng lớn Càng sâu đến đã bắt đầu có một bộ phận cao tầng, bắt đầu nắm nhan lão đại không bỏ, cho rằng đều là hắn sai. Nếu không phải nhan lão đại năm đó bước đi nhan tổ ninh một nhà, sau lại lại hại chết nhan tổ ninh phu thê? Thanh dữ lại sao có thể bởi vì phải vì cha mẹ báo thủ, mà cùng nhan ra đối thượng? Nếu nhan tổ ninh một nhà còn ở đệ nhất khu, thanh dữ liền sẽ là nhan ra bồi dưỡng ra tới thiên tài. Những cái đó cái gì năng lượng kiếm, năng lượng pháo cùng phòng ngự phụ trợ đều đem tất cả đều là nhan ra. nhan gia chẳng những sẽ không suy bại còn khả năng trở thành căn cứ đệ nhất gia tộc cái này lý luận còn được đến càng ngày càng nhiều nhan gia người duy trì đối nhan lão đại này một phòng phi thường bất mãn càng sâu đến còn giận chó đánh mèo tới rồi nhan láo ra tử trên người nếu lúc trước ở nhan tổ ninh phu thê sau khi chết nhan gia chủ cái này thân gia ra có thể vì các nàng tỷ mọi làm chủ cũng đem thanh dữ tiếp về nhà tới hảo hảo bồi dưỡng nhan gia cũng sẽ không rơi xuống hiện tại tình trạng này còn có người đưa ra nhan lão đại không có tư cách lại đương nhan ra người thừa kế hy vọng gia tộc cao tầng thương nghị đổi người thừa kế nhan lão đại mỗi ngày bị chèn ép cùng oán trách tâm tình không song thấu đối nhan tổ ninh cái này đệ đệ hận ý càng đậm cảm thấy tam phòng một nhà chính là chuyên môn tới khắc hắn nhưng hắn cũng vô pháp giải quyết gia tộc bên trong mâu thuẫn chỉ có thể mỗi ngày đi phòng thí nghiệm thúc giục bình hồng hy chạy nhanh ra tăng nghiên tạo sinh vật đồ tác chiến bình hồng hy cũng thấy được video đồng dạng bị kinh tới rồi càng cảm giác được không thể tưởng tượng đời trước thanh dữ nhưng không có nghiên cứu ra uy lực lớn như vậy năng lượng tháo tới chẳng lẽ là bởi vì nàng trọng sinh mang đến hiệu ứng bơm bướm nàng nội tâm đối thanh dữ ghen ghét càng đậm vì cái gì nàng một cái trọng sinh dị năng giả vẫn là so ra kém một người bình thường nàng không phục càng không cam lòng cho nên không đơn thuần chỉ là chỉ nhan lão đại cấp bình hồng hy nối tiếp đi xuống nghiên cứu cung cấp nhan ra kịch liệt nghiên cứu chế tạo sinh vật đồ tác chiến hóa ra bên trong cũng mâu thuẫn thật mạnh Hoắc gia vị kia tộc lão, rốt cuộc ở phía trước hai ngày thấy Hoắc tinh thần một mặt, nhưng lại bị châm chọc một hồi, Hoắc tinh thần còn đem Hoắc hoàn vũ muốn hại chết hắn, thân cha vì chân ái cùng chân ái sinh nhi tử đã sớm đôi hắn bất mãn, đồng dạng tưởng hố chết hắn chứng cứ đem ra, cũng tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không hồi Hoắc gia, sau này còn cùng Hoắc gia thế bất lưỡng lập. Thiên kia tộc lão bị thỉnh đi ra ngoài, tức giận đến không được. Trở lại Hoắc gia lúc sau đã phát một đại thông hỏa, càng chỉ vào Hoắc gia chủ hòa Hoắc hoàn vũ mang một đốn. Chỉ là sự thật đã tạo thành, hoặc tinh thần cũng quyết tâm không trở lại, bọn họ chỉ có thể từ bỏ. Ai biết ngày hôm sau, quân đội bên này liền công bố một tin tức. hoặc tinh thần nghiên cứu ra một loại tiềm năng kích phát dự tề, dị năng giả dùng sau, khả năng sẽ kích phát ra thuộc tính dị năng, người thường dùng sau, khả năng kích phát ra dị năng. hoặc tinh thần còn cùng cơ gia hợp tác, lại đẩy ra một khoản cường hiệu dự tề. Dị năng giả cùng người thường dùng lúc sau, trí nhớ cùng thể lực đều sẽ có đại biên độ tăng lên tăng cường. Tin tức này vừa ra, lại chấn kinh rồi toàn bộ căn cứ. Cũng làm hoác gia người càng là ruột đều hối thành, lúc trước liền không nên phóng túng hoác gia chủ hai người đối phó hoác tinh thần. mươi 357 Mạt Thế Phế Thổ bị phá hôi thiên tài, 68. Mới vừa phóng xong đại tin tức hoác tinh thần, nay sẽ đang cùng thanh dữ hoa ở bên nhau xem đại thai biến trước điện ảnh. Hai người gần nhất đều bận quá, thật vất vả mới rút ra một ngày thời gian, ở bên nhau quá hạ hai người thế giới. Xem xong điện ảnh sau. Hai người lại nắm tay đi đệ nhất khu tiệm cà phê, điểm ly uống ngồi ở bên cửa sổ nói chuyện phiếm. Hai người bên người đều có cao thủ bảo hộ, có người liền tính nhận ra bọn họ, cũng vô pháp tới gần. Thanh dịu uống một ngụm cà phê, cười nói, ngươi dược tề thả ra đi, hoác ra người phỏng chừng sẽ càng hối hận, đối hoác ra chủ phụ tử hoan khí càng đậm. Nhan ra cùng hoác ra tin tức, bọn họ lúc nào cũng có thể thu được. Hoác tinh thần khẽ cười nói, muốn chính là bọn họ loại này hiệu quả, không cần ta ra tay. Hoác gia cao tầng cũng sẽ đưa bọn họ phụ tử kéo xuống tới. Có ta cùng quân đội, cơ gia hợp tác dược tề không ngừng sửa cũ thành mới, hoác gia sẽ thực mau bị đảo thải phá sản, đi vào nhan ra vết xe đổ. Lúc trước muốn lợi dụng hắn vì gia tộc làm công hiến, sau lại hoác hoàn vũ lại muốn hại chết hắn thời điểm. Hoác gia cao tầng nhưng đều là trong lòng minh bạch, nhưng không ai ra tới ngăn cản. Càng sâu đến không ít người đều là đứng ở cha cha bên kia. Hiện tại biết hắn hảo, muốn ném ra cha cha phụ tử tới bình ổn hắn tức giận Như là nhan gia cùng hoác gia như vậy đã sớm hư thối bất kham gia tộc, cũng nên hạ màn. Thanh dữ cười nói, đúng vậy, bọn họ nơi nào đuổi kịp ngươi tiếp tấu, chỉ có bị đào thải phân. Hoác gia còn muốn đem tiểu tinh tinh hống trở về, nhân tiện làm nàng cũng vì hoác gia sử dụng, cũng không biết là có bao nhiêu đại tự tin, mới cảm thấy bọn họ sẽ ngốc đến mắc mưu như, như thế này. Hoác tinh thần cười nói, nhan gia cũng theo không kịp ngươi tiếp tấu, ta nghe nói bọn họ sinh vật đồ tác chiến nghiên cứu đã có manh mối Lại qua một thời gian là có thể thành công. Ta thực chờ mong, bọn họ chế tạo xuất từ cho rằng có thể cứu nhan ra bà bối, lại phát hiện ngươi thả ra vương bài, hoàn toàn có thể nghiền áp bọn họ sau bộ dáng, nhất định rất đẹp. Phòng chứng nhan lão ra tử lần này sẽ trực tiếp hộp máu khí vượng đưa đi bệnh viện. Thanh diễu cũng cười xấu xa nói, ta cũng thực chờ mong kia một ngày đã đến. Lại uống một đoạn thời gian tinh thần lực cùng thân thể cường hóa dự tề, chúng ta hẳn là cũng có thể sử dụng vương bài. Phía trước kia ngoạn ý nhưng thật ra chế tạo ra tới, đáng tiếc bọn họ tinh thần lực cùng thân thể tố chất kém một chút, còn vô pháp thao tác. Bằng không bọn họ phía trước liền thao tác đi chi viện đệ từ khu. Hoặc tinh thần gật đầu, ta lại cải tiến hai loại dược thể lại qua một thời gian chúng ta khẳng định có thể. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, quá mấy ngày nhà đấu giá sẽ có một cái đại hình đấu giá hội, chúng ta cùng đi nhìn xem. Như vậy đại hình nhà đấu giá một hai năm mới có một lần, cho nên bốn cái khu có thực lực gia tộc. Thế lực hoặc là đơn độc, cường giả đều sẽ tới tham gia. Hắn muốn cùng diễu diễu cùng nhau tú tú ân ái. Đến lúc đó không cần tưởng đều có thể đoán được, hoắc hoàn vũ và bình hồng hy ghen ghét bốc hỏa bộ dáng. Kia hai người không hảo quá, hắn cùng diễu diễu liền thoải mái. Đương nhiên, hắn cũng có muốn tuyên bố chủ quyền ý tứ. Gần nhất muốn đánh nhà hắn diễu diễu chủ ý người cũng không ít, vài cái đại thế gia đời thứ ba người thừa kế đều muốn tìm các loại lấy cớ tiếp cận diễu diễu. Đừng tưởng rằng hắn biết những người đó đánh cái gì chủ ý, còn không phải là muốn đánh động dữ dữ, từ hắn nơi này cậy góc tường sao. Thật là nằm mơ. Thanh dữ vừa thấy hoác tinh thần biểu tình, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Nàng cười nhéo nhéo hắn mặt, dung túng nói, hành, ta bồi ngươi đi. Đến lúc đó ta huyền phù xe cũng nên tạo hảo, chúng ta mở ra đi. Hoác tinh thần nắm lấy tay nàng hôn một cái, cái này hảo, ta liền thích ra như vậy nổi bật. Nếu là chính hắn làm nghiên cứu, lại thế nào bạo hỏa hắn kỳ thật đều không thế nào để ở trong lòng nhưng nhà mình dũ dũ chế tạo ra tới bất cứ thứ gì hắn đều cảm thấy kiêu ngạo tưởng tú lên năm ngày sau đấu giá hội cử hành tổ chức địa điểm cũng không ở nhà đấu giá mà là ở trung tâm thành lớn nhất khách sạn thời gian là hai điểm bắt đầu buổi chiều một chút nhiều khách sạn không có tu ngầm bãi đỗ xe chủ yếu là sợ ngầm có biến gì trùng cho nên dừng xe liền ở khách sạn ngoại một mảnh khu vực này sẽ từng chiếc siêu xe khai tiến vào từ trên xe xuống dưới người cơ bản đều là trang phục lộng lẫy mà đến đột nhiên có người chỉ vào cách đó không xa không chúng nói nơi nào là xe những người khác sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại tiếp theo một đám chừng lớn đôi mắt thật đúng là xe nhưng xe như thế nào sẽ phi đâu a a a ta đã biết này xe khẳng định là bưởi thần đúng vậy này rất có thể chính là bưởi thần phía trước nói qua có thể phi huyền phụ xe phía dưới kích động lại lớn tiếng kinh hô làm đã ở trên lầu người cũng nghe tới rồi Xôi nổi đi đến cửa sổ biên xem, đương nhìn đến cách đó không xa phi hành mà đến xe, bọn họ cũng khiếp sợ không thôi. Nhan ra cùng hoác ra gần nhất sức đầu mẹ chán, vũ khí sinh ý cùng dược tề sinh ý đều sắp làm không nổi nữa, cho nên trước tiên tới khách sạn tưởng chờ cùng một ít quen biết người tâm sự, xem có thể hay không hợp tác. Bọn họ này sẽ cũng đi theo người đi đến cửa sổ biên, nhìn phi ở không trung xe, một đám sắc mặt đều không đẹp. Bình Hồng Hy lần này cũng tới. Nhan ra nguyên bản là không nghĩ mang nàng tới. Nhưng nàng lại tìm lấy cơ nói muốn muốn đến xem đấu giá hội thượng có hay không yêu cầu tài liệu, nói không chừng có lợi cho sinh vật đồ tác chiến chế tạo tiến triển. Nhan ra người lúc này mới không có biện pháp mang nàng tới. Bất quá lần này thân phận của nàng lại biến thành nhan ra vũ khí nhân viên nghiên cứu, lại không phải nhan ra tiểu thư. Hoác hoàn vũ gần nhất bị hoác gia cao tầng chèn ép bài xích, hoác gia chủ bị hắn liên lụy đến gia chủ chi vị càng ngày càng không xong nguyên bản hoác gia cũng không nghĩ dẫn hắn tới. nhưng hoác hoàn vũ lại nói có xác thực tin tức thanh dữu sẽ đến tham gia đấu giá hội hắn muốn thử lại vãn hồi thanh dữu hoác gia người đều biết thanh dữu giá trị vì thế ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chứa ý tưởng cũng liền đem hắn mang theo tới bình hồng hy nhìn đến hoác hoàn vũ muốn tiến lên tiếp đón nhưng hoác hoàn vũ lại cố ý tránh đi nàng ánh mắt không đáp lý tiếp theo liền nghe được dưới lầu tiếng kinh hô hai người đi theo gia tộc người cùng nhau đi vào cửa sổ biên nay sẽ nhìn cách đó không xa phi xe Bình Hồng Hy trong mắt toàn là không thể tin được hòa khí phẫn, Thanh Diễu cư nhiên còn sẽ chế tạo loại đồ vật này, đời trước lại không nói cho nàng. Hoác hoàn vũ còn lại là mãn nhãn phức tạp hối hận. Một lát, mọi người xem không chung xe bay qua tới, cũng dừng ở trên mặt đất. Hoác tinh thần trước từ điều khiển vị đi xuống tới, sau đó kéo ra ghế phụ môn, vươn một bàn tay. Tiếp theo đại gia liền thấy một con trắng non tay, đặt ở hoác tinh thần trong tay, ăn mặc váy dài giả dạng tinh xảo Thanh Diễu từ trong xe đi ra. rất nhiều người hai mắt tỏa ánh sáng nhìn thanh dữ lại nhìn chằm chằm kia chiếc xoáy khí lưu sướng cả mười phần huyền phụ xe cơ ung huynh muội tư cần cùng cung vũ này sẽ cùng ở bãi đỗ xe nhìn đến vừa rồi một màn sôi nổi bước nhanh đi đến thanh dữ hai người trước mặt cung vũ nhìn không được sờ sờ thân xe đối thanh dữ hỏi thanh dữu đây là ngươi phía trước nói huyền phụ xe sao nam nhân phần lớn đều ái xe hắn cũng là trong đó một viên hắn vẫn luôn đều thực chờ mong thanh dữu nói huyền phụ xe không nghĩ tới nàng cư nhiên nhanh như vậy liền nghiên tạo ra tới. mươi 358 Mạt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài, 69. Cơ ung cùng tư cần cũng mãn nhãn lửa nóng nhìn Thanh Diễu. Nghe được cung vũ hỏi chuyện, không ít người đều hướng bên này đi tới, muốn nghe một chút. Thanh Diễu cười nói, đúng vậy, đây là huyền phù xe. Chẳng những có thể ở căn cứ không trung chạy, ra căn cứ bại lộ ở phóng xa hạ, cũng có thể tiếp tục bình thường an ổn chạy. Đây mới là huyền phù xe lớn nhất đặc điểm, có thể ở ngoài thành phi hành Cung vũ đôi mắt càng lượng hỏi, chạy tốc độ có phải hay không so với chúng ta khai xe muốn mau không ít. Thanh dữ gật đầu, nếu nhắc tới tối cao khi tốc, có thể đạt tới mỗi giờ 500 km tả hưu, so bình thường xe muốn mau thượng rất nhiều. Cái này đáp án làm không ít người nhịn không được hút khí, lúc này tốc cũng quá nhanh đi. Cung vũ chừng lớn đôi mắt, cũng quá trâu bò. Thanh dữ bật cười, còn hào đi. Đây cũng là bởi vì kỹ thuật cùng tài liệu hạn chế. ở nàng thế giới kia huyền phù xe tối cao khi tốc còn có thể lại phiên bội. Cung Vũ vẻ mặt sùng bái nhìn Thanh Diểu, cái gì kêu cũng còn hảo đi, là phi thường lợi hại, ngươi quá khiêm tốn. Sau đó hắn để sát vào hắc hắc cười lại hỏi, Thanh Diểu, này xe ngươi làm ra tới, về sau muốn mở rộng sinh sản, tìm được hợp tác người không? Chúng ta cung gia liền rất vui vì ngươi cống hiến sức lực. Hắn cũng hảo muốn một đài như vậy huyền phù xe, bất quá trước hết nghĩ đến vẫn là gia tộc. Nghe được Cung Vũ nói, Cơ ung đám người trong lòng thầm mắng, ra hỏa này nhưng thật ra khôn khéo gà tặc, nhanh như vậy liền phản ứng lại đây. Cơ ung cùng tư cần cũng không chút do dự thấu đi lên, thanh díu, ngươi muốn tìm hợp tác người, chúng ta cũng có thể. Cung vũ liền biết sẽ như vậy, cho nên mới không nhịn xuống ở trước tiên nói ra, cũng vì thắng được một cái trước tay cơ hội. Những người khác nghe được mấy người nói sau, cũng nhịn không được động tâm tư. Nay huyền phù xe chế tạo ra tới tuyệt đối có thật lớn thị trường, càng sâu đến còn khả năng dần dần thay thế nguyên lai like ô tô. Nếu là hợp tác nói, đó là muốn phát nhanh tiết tàu A. Bọn họ cũng tưởng cùng Thanh Dữ hợp tác. Thanh Dữ nhìn cung Vũ ba người nói, ta bên này đã cùng quân đội hợp tác rồi, đến lúc đó quân đội sẽ liên hợp hiện tại ô tô sinh sản xưởng, cùng nhau sinh sản chế tạo huyền phù xe thả xuống thị trường. Như vậy cũng có thể tránh cho bởi vì huyền phù xe xuất hiện, đem nguyên bản ô tô xưởng tất cả đều đánh sâu vào sổ đổ. Rốt cuộc ngôi cái ô tô xưởng đều còn có rất nhiều công nhân người, chờ lấy tiền lương ăn cơm đâu? những cái đó ô tô xưởng không có đắc tội quá nàng nàng cũng không nghĩ làm cho bọn họ phá sản làm công nhân nhóm thất nghiệp cho nên nàng cùng quân đội nói chuyện hợp tác sự yêu cầu chính là làm quân đội đem này đó xưởng tập trung lên ninh thành một cái dây thừng cùng nhau chế tạo sinh sản cũng không cần muốn mỗi cái xưởng đều chế tạo hoàn chỉnh huyền phụ xe nhưng mỗi cái xưởng có thể sinh sản trong đó vài loại linh kiện cuối cùng lại từ quân đội khai xưởng hợp thành một chiếc xe như vậy càng có thể hữu hiệu khống chế phí tổn cũng đem càng hiệu suất đương nhiên như vậy cũng có thể làm huyền phù xe chế tạo thiết kế phương án vẫn luôn miết ở căn cứ quân đội trong tay mà sẽ không bị nước ngoài căn cứ trộm bắt được cũng sinh sản chế tạo nước ngoài căn cứ muốn huyền phù xe đương nhiên có thể bán nhưng giá cả lại khẳng định muốn so quốc nội căn cứ bán quý thanh hữu xuyên qua như vậy nhiều thế giới đối quyền tiền ích lợi cũng không coi trọng trừ bỏ hoàn thành nguyên thân nguyện vọng ngoại cũng hy vọng sở xuyên tới tiểu thế giới càng ngày càng tốt cho nên mỗi phải làm hạng nhất đại thay đổi Đều sẽ suy xét đến rất nhiều nhân tố đi vào Nhìn đến cung vũ mấy người thất vọng bộ dáng Thanh dữ cười nói Bất quá các ngươi muốn gia nhập cũng đúng Ta lúc sau sẽ cùng quân đội chuyên môn Người phụ trách nói một câu Các ngươi đến lúc đó đơn độc đi tìm hắn thương nghị đi Nàng chỉ nghĩ đem sở hữu tinh lực đặt Ở nghiên cứu khoa học thượng Mặt khác việc vặt vanh không nghĩ quảng Cung vũ ba người lập tức kích động nói Hảo hảo chúng ta tìm hắn nói Thanh dữ ngươi thật đủ ý tứ Chuyện tốt như vậy trộn lẫn một chân Đối bọn họ gia tộc tới nói bổ ích rất lớn. Thanh dữu thấy càng nhiều người vây đi lên, còn có người một bộ muốn tiến lên bắt chuyện bộ dáng. Nàng đối cơ ung mấy người nói, chúng ta trước lên lầu đi. Mấy người cũng không nghĩ Thanh dữu bị quấy dày, sôi nổi gật đầu, hảo, chúng ta cùng nhau lên lầu đi. Tiếp theo bọn họ đem Thanh dữ cùng hoác tinh thần vây quanh ở bên trong, bọn họ ở hai bên đem tiến lên đây người ngăn. Cung ra, cơ gia cùng tư gia hôm nay tới cao tầng đều nghe được Thanh dữu nói. Một đám mặt mang hồng quang tươi cười tràn đầy, hưởng thụ không ít người đầu tới hâm mộ ánh mắt. Cùng Thanh Dữ giao hảo, quả nhiên là gia tộc bọn họ đã làm nhất đối xử. Lên lầu lúc sau, đấu giá hội còn không có bắt đầu. Rất nhiều người không nhịn xuống tiến đến Thanh Dữ cùng hoác tinh thần trước mặt bắt chuyện, muốn cùng hai người giao hảo đồng thời, cũng ở thử trong tay bọn họ huyền phù xe cùng dược tề còn có cần hay không hợp tác người, bọn họ phi thường vui. Thanh Dữ cùng hoác tinh thần không thích loại này giao tế, nhưng lại không đại biểu sẽ không. Mặt mang nhàn nhạt tươi cười, tuyển chuyển cự tuyệt những người này hợp tác ý đồ, đồng thời còn sẽ không bị ghi hận. Bình Hồng Hy đứng ở cách đó không xa, nhìn đến thanh dữ bị như vậy nhiều đệ nhất khu nhân vật phong vân nhóm vây quanh phủng, trong mắt toàn là oán hận sắc mặt giận dữ. Nàng trọng sinh lúc sau, vẫn luôn mục tiêu chính là chơi chuyển thượng lưu vòng, làm những người này phủng. Còn không có thực hiện, đã bị thanh dữ làm sú thanh danh. Hiện tại càng nhìn thanh dữ thực hiện, trong lòng như là bị con kiến cắn giống nhau ghen ghét khó chịu. Thanh Diễu cư nhiên đối nàng che giấu năng lượng pháo cùng Huyền Phù xe chế tạo phương án, thật là quá mức. Đời trước nàng mất sớm, mấy thứ này khẳng định là Thanh Diễu chờ nàng qua đời lúc sau lấy ra tới. Thanh Diễu còn không biết xấu hổ nói các nàng là hảo tỉ muội. Nếu không nàng là có thể ở Thanh Diễu nói ra phía trước, trước cùng quân đội hợp tác trước tiên đem này chế tạo ra tới, đến lúc đó nhan ra lại tính cái gì, nàng cũng sẽ không rơi xuống hiện tại loại này hoàn cảnh. Một bên đầu nàng nhìn đến Hoắc Hoàn Vũ ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Thanh Diễu. Càng tức giận đến phổi đều phải tạc giống nhau. Bình Hồng Hy chủ động đi đến Hoác Hoàn Vũ bên cạnh, thấp giọng nói, đừng nghĩ, thanh dữ hiện tại nào nhìn chúng ngươi. Nàng cùng Hoác Tinh Thần đang đánh đến lửa nóng đâu, nhân ra có một cái có quyền thế ông ngoại, ngươi nhưng không có. Hoác Hoàn Vũ ghét nhất người khác lấy hắn cùng Hoác Tinh Thần so. Hắn chán ghét nhìn Bình Hồng Hy, mang theo loại ghét bỏ miệng lưỡi, ngươi ly ta xa một chút. Bình Hồng Hy bị này ánh mắt thương tới rồi, A Vũ, ngươi nhất định phải như vậy đối ta sao? Ta giả mạo thanh diệu thân phận, lấy trộm nàng thiết kế đồ, cũng muốn hại chết chuyện của nàng. Ngươi chính là từ đầu đến cuối đều biết đến. Phía trước ngươi phủ định, ta bởi vì ái ngươi cho nên cam chịu. Nhưng ngươi không nên ép ta, nếu không ta liền đem ngươi những cái đó phá sự tất cả đều vạch trần đi ra ngoài. Nàng trong tay là có Hoắc Hoàn Vũ đã làm không ít chuyện được điểm, nếu hắn như vậy đối nàng, kia nàng chỉ có uy hiếp. Hoắc Hoàn Vũ sắc mặt đổi đổi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Bình Hồng Hi cười lạnh điểm điểm vòng tay, làm Hoắc Hoàn Vũ xem. hoác hoàn vũ sắc mặt đổi đổi nàng không nghĩ tới ở phía trước ở trung trung bình hồng hy cư nhiên trộm ghi lại video hắn ám chỉ bình hồng hy tìm người giết hoác tinh thần lại chủ động ám chỉ tưởng hợp tác vũ khí sinh vật trở sự tất cả đều bị ghi lại đi vào hắn híp mắt hỏi người rốt cuộc muốn làm gì bình hồng hy tới gần hắn nói ta nguyên bản trộm lục này đó video nguyên bản chỉ là tưởng thường xuyên nhìn xem ngươi ai ngờ đến ngươi cư nhiên như vậy lãnh tình ta cũng chỉ có thể lấy ra tới dùng ta chỉ có một yêu cầu Ta muốn ngươi cùng ta kết hôn." Hoắc Hoàn Vũ là nàng chấp nhất hai đời người, nàng vô pháp buông tay. Hơn nữa nàng tin tưởng Thanh Dũ trong lòng cũng nhất định còn có Hoắc Hoàn Vũ, chỉ là hiện tại cố ý lấy Hoắc Tinh Thần tới kích thích hắn, cho nên hắn này một đời vô luận như thế nào đều phải được đến Hoắc Hoàn Vũ, làm Thanh Dũ ghen ghét khó chịu. Chương 359 Mạt Thế Phế Thổ bị pháo hôi thiên tài 70. Hoắc Hoàn Vũ không nghĩ tới Bình Hồng Hy lấy cái này uy hiếp hắn, mục đích cư nhiên là muốn cùng hắn kết hôn. Hắn hỏi Ngươi có phải hay không điên rồi? Tiếp theo đúng sự thật nói nói hắn ở hoác gia chẳng huống, Bởi vì hoác tinh thần sự cùng vũ khí sinh vật sự, ta hiện tại vẫn luôn đều bị hoác gia cao tầng nhằm vào, muốn lại đi tranh người thừa kế vị trí cơ hồ không nhiều lắm hy vọng. Nói không chừng ngày nào đó đã bị hoác gia đuổi ra khỏi nhà, ngươi xác định muốn cùng ta kết hôn. Hắn nói như vậy, chỉ là vì muốn cho Bình Hồng Hy hết hy vọng. Bình Hồng Hy vẫn luôn đều ở chú ý hoác hoàn vũ, biết hắn nói chính là sự thật. Nhưng nàng chính mình cũng lâm vào khốn cảnh, nàng vừa tới đệ nhất khu triển lộ ra thiên phú sau, ở nàng mặt sau theo đuổi người không ít. Nhưng từ bị Thanh Dữ bại hoại thanh danh, những người đó tất cả đều không thấy. Càng sâu đến nàng chủ động đi liên hệ, những người đó nếu không thoái thác, nếu không đều không tiếp nàng điện thoại. Chỉ cần thanh danh không thay đổi, nàng căn bản không có khả năng gả vào so hoặc ra môn khảm càng cao hào môn. Nàng nghĩ nghĩ nói, dù sao ta liền nhận định ngươi, ta liền phải cùng ngươi kết hôn. Đừng tưởng rằng nàng không biết hoắc hoàn vũ thân mụ là hoắc gia chủ chân ái tuy rằng hiện tại hoắc gia cao tầng xác thật nhằm vào hắn nhưng chỉ cần có hoắc gia chủ ở liền không khả năng đem hắn đuổi ra khỏi nhà hoắc hoàn vũ trong mắt chán ghét càng đậm ngươi thật là không cứu bình hồng hy cũng không thèm để ý thái độ của hắn dù sao chỉ cần có thể bắt lấy hắn là được ta chỉ là quá yêu ngươi hoắc hoàn vũ cười lạnh một tiếng không nói gì bình hồng hy nghĩ nghĩ vẫn là đem hắn kéo đến một góc nói sinh vật đồ tác chiến sự Phác Hoàn Vũ gần nhất nhưng thật ra nghe nói nhan ra giống như ở chuẩn bị cái gì, lại không nghĩ rằng là ở nghiên cứu chế tạo sinh vật đồ tác chiến. Không phải muốn biến dị quạng mới được sao? Đã từng Bình Hồng Hy cùng hắn để qua sinh vật đồ tác chiến sự, chỉ là không có tài liệu đi thực hiện, liền trước phóng. Bình Hồng Hy đúng sự thật nói, ta đã tìm được thay thế biến dị quạng tài liệu, chỉ là tạm thời không thể lượng sản. Nếu là thành, hơn nữa lần sau thú triều tiến đến lúc sau, chúng ta đem sinh vật đồ tác chiến lấy ra tới. tin tưởng quân đội cũng sẽ đem Thanh Diễu Hiến cho đi lên biến dị quạng lấy ra tới lượng sản. Hoang Hoàn Vũ vừa nghe có ý tưởng, sinh vật đồ tác chiến là chính ngươi nghĩ ra được, vẫn là lại là Thanh Diễu sáng ý. Bình Hồng Hy không nghĩ tới ai đều không tin nàng, tức giận đến không được, đương nhiên là ta chính mình sáng ý. Nếu Thanh Diễu sẽ chế tạo sinh vật đồ tác chiến, nàng nhưng đều bắt được biến dị quạng, vì cái gì còn không làm. Hoang Hoàn Vũ tưởng tượng cũng đúng, vậy ngươi liền cố lên đi. Bình Hồng Hy ném ra mồi. Các người hóa ra muốn hay không cùng nhau. Nhan gia tài chính đã nghiêm trọng không đủ, nhưng nàng cùng nhan gia vũ khí chuyên gia ở thực nghiệm chung gặp bình cảnh, cho nên đến không ngừng tiêu hao biến dị sinh vật ra đi nếm thử. Kiếp trước thanh dữ dùng chính là biến dị quảng chế tạo sinh vật đồ tác chiến, nàng là đối phương trợ lý, cho nên biết toàn bộ lưu trình. Nhưng hiện tại đổi thành biến dị sinh vật ra, phải nàng cùng nhan gia chuyên gia nhóm chính mình đi công phá hai cái nan đề, lúc này mới không phải tập trụ, chính là tiến triển thông thả. Nếu có thể đem hoác gia kéo lên thuyền, vậy có thể nhiều thu mua hoặc là mướn rong binh đoàn đi tìm cái loại này biến dị sinh vật. Nàng lại nói, các ngươi hoác gia dược tề gần nhất bán cũng không tốt, bị hoác tinh thần chèn ép đi xuống, muốn phiên bản biện pháp tốt nhất chính là lại lần nữa cùng nhan gia hợp tác. Hoác Hoàn Vũ nghĩ nghĩ hỏi, ngươi nằm chắc được bao nhiêu phần có thể chế tạo đến ra tới? Bình Hồng Hy trả lời, hiện tại chỉ cần có càng nhiều tài liệu, ta có trăm phần trăm nắm chắc có thể thành. Nếu không ngươi cho rằng nhan gia cao tầng là ngốc tử sao? sẽ cầm gia tộc nội tình tiếp tục đổi ta tạp hoác hoàn vũ suy nghĩ sâu xa một lát cảm thấy bình hồng hy nói có đạo lý chờ hôm nay trở về lúc sau ta hỏi một chút gia tộc cao tầng lại cho người hồi đáp bình hồng hy cũng không nghĩ đem người bức cho thật chặt cười gật đầu hảo hai người liêu xong lúc sau liền tách ra từng người đều muốn tìm cơ hội đơn độc tìm thanh dữ nói chuyện bất quá hoác hoàn vũ không có tìm được cơ hội bình hồng hy nhưng thật ra tìm được rồi ở đầu giá hội trước thanh dữ đi một chuyến toilet Bình Hồng Hy theo đi vào. Bình Hồng Hy nhìn đang ở rửa tay Thanh Diễu mở miệng, Thanh Diễu, đã lâu không thấy. Thanh Diễu chịu một chương giấy xoa xoa tay, xoay người liền phải rời đi. Nhìn đến Thanh Diễu cư nhiên không phản ứng chính mình, Bình Hồng Hy tức giận đến không được, Thanh Diễu, ngươi hiện tại rất đắc ý đi. Thanh Diễu lúc này mới nhìn Bình Hồng Hy liếc mắt một cái, ta đắc ý không được ý, cùng ngươi có quan hệ. Ngươi muốn hâm mộ ghen tị hận, là chuyện của ngươi. Nàng như là nhìn cái gì dơ đồ vật, lại bổ sung nói. Ta nhìn đến ngươi liền ghê tởm, cho nên ngươi vẫn là đường hướng ta bên người thấu. Bình Hồng Hy như vậy Bạch Nhãn Lang vĩnh viễn đều là tự mình, căn bản sẽ không nghĩ lại chính mình. Bình Hồng Hy bị Thanh Dữu ánh mắt cùng lời nói đau đớn, lớn tiếng phản bác, ai phải đối ngươi hâm mộ ghen tị hận, ngươi không khỏi cũng quá xem trọng chính mình. Thanh Dữu cười lạnh, vậy ngươi thấu đi lên tìm ta làm gì? Muốn khoe khoang ngươi thanh danh xú đến lạn đường cái sao? Bình Hồng Hy một nghẹn, ngươi. Nàng hít sâu một ngụm, đôi tay nắm chặt thành quyền đạo. Ta nhất định sẽ chứng minh cấp mọi người xem, ta không thể so ngươi kém, ta còn sẽ vượt qua ngươi. Thanh dữ cười nhạo, chỉ bằng ngươi này chỉ số thông minh. Ngươi cũng xứng. Nàng nói xong lời đến lại phản ứng Bình Hồng Hy, lập tức liền đi rồi. Bình Hồng Hy nhìn đến Thanh dữ rời đi bóng dáng, mặt đều khí đỏ. Thanh dữ cư nhiên như vậy nhục nhã nàng, nàng nhất định phải làm tiện nhân này đẹp. Đúng lúc này, từ toa lét đi ra hai người, cũng là hào môn tiểu thư, đã từng liền rất không quen nhìn Bình Hồng Hy. hiện tại càng vẻ mặt khinh bỉ nhìn nàng bình hồng hi, người a hay là nên yếu điểm mặt người như vậy bạch nhã lang cũng đừng tiến đến bưởi thần bên cạnh đi ghê tẩm nhân ra trong đó một người còn dùng tay phẩy phẩy cái mũi thật xú chúng ta lúc sau hẳn là đi cùng đấu giá hội chủ quản kiến nghị hạ đừng đem cái gì số ghê tẩm đồ vật đều bỏ vào tới một người khác cười nói chính là nào đó rác rưởi tiến vào sau không duyên cơ kéo thấp đấu giá hội cách điệu bình hồng hy vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy trắng ra ghét bỏ cùng vũ nhục không nhịn xuống bước nhanh đi qua đi giơ tay liền phải phiến hai người miệng bất quá lại bị trong đó một người bắt lấy tay phản cho nàng một bàn thai không biết xấu hổ bạch nhã lang còn muốn đánh bổn tiểu thư ngươi tính thứ gì thử. nàng là hệ thống dị năng giả sao có thể làm bình hồng hy phiên đến một người khác nói giúp ta cũng còn nàng một miệng người bên cạnh quả nhiên lại cho bình hồng hy một miệng cái này vừa lúc đối xứng nay nhưng không trách chúng ta Đều là ngươi người tiện tự tìm. Người này nói xong lúc sau buông ra Bình Hồng Hy thủ đoạn, cùng bằng hữu kéo tay rời đi. Lưu lại ủy khuất đến không nhịn xuống khóc ra tới Bình Hồng Hy. Nàng thật không nghĩ tới này hai cái tiện nhân chẳng những đục nhã nàng, còn dám đánh nàng. Chờ nàng nghiên làm ra sinh vật đồ tác chiến tới, nhất định phải đem này hai nhà người kéo vào mua sắm số đen, làm này hai người tới quỳ cầu nàng. sáu 360 mạt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài, 71. Đấu giá hội bắt đầu. Thanh dữ cùng hoác tinh thần bị an bài ngồi ở phía trước vị trí. Bình Hồng Hy một lát sau, mới tìm được nhan ra ngồi địa phương. Nhìn đến nàng song mặt đỏ sưng, hiển nhiên là bị người đánh. Nhan ra người chẳng những bất đồng tình cùng do hỏi, một đám trong lòng đều nghĩ ai như vậy cấp lực, đánh hảo. Hoác gia ngồi ở phía trước mấy bài vị trí, bởi vì Bình Hồng Hy ở đấu giá hội bắt đầu lúc sau mới tiến vào, cho nên khiến cho không ít người chú ý, đặc biệt là nàng mặt đỏ xưng rõ ràng. Mọi người đều lộ ra xứng đáng vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, hoặc hoàn vũ chỉ cảm thấy quá mất mặt. Tưởng tượng đến bình hồng hy phía trước uy hiếp phải gả cho hắn, hắn liền ghê tởm càng lợi hại. Kết hôn là không có khả năng kết, bất quá nhưng thật ra có thể lại lợi dụng hạ cái này xuẩn nữ nhân. Đấu giá hội bắt đầu sau, từng cái hi hữu hàng đấu giá lục tục đi lên. Chỉ cần là thanh dữ thích, hoặc tinh thần lại cao giá cả đều sẽ chụp được tới đưa cho nàng, hung hăng tú một đợt tân ái. cũng làm hoác hoàn vũ và bình hồng hy hai người đều đặc khó chịu đấu giá hội sau khi kết thúc hoác hoàn vũ rốt cuộc tìm được rồi một cái cơ hội cùng thanh dữ nói chuyện bất quá thanh dữ căn bản không phản ứng hắn đều lười đến cùng hắn nói chuyện khiến cho bảo hộ nàng người đem hoác hoàn vũ ngăn lại đuổi đi cũng khiến cho không ít người chú ý bọn họ đối hoác hoàn vũ đầu tới khinh bị thần sắc hoác hoàn vũ không nghĩ tới thanh dữ tuyệt tình như vậy còn trước mặt mọi người hạ mặt mũi của hắn liên quan nàng cùng nhau hạ thượng bình hồng hy cũng thấy được một màn này Trong lòng nhịn không được mắng hoác hoàn vũ mất mặt, nhưng càng nhiều vẫn là ghen ghét thanh dữ. Đầu giá hội sau khi kết thúc, huyền phù xe bạo hỏa. Mọi người đều tưởng có được một chiếc như vậy huyền phù xe, đặc biệt là thường xuyên muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ người. Sau đó liền đặc biệt quan tâm khi nào có thể đối ngoại bán ra, giá cả lại là nhiều ít. Phía trước kia song thú chiều bởi vì năng lượng pháo duyên cớ, không bao lâu liền lui đi. Nhưng thanh dữ cảm giác những cái đó biến dị thú sẽ không dễ dàng từ bỏ. cũng không biết khi nào sẽ ngóc đầu trở lại vây thành, cho nên vẫn là đến chuẩn bị sẵn sàng. Mặt khác ba cái khu bằng nhanh tốc độ chạy đến chi viện liền rất quan trọng. Cho nên Thanh Dữu ném ra huyền phủ xe bay cái này bom lúc sau, lại vào quân đội phòng thí nghiệm, cùng đại gia đi nghiên tạo khai phá huyền phủ cao thiết. Hơn nửa năm sau, rốt cuộc đem huyền phủ cao thiết tạo ra tới. Thí nghiệm thông qua sau, phía chính phủ tuyên bố tin tức, đem vào tháng sau 4 cái khu thông xe huyền phủ cao thiết. Đệ nhất khu đến đệ tứ khu không bao giờ dùng tiêu phí một ngày nửa thời gian, chỉ dùng một giờ liền có thể đến. Tin tức này một thả ra, toàn bộ căn cứ đều lại chấn kinh rồi. Từng hang ở tin tức phía dưới bình luận khu soát đổi thần quá châu bò. Bất quá bởi vì mới làm ra tới một liệt huyền phù cao thiết, cho nên mỗi ngày lui tới bốn cái khu tạm thời chỉ có một cái thời gian đoạn chuyến xuất phát. Khá vậy làm đại gia phân chấn nhân tâm, hiện tại là một liệt, về sau chính là rất nhiều liệt. Phía chính phủ bên này còn nói. thanh dữ còn đem dẫn dắt nghiên cứu đoàn đội tiếp tục cải tiến huyền phù cao thiết làm quốc nội mấy cái căn cứ hoàn thành cho nhau thông xe đại thai biến lúc sau các đại căn cứ chi gian vẫn luôn đều có lui tới nhưng là lại không giống như là đại thai biến trước thông xe tùy ý qua lại muốn từ căn cứ này đi cái kia căn cứ đến khai thật lâu xe trên đường còn rất nguy hiểm muốn thật có thể thực hiện các đại căn cứ chi gian huyền phù cao thiết thông xe sẽ là thai sau một cái quan trọng thay đổi yên lặng nửa năm nhiều thanh Dữu lại lần nữa bạo hỏa Liên mặt khác căn cứ người biết việc này sau, đều nhịn không được kích động hoan hô. Đại thai biến đột nhiên tiến đến, không ít người đều hòa thân người tách ra. Tỷ như đệ nhất trong căn cứ liền có rất nhiều người, cùng quê quán cha mẹ huynh đệ tỷ mọi bị bắt tách ra. Nhưng đi trước mặt khác căn cứ lộ trình xa lại nguy hiểm, cũng bởi vậy vô pháp trở về gặp mặt. Từng người ở bất đồng căn cứ, liền đường dài điện thoại đều không thể đánh liên hệ. Mấy cái căn cứ quân đội là dùng đặc thù phương pháp lẫn nhau liên hệ, gửi đi tin tức. Sau đó mặt khác căn cứ quân đội hoặc phỉ xì ổ website, lại sẽ chuyển phát lẫn nhau tin tức ở chính mình căn cứ nội trên mạng, mọi người lúc này mới có thể hiểu biết đến mặt khác căn cứ tình huống. Nếu có thể thông xe nói, bọn họ là có thể ngồi huyền phù cao thiết trở về thăm thân nhân bằng hữu Hơn nữa huyền phù cao thiết đều thuận lợi ở các đại căn cứ thông xe, kiếm như là thanh Dữu phía trước nói một lần nữa thả xuống hỏa tiễn vệ tinh còn sẽ xa sao. Khẳng định không xa. Chỉ cần vệ tinh lại lần nữa thả xuống thành công. hoặc là liên tiếp thượng đã từng thả xuống đi ra ngoài toàn cầu lại có thể thành lập khởi liên tiếp lẫn nhau chi gian lại có thể điện thoại cùng internet liên hệ mà liên ở cái này toàn dân hoan hô thời điểm nhan ra cùng hoắc gia tâm tình lại hảo không đứng dậy phía trước thông qua hoắc hoàn vũ du thuyết cộng thêm hoắc gia bị lao ra tử cùng hoắc tinh thần chèn ép đến quá lợi hại hoắc gia cao tầng trải qua khảo sát sau vẫn là đồng ý cùng nhan ra hợp tác cùng nhau nghiên cứu phát minh sinh vật đồ tác chiến có hoắc gia nhập cổ hợp tác nhan ra được đến tài chính cùng kỹ thuật duy trì. Hai nhà còn thuê mấy chi rong binh đoàn chuyên môn đi bắt biến dị sinh vật, tài liệu thượng sử dụng thượng cũng dư giả rất nhiều. Bất quá Bình Hồng Hy cùng hai nhà nghiên cứu khoa học đoàn đội này một tạp, liền suốt tạp hơn nửa năm, mới rốt cuộc đem sinh vật đồ tác chiến chế tạo ra tới. Hai nhà còn thương lượng muốn như thế nào đối ngoại công bố, sau đó nhất mình kinh nhân. Ai tưởng tưởng mới thương lượng cũng may vài ngày sau liền khai cái cuộc họp báo. căn cứ họp phỉ sì ô sai liền thả ra thanh diễu bọn họ chế tạo ra huyền phù cao thiết cũng muốn thông xe tin tức đem ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung tới rồi huyền phù cao thiết thượng nổi bật tất cả đều bị đoạt đi rồi bọn họ lại mở hộp báo hiệu quả đem đại suy giảm đặc biệt hiện tại đệ nhất căn cứ cơ hồ không có người không biết bọn họ hai nhà cùng thanh diễu hoặc tinh thần có thủ án nói không chừng còn sẽ bởi vì huyền phù cao thiết lại tới chống lại bọn họ hai nhà một hồi kia bọn họ mới muốn khóc nay hơn nửa năm Đối với nhan gia cùng hoắc gia tới nói, nhật tử không phải giống nhau khổ sở. Chẳng những bị chén ép, sản phẩm bị chống lại, thanh dữ cùng hoắc tinh thần còn làm phi thường tuyệt. Chỉ cần là bọn họ tham dự nghiên cứu phát minh đồ vật, đều đem nhan gia cùng hoắc gia phóng tới cự tuyệt bán ra sổ đen. Vô luận là năng lượng kiếm, huyền phủ xe vẫn là vài loại dược tề, nhan gia cùng hoắc gia người đi mua, giống nhau đều mua không được. Cho nên hai nhà người chỉ có thể mắt trông mong nhìn người khác khai xe bay, nhìn người khác uống dược tề tăng lên thực lực. càng sâu đến không ít gia tộc người thường bởi vì uống tiềm năng dược tề còn kích phát rồi dị năng còn có hoàn toàn loại trừ trong cơ thể phóng xạ trầm tích dược tề này đối với sở hữu dị năng giả tới nói đều quá trọng yếu nhưng chính là mua không được bọn họ hai nhà đi nhau quá nhưng chẳng những vô dụng còn bị căn cứ quân đội cảnh cáo bọn họ cũng tưởng mặt khác biện pháp đi mua dược tề tỉ như chợ đen nhưng càng tuyệt chính là thanh dữu cùng hoác tinh thần lại thả ra tin tức vô luận là bình thường con đường vẫn là chợ đen con đường Chỉ cần có người bán cho nhan ra cùng hoặc ra bọn họ tham dự chế tạo đồ vật, như vậy ngựa ngủng, ai bán ai về sau cũng đem cùng nhau đi theo tiến vào số đen. Nay ai còn dám bán cho nhan ra cùng Hoắc ra, bọn họ chính là cầm phiên bội tín dụng điểm hoặc là dị hoạch, cũng chưa người dám cùng bọn họ giao dịch. Càng sâu đến còn có người vì đón ý nói hùa thanh giữ hai người yêu thích, cố ý chen ép cùng ghê tởm hai nhà người. Bởi vậy dẫn tới nhan ra cùng hoặc ra tộc nhân, chỉ có thể đỏ mắt những người khác. đi ra ngoài còn sẽ bị mặt khác gia tộc người châm chọc chế nhạo. Cũng làm hai nhà tộc nhân đối bọn họ cao tầng oán khí tràn đầy. Nếu không có sinh vật đồ tắc chiến treo, phòng trường sớm đã có tộc nhân muốn đem hiện tại cao tầng trực tiếp là đổ. Hai nhà cao tầng hiện tại đều đối thanh giữ cùng Hoắc Tinh Thần hận thấu xương, nhưng lại hoàn toàn lấy hai người không có biện pháp. Bởi vì Huyền phù cao thiết tin tức tuyên bố ảnh hưởng, Nhan gia cùng Hoắc gia chỉ có thể từ bỏ phía trước mở họp báo kế hoạch. Cũng ngồi ở cùng nhau mở họp Thương lượng muốn như thế nào mới có thể đem sinh vật đồ tác chiến đẩy ra đi, còn muốn một lần là nổi tiếng cái loại này. mươi 361 mạt thế phế thổ bị phá hôi thiên tài, 72. Thức mau, nhan gia cùng hoác gia liên hợp, xác định lấy tiêu phía trước định ra cuộc họp báo. Không ít người đều thu được tin tức này, nhưng đều không có để ở trong lòng. Thanh diễu đang ở quân đội căn cứ bên này khai khánh công hiến. Sau đó nghe người ta nói nhan gia cùng hoác gia hủy bỏ quá mấy ngày chuẩn bị khai cuộc họp báo. liên đoán được đối phương sửa thời gian nguyên nhân cũng là kia hai nhà xui xẻo nàng lần này thật đúng là không phải tính thời gian ra tới làm hai nhà rốt cuộc đối phương khi nào có thể chế tạo ra sinh vật đồ tác chiến tới nàng không rõ ràng lắm tiếp theo mãi cho đến huyền phù cao thiết thông xe kia hai nhà đều không có động tác thanh dữu bên này được đến căn cứ khen thưởng nàng không có muốn mặt khác đồ vật mà là muốn một cái nông trường cấp tỷ tỷ gieo trồng nguyên sinh thái cây nông nghiệp đây là mới đến đệ nhất khu nàng liền cùng tỷ tỷ nói tốt Căn cứ đương nhiên muốn duy trì, vì thế cho Thanh Diễu một khối ly trung tâm thành không xa vùng ngoại thành nông trường. Sang tên bắt được nông trường sử dụng quyền sau, Thanh Dữu mang theo tỷ tỷ cùng mãi mãi đi nông trường. Thanh Ngông nhìn trước mắt một tảng lớn đồng ruộng, trên mặt lộ ra cao hứng tươi cười, Thanh Dữu này nông trường nhìn thật tốt. Nàng hiện tại đã phát ra từ nội tâm yêu gieo trồng, thích gieo giống đi xuống, tỉ mỉ che chở cây nông nghiệp sau thu hoạch cảm giác. Thanh Dữu cười nói, đúng vậy, nhìn thật đúng là không tồi. Tiếp theo nàng ở nông trường bố trí mấy cái tụ linh trận, chẳng những có thể nhanh hơn cây nông nghiệp sinh trưởng, còn có thể tăng lên vị, cải thiện bốn phía hoàn cảnh. Nông trường bên ngoài từ một cái hình tròn tường vây vây quanh, thanh dữ còn ở góc tường thả một vòng trận cụ, khởi đến phòng ngự bảo hộ tác dụng. Có tụ linh trận cải thiện sau, nơi này thực vật sẽ càng ngày càng sinh cơ bừng bừng, không khí cũng sẽ càng ngày càng tươi mát. Cho nên thanh dữ còn tiêu tiền thỉnh người ở nông trường không khí vị trí tốt nhất, tu sửa một đống phòng ở. Đến lúc đó mãi mãi cùng tỷ tỷ có thể dọn lại đây nơi này trụ, đối thân thể hữu ích, cũng phương tiện quản lý nông trường. Nàng không ở quân đội phòng thí nghiệm làm nghiên cứu thời điểm, cũng sẽ lại đây trụ. Thanh mông cùng Lao Thái Thái đều thực thích nơi này, kế tiếp mỗi ngày đều sẽ lại đây nhìn người kiến phòng ở, hợp cùng nhau xử lý nông trường. Thanh dữ tắc lại trở về phòng thí nghiệm, tiếp tục phía trước nghiên cứu mau ra kết quả chân chính vũ khí sinh vật, cùng với sinh vật đồ tác chiến. Nàng nghiên cứu sinh vật đồ tác chiến cũng là lấy ra thực vật biến dị cùng biến dị sinh vật gen tới tạo, bất quá và bình hồng hy cái loại này hoàn toàn không giống nhau. Vũ khí sinh vật cũng cùng phía trước bất đồng. Đồng thời còn sẽ chịu thời gian cùng mặt khác nhân viên nghiên cứu cùng nhau, dùng biến dị phúc nam châm sơn quảng nghiên tạo kiểu mới hỏa tiễn cùng vệ tinh. Cả người vội đến xoay quanh. hoặc tinh thần cũng nội, hắn ở nghiên cứu một loại kiểu mới dự tề, dùng cho cải thiện nhân loại thể chất. Chỉ cần thành công, Là có thể làm người hoàn toàn chống cự phóng xạ ăn mòn Người thường đi ra căn cứ đi, cũng không cần lại mang phòng hộ cháo. Lại qua mấy tháng. Hôm nay, đang ở phòng thí nghiệm thanh dữ vòng tay thượng, đột nhiên thu được một cái khẩn cấp tin tức. Thanh dữ cơ lực mở vừa thấy, sắc mặt kinh ngạc hạ. Khẩn cấp tin tức là căn cứ thống nhất phát, đêm qua lại có thú chiều đột kích. Hơn nữa lần này tình huống so với phía trước càng hung mãnh. Nay đã hơn một năm thời gian, cũng từng có vài lần thú chiều, nhưng đều bị năng lượng pháo hoanh lui. Nhưng lần này hiển nhiên tình huống có biến. Tin tức phía dưới còn có một cái video, thanh dữ cờ là mở nhìn nhìn. Thực mau, trong video liền xuất hiện đệ tứ khu tường thành ngoại, tất cả đều là rậm rạp biến dị thú. Hơn nữa thực lực đều có đại biên độ tăng lên, càng sâu đến còn có không ít biến dị kích phát ra thuộc tính dị năng. Đi đầu biến dị thú cùng thực vật biến dị, hoàn toàn như là không muốn sống nữa giống nhau hướng. Mấy đài năng lượng pháo nhắm ngay này đó biến dị thú càng quét, ngay từ đầu là có hiệu quả, tử nhưng thực mau loại tình huống này đã bị đánh vỡ. Biến dị thú trong đàn đột nhiên xuất hiện mấy chỉ cùng loại với hình người sinh vật thú. Nói như thế nào đâu, chính là tiến hóa thành nhân loại bộ dáng, nhưng mặt thực thân thể lại có rõ ràng động vật đặc thủ. Tỷ như có lông xù xù cái mũi cùng lỗ thai, sau lưng còn có cái đuôi Hoặc là chính là mặt cùng trên người làn da có vẻ. Mà này mấy chỉ không giống người thường biến dị thú vừa xuất hiện, năng lượng pháo đã bị áp chế. Tỷ như phía nam năng lượng pháo kích phát ra từng đạo tương ấm. liền có trong đó một con biến dị thú có thể sử dụng dị năng lực chế tạo ra màn mưa, đem tường ấm tưới tắt. phía tây năng lượng pháo sẽ kích phát ra vô số kim loại chủy bắn chết, nhưng trong đó một người biến dị thú có thể chế tạo ra vô số hỏa cầu, đem kim loại chủy thiêu hòa tan. mặt khác mấy cái phương hướng năng lượng pháo cũng là giống nhau, vô luận vận dụng cái gì thuộc tính năng lượng công kích đều có thể bị kia mấy chỉ hình người biến dị thú hóa giải. thấy như vậy một màn, thanh diệu có một loại rốt cuộc tới cảm giác, nàng phía trước ra ngoài quá vài lần. Liền phát hiện bên ngoài phóng xạ năng lượng càng ngày càng đủng, càng sâu đến trong không khí còn sinh ra một ít các loại thuộc tính ước số. Đối nhân loại tới nói hoàn cảnh càng ngày càng gian nan, nhưng đối đại bộ phận biến dị thú, thực vật biến dị cùng biến dị sinh vật tới nói lại là chuyện tốt, bởi vì chúng nó hấp thu này đó phóng xạ năng lượng lúc sau, có thể không ngừng tiến hóa càng ngày càng cường. Nàng đã từng liền cảm giác hiện tại thế giới này biến dị thú, muốn hướng tới Tây Lăng quân nói qua yêu tu phương diện tiến hóa phát triển. hiện tại xem ra nàng cảm giác trở thành sự thật, mà này đó là nguyên thân trong trí nhớ không có, nguyên thân trong trí nhớ tới công thành biến dị thú cũng không có loại người này hình loại. bất quá bình thường biến dị thú đảo sát thật là thực lực càng ngày càng cường, có thuộc tính dị năng cũng là tồn tại, chỉ là loại này biến dị thú rất ít. nguyên thân hạnh phúc kia một đời ký ức, chỉ tới nguyên thân kết hôn, nghiên cứu ra sinh vật đồ tác chiến cứu lại thú triều công thành nguy cơ, lúc sau liền không có. thanh Dữu suy đoán loại người này biến hình dị thú vẫn luôn là tồn tại. Chỉ là ở nguyên thân ký ức thời gian điểm còn không có xuất hiện thôi. Hiện tại khẳng định là có cái gì nguyên nhân, dẫn tới chúng nó trước tiên xuất hiện. Đang suy nghĩ, vòng tay lại văng lên. Căn cứ quân đội cao tầng làm nàng đi phòng họp mở họp. Thanh dữ suy đoán hẳn là cùng lần này thú triều có quan hệ. Nàng buông trong tay sự, cùng phòng thí nghiệm viện trưởng cùng đi phòng họp. Vào phòng họp, quả nhiên thảo luận chính là lần này tình huống. Hội nghị từ hoác tinh thần ông ngoại chủ trì. Hắn đem đệ tứ khu tân gia tới một cái video phóng cho đại gia xem, Nay đó biến dị thú lại lần nữa tiến hóa, chẳng những thực lực tăng lên quá nhiều, chỉ số thông minh cũng không thể so chúng ta nhân loại kém. nay mấy chỉ hình người biến dị thú, chẳng những có thể lợi dụng ngũ hành thuộc tính, khắc chế chúng ta năng lượng pháo, vẫn là lần này thú triều chỉ huy. Bởi vì chúng ta năng lượng pháo chỉ cần có dị hạch là có thể không ngừng dùng, chúng nó thuộc tính dị năng lượng lại có hạn chế. Cho nên hiện tại năng lượng pháo tạm thời ngăn cản bọn họ công thành. Nhưng ta suy đoán ngăn cản không được bao lâu. Hắn vẻ mặt lo lắng, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết cái này khốn cảnh. Lao ra tử mới vừa nói xong, vòng tay đột nhiên văng lên. Hắn tiếp lên sau khi nghe xong, sắc mặt đổi đổi. Quải xong điện thoại sau, lại cớ lật mở đệ tứ khu phát tới một cái mới nhất tình hình chiến đấu video. Hắn hình chiếu ở phòng họp. Đại gia liền nhìn đến cư nhiên lại xuất hiện mấy chỉ tiếp viện hình người biến dị thú. Càng xuất hiện hình người thực vật biến dị cùng hình người biến dị sinh vật. thực lực cường hãn dọa người. Chúng nó liên hợp ở bên nhau, hoàn toàn khắc chế cùng kiềm chế năng lượng tháo. Sau đó chỉ huy tường thành phía dưới biến dị thú đàn hung manh công thành. Có một mặt tường thành trực tiếp bị mấy chỉ hình thể siêu đại biến dị thú cùng thực vật biến dị công phá. Thủ thành nhân loại tử thương số lượng đang ở kịch liệt gia tăng. chương 362 mặt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài, 73. Trong phòng hội nghị cao tầng nhóm nhìn đến video, sắc mặt cũng đều đi theo đổi đổi. Khoảng cách lần trước thú triều mới 2-3 tháng thời gian, biến dị thú như thế nào tiến hóa trở nên như vậy cường? Đúng vậy, quả thực điên đảo chúng ta nhận chi? Ta cảm thấy loại này tiến hóa hình người biến dị thú đã sớm tồn tại, chỉ là phía trước thú triều chúng nó vẫn luôn không có xuất hiện, cho nên chúng ta mới không biết. Hẳn là, ta hoài nghi phía trước thú triều chính là chúng nó âm thầm tổ chức chỉ huy. Phía trước trước đó không cần đoán, hiện tại năng lượng pháo hoàn toàn bị ngăn chặn, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta bên này dị năng giả chung, không phải có dùng dược tề kích phát ra thuộc tính dị năng sao. Nếu không làm cho bọn họ đi trước đệ tứ khu đi chi viện. Bọn họ đi cũng không nhiều lắm dùng, thuộc tính dị năng lượng còn quá yếu, thực lực so với kia những người này biến hình dị thú kém xa. Rốt cuộc bọn họ bên này thuộc tính dị năng giả nhưng không áp chế năng lượng pháo thực lực, đi chính là chịu chết phân. Đại gia liền vấn đề này khai triển thảo luận, nhưng đều không có nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Lao gia tử nhìn thanh giữ hỏi. Người bên này có cái gì ý tưởng sao? Thanh Du nói, ta xem lần này thú triều công thành không đơn giản, chúng nó như là điên rồi giống nhau, cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Còn xuất động nhiều như vậy cất giấu hình người biến dị thú chờ, cho nên ta hoài nghi là cái gì nhân tố dẫn tới cùng dẫn phát bọn họ lần này công thành. Nàng Tổng cảm thấy những cái đó biến dị thú, thực vật biến dị cùng biến dị sinh vật, lần này không phải hướng về phía công thành tới, giống như muốn vọt vào tới có chuyện rất trọng yếu giống nhau. Lao ra từ những mày. ta cũng cảm thấy không thích hợp nhưng hiện tại trọng điểm là chúng ta muốn như thế nào bảo vệ cho thành thanh dữ không có do dự nói ta cùng hoác tinh thần đi trước đệ tứ khu thủ thành đi hiện tại đệ tứ khu tình thế khẩn trương không chấp nhận được trì hoãn nàng cũng chỉ có trước tiên lấy ra vương bài nghe được nàng lời nói ở đây người đều ngẩn người các ngươi hai đi đệ tứ khu như thế nào thủ thành không được các ngươi hai không thể đi đúng vậy các ngươi không thể đi mạo hiểm thanh dữ là người thường Hoặc tinh thần là não hệ dị năng giả, vũ lực giá trị đều không cao. Hai người đi trước đệ tứ khu thủ thành, nếu là đem mệnh tặng làm sao bây giờ? Bọn họ chính là nhân loại hiện tại quý giá nghiên cứu khoa học chuyên gia cùng hy vọng, không thể xảy ra chuyện. Thanh dữ vừa muốn mở miệng, lao ra tử vòng tay lại văng lên. Tiếp theo sắc mặt giật mình, hiển nhiên thực ngoại ý muốn giật mình. Hắn đem tân thu được video lại lần nữa đầu bình. Mọi người liền thấy đệ tứ khu liên tiếp hai mặt tường thành bị biến dị thú cường hãn công phá. Năng lượng cháo vỡ ra mấy cái đại động, Thú Triều trực tiếp dũng manh vào đệ tứ khu. Tiếp theo không ít người ném ra thanh dữ họa phòng ngự phù, ngăn cản một hồi. Ở phòng ngự phù thuẫn rách nát trước, bốn phía người đều ở lui lại. Nhưng lần này Thú Triều thế tới quá hung mãnh, chờ phòng ngự phù thuẫn phá sau, càng nhiều biến dị Thú dũng manh vào, thủ thành người căn bản vô pháp ngăn cản. Mà nhưng vào lúc này, hơn 10 người ăn mặc cùng loại với đại thai biến trước trang phục phi hành vũ trụ người xuất hiện. Sau đó vọt vào Thú Triều biến dị thú điên cuồng cắn xé bọn họ nhưng là lại vô dụng tia quần áo căn bản cắn không phá những người này sức lực còn rất lớn có thể một bàn tay nhắc tới một con khổng lồ biến dị thú giơ lên ném ra tường thành ngoại đi còn có thể mấy quyền đánh chết một con cao dài biến dị thú thập phần cường hãn nhìn ra được tới bọn họ sở dĩ như vậy lợi hại chính là mượn dùng trên người ăn mặc kỳ quái quần áo không bao lâu công tiến vào biến dị thú cùng thực vật biến dị tất cả đều bị này mấy người quăng ra ngoài hoặc là đánh chết Video cũng ở chỗ này kết thúc. Thanh Diễu xem xong video sau, đối lao ra tử hỏi, này đó là nhan ra cùng hoắc ra người. Lao ra tử ngẩn người, người biết, hắn cũng là thu được đệ tứ khu phát tới tin tức mới biết được. Thanh Diễu trả lời, phía trước ta nghe nói Bình Hồng Hy mang theo hai nhà nghiên cứu sinh vật đồ tác chiến, hiện tại những người này ăn mặc chính là. Nguyên bản bọn họ ở huyền phù cao thiết thông xe trước liền phải mở báo, chính là lại đột nhiên hủy bỏ, hơn nữa chỉ hoan đến bây giờ mới toát ra tới. Ta hoài nghi lần này thú triều, cùng nhan ra, hoác ra khả năng có quan hệ. Nàng phía trước liền kỳ quái, theo lý thuyết Bình Hồng Hy không phải có thể ngồi được tính tình, Nhan ra cùng hoác ra vì đánh vỡ cục diện bế tắc, cũng không có khả năng vẫn luôn kéo không cho hấp thụ ánh sáng sinh vật đồ tác chiến, như thế nào vài tháng đều không có tin tức. Ai tưởng tưởng hiện tại lại đột nhiên xông ra, còn lấy cứu vớt phương thức buông xuống, như là đã sớm tính đến sẽ thú triều giống nhau. Nàng mới không tin sẽ có như vậy vừa khéo sự. Cho nên nàng hoài nghi lần này tình lình xảy ra không thích hợp thú triều cùng này hai nhà có quan hệ. Nghe được thanh dữ phân tích, đang ngồi người cũng cảm thấy có đạo lý. Bất quá hiện tại nhan ra cùng hoắc ra người xuất hiện, vạn hồi rồi thành bị phá nguy cơ, cũng coi như có công lao. Lao ra tử nghĩ nghĩ, phân phó bên người người đi cẩn thận tra nhan ra cùng hoắc ra, gần nhất có hay không làm chuyện gì, hoặc là có hay không có cái gì khả năng đưa tới thú triều công thành hành động. Hiện tại tạm thời có thể tung một hơi. Chỉ hy vọng bọn họ có thể chống cự trụ lần này thú chiều. Thanh Dư muốn biết, nhan gia cùng hoác gia còn muốn làm cái gì. Vì thế đối lão Gia Tử nói, có thể hay không làm đệ tứ khu bên kia đem tình hình chiến đấu phát sóng trực tiếp lại đây. Những người khác cũng tương đối tò mò, sôi nổi nói, đúng vậy, nếu không cùng đệ tứ kẻ hèn trường video cũng đúng. lão Gia Tử không có phản đối, chủ động cấp đệ tứ kẻ hèn trường đánh cái video trò chuyện. Đối phương chuyển được lúc sau, hắn làm đối phương cắt thành toàn cảnh hình thức. làm cho bọn họ nhìn tình hình chiến đấu tiến triển. đệ tứ kẻ hèn trường lập tức điều chỉnh thành toàn bình hình thức. hắn đứng ở trên tường thành, dung man ảnh không ngừng ở tường thành trong ngoài di động. trong phòng hội nghị người cũng liền thấy được tình huống hiện tại. an mặc sinh vật đồ tác chiến mười mấy người thực mãnh, chỉ là bọn hắn liền ngăn cản ở thú đàn. trong đó còn truyền đến một người hô lớn, bọn họ sẽ bảo hộ căn cứ, làm đại gia yên tâm. thanh dữ nghe ra tới đây là nhan lão đại thanh âm, hắn càng sôi nổi khẳng khái nói một hồi. Đại khái ý tứ chính là làm đại gia tin tưởng bọn họ nhan ra cùng hoác gia. Đừng nói, còn rất hữu dụng, nhìn ra được tới đang ở thủ thành người, đối nhan ra cùng hoác gia bởi vì chuyện này có đổi mới. Mà này liền càng khả nghi, nhan ra người thừa kế cư nhiên tự mình ăn mặc sinh vật đồ tác chiến tới đệ tứ khu thủ thành. Thanh Dữu nhìn ngoài thành tụ tập mà đến càng nhiều càng cường biến dị thú, thực vật biến dị cùng biến dị sinh vật, mà hình người thú, hình người thực vật, hình người sinh vật số lượng cũng gia tăng tới rồi mười mấy chỉ. cảm giác giống như là đệ nhất căn cứ bốn phía sở hữu biến dị thú, thực vật biến dị cùng biến dị sinh vật đều xuất động giống nhau. Dựa nhan ra cùng hoạch gia này mười mấy ăn mặc sinh vật đồ tác chiến người, thật có thể giải quyết thú triều. Nàng cảm thấy không quá khả năng. Quả nhiên, nhan lão đại mới vừa nói xong, tân một đợt thú triều công thành lại bắt đầu. Bọn họ lại lần nữa ngăn lại hai sóng, nhưng cho dù có sinh vật đồ tác chiến, bọn họ bản thân thể lực chờ cũng tiêu hao không ít. Mà ở lần thứ ba thú triều công thành khi, Những người đó hình thú cũng động, sôi nổi liên hợp lại. Một bộ phận tiếp tục kiềm chế năng lượng tháo, một bộ phận chuyên môn nhằm vào kia mười mấy người. Ở chúng nó các loại thuộc tính dị năng lượng ném một hồi sau, trong đó một người sinh vật đồ tác chiến hỏng rồi. Người càng trực tiếp bị một gốc cây hình người thực vật biến dị đào tâm. Tiếp theo tình thế bắt đầu một mảnh đảo, hai nhà tới chi viện này mười mấy người, lục tục đổ một nửa. Nhan lão đại cùng đồng dạng ăn mặc sinh vật đồ tác chiến hoác hoàn vũ thấy thế giật nảy mình. Hai người nguyên bản còn ở phá tường thành hạ chống lại thú triều, nhìn đến mấy chỉ hình người thú hướng tới bọn họ mà đến, bọn họ không chút do dự xoay người liền chạy, không hề quản đứng ở phía sau bọn họ giúp đỡ cùng nhau thủ thành người chết sống. Cũng làm những người này thình lình xảy ra gặp phải thú triều dũng mãnh bảo, thực mau đã bị bao phủ. Hiển nhiên, nhan ra cùng hoắc ra người cũng không nghĩ tới những người đó hình thú sẽ như vậy cường hãn, liền sinh vật đồ tác chiến đều có thể phá hư. Chương ba trăm thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài. 74. Một màn này cũng làm trong phòng hội nghị người sôi nổi sắc mặt đại biến. Phiên thoái, bọn họ một chạy, căn cứ sợ là thủ không được. Xong đời, bên ngoài nhiều như vậy thú đàn, còn có như vậy cường hãn hình người thú, đệ tứ khu dị năng giả căn bản ngăn cản không được. Đừng nói là đệ tứ khu, toàn bộ căn cứ đều ngăn cản không được. Chúng nó nếu là công phá đệ tứ khu, nói vậy hoa không mất bao nhiêu thời gian là có thể đánh tới chúng ta bên này, sau đó hoàn toàn công phá căn cứ. Đại gia này sẽ đều nhịn không được sinh ra loại nói không nên lời tuyệt vọng. Thật sự là không nghĩ tới biến dị thú chờ đã cường tới rồi loại tình trạng này. Hơn nữa lần này thú chiều số lượng cũng là lịch sử chi nhất, cao dai càng là vô số kể, nhưng là so cái này bọn họ bên này đều so không được. Càng đừng nói đối phương còn có càng cường rất nhiều hình người thú. Này sẽ không đơn thuần chỉ là chỉ là căn cứ cao tầng nhóm tuyệt vọng. Theo đệ tứ khu tình hình chiến đấu video không ngừng chuyển tới trên mạng, toàn bộ căn cứ người đều khủng hoảng tuyệt vọng lên Nhìn đến thu sóng triều nhập, Thanh Dữu đứng lên nói, ta cùng hoác tinh thần lập tức đi trước chi viện thủ thành. Không có thời gian trì hoãn, nàng nói xong đứng dậy liền đi. Ở vừa rồi cảm thấy nhan ra hoác ra thủ không được thành khi, nàng đã cấp tiểu tinh tinh đã phát tin tức. Nhìn đến Thanh Dữu đột nhiên đứng dậy đi ra phòng họp, ở ngồi người đều nốc. Vội vàng đuổi theo ra suy nghĩ muốn ngăn cản. Bọn họ ý tưởng là, chạy nhanh tổ chức đại gia rời đi đệ nhất căn cứ, đi trước mặt khác căn cứ tị nạn. Còn phải bảo vệ hảo thanh dĩu cùng hoắc tinh thần như vậy hy vọng ánh sáng. Ai biết hai người cư nhiên muốn đi chi viện thủ thành. Chờ bọn họ truy xuống lầu, liền thấy được chạy tới hoắc tinh thần. Bọn họ vừa muốn làm cao dai dị năng giả ngăn cản hai người, đột nhiên thấy bọn họ phân biệt từ trong cổ lôi ra một cái vòng cổ mặt dây. Sau đó lưỡng đạo quang từ mặt dây phát ra, tiếp theo hai đài cao lớn người máy xuất hiện. Từ người máy giữa mày lại phân biệt xuất hiện một đạo chùm tia sáng, dừng ở thanh dĩu cùng hoắc tinh thần trên người. Sau đó hai người liền biến mất không thấy. Tiếp theo kia hai đài đại người máy đột nhiên bay lên, hướng tới đệ tứ khu phương hướng mà đi. Chỉ là nháy mắt liền biến thành hai cái điểm đen, biến mất ở mọi người trước mắt. Một lát sau, có một người cao tầng mở miệng, đây là cái gì ngoạn ý? Một người đại thai biến trước sinh ra cao tầng, nhịn không được kích động hô, cơ giáp, đây là trong truyền thuyết cơ giáp đi. Đại thai biến trước tự nhiên là không có cơ giáp, nhưng là lại có cơ giáp điện ảnh, hắn xem qua. Đó là kỹ năng đặc biệt hiệu quả làm được, nhưng hiện tại lại chân thật xuất hiện ở hắn trước mắt. Lão gia tử phản ứng lại đây, đi, hồi phòng họp đi tiếp tục xem tình hình chiến đấu phát sóng trực tiếp. Những người khác rất tò mò thanh giữ hai người có thể làm được tình trạng gì, càng quan tâm kế tiếp tình hình chiến đấu, vì thế sôi nổi đi theo Lão gia tử trở về. Bọn họ mới vừa ngồi xuống, liền thông qua đệ tứ kẻ hèn lớn lên video toàn cảnh hình thức, nhìn đến hai đài người máy tử trên trời giáng xuống. Một bên một cái. đứng ở bị công phá lưỡng đạo tường thành biên đối với thú đàn giơ tay sau đó rất mạnh năng lượng pháo kích phát đem dũng mãnh vào thú đàn đều giết càng kịp thời giải cứu bị thú đàn vây công người sau đó hai người phát huy đem tường thành phụ cận thú đàn tất cả đều rửa sạch rớt phụ cận xuất hiện chân không mảnh đất những người đó hình thú chờ thấy thế đều cảm giác được hơi thở nguy hiểm nhưng vẫn là chủ động vây quanh hai đài cơ giáp phát động các loại dị năng thuộc tính công kích chỉ là thanh dữ chế tạo ra tới cơ giáp Cũng không phải là bình hồng hy chế tạo ra tới sinh vật đồ tác chiến có thể so sánh. Này đó dị năng lượng đánh vào cơ giáp thượng căn bản không có tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Ngược lại là thanh dữ cùng hoác tinh thần hai người, điều khiển cơ giáp thực mau từng người diệt sát mấy chỉ hình người biến dị thú cùng hình người thực vật biến dị. Đang ở quan khán căn cứ cao tầng, quan khán có người phát sóng trực tiếp căn cứ đại chúng, còn có đệ tứ khu còn sống thủ thành người đều sợ ngây người. Này cũng quá cường hắn đi. thanh dữ cùng hoác tinh thần tiếp theo ăn ý điều khiển cơ giáp sông ra ngoài đem phụ cận thú đàn tất cả đều rửa sạch rớt những người đó hình thú nguyên bản chưa từ bỏ ý định tiếp tục vây công hai người nhưng liên tiếp lại ngã xuống một nửa chúng nó lúc này mới bị kinh hách trụ chẳng những không hề hướng còn từng người hướng tới phía sau nhanh chóng chạy trốn bọn họ một chạy trốn thú triều cũng liền rối loạn đi theo quay đầu liền chạy hơn 10 phút sau đệ tứ khu cửa khôi phục bình tĩnh thú triều hoàn toàn thối lui mọi người xem đến một màn này Khiếm sợ qua đi đều nhịn không được hoan hô lên. Người thần, sao trời uy vũ? Vừa rồi thật là quá chấn động, phảng phất là đang xem đại thai biến trước khoa học viễn tưởng tảng lớn giống nhau. Thanh dữ cùng hoác tinh thần từ trên trời giáng xuống, cứu lại lần này căn cứ lớn nhất nguy cơ. Đã chạy trốn nhan lão đại cùng hoác hoàn vũ thấy thế, đều mang theo một loại không thể tin được, cùng với đổi bại. Bọn họ vốn dĩ tưởng nhất minh kinh nhân, tại đây loại thời điểm mấu chốt ra tới hỗ trợ bảo vệ cho thành. Chẳng những có thể rửa sạch bọn họ phía trước xú danh thành, còn có thể làm sinh vật đồ tác chiến một lần là nổi tiếng. Chính là không có, bọn họ chẳng những xem nhẹ lần này thú chiều lợi hại trình độ, còn kém điểm làm cho bọn họ chính mình đều toàn quân bị diệt. Càng không nghĩ tới, thanh dữ cùng hoác tinh thần còn để lại một tay. Hai người điều khiển như vậy người máy ra tới, căn bản là vô địch. Bọn họ lại vì thanh dữ hai người làm áo cưới, không cam lòng A. Thanh dữ cùng hoác tinh thần giải quyết đệ tứ khu nguy cơ. điều khiển cơ giáp trở về đệ nhất khu. Đến đệ nhất khu sau, Thanh diễu cô y đi ngang qua nhan ra cùng Hoắc ra nhà cũ, thả ra mấy chỉ người giấy đi điều tra. Tiếp theo bọn họ thu hồi cơ giáp, về tới phía trước phòng họp Đi vào đã bị một đống người truy vấn. Thanh diễu trả lời, không tồi, đây là ta phía trước nghiên làm ra tới cơ giáp, nhưng đối tinh thần lực cùng thân thể tố chất yêu cầu rất cao, trước mắt chỉ có ta cùng Hoắc tinh thần có thể điều khiển. Nhìn đến này đó cao tầng sắc mặt đại biến, nàng lại bổ sung một câu Bất quá chỉ cần tuyển ra một bộ phận đủ tư cách người, mỗi ngày dùng hoác tinh thần nghiên cứu chế tạo dự tề, cũng là có thể tăng lên tới có thể điều khiển cơ giáp. Nghe nàng nói như vậy, cao tầng nhóm mới nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo đối hai người càng là nhiệt tình khách khí. Hai người điều khiển cơ giáp, cũng ở toàn bộ căn cứ lại bạo hồng một phen. Đang ở Nhan Gia Bình Hồng Hy, vẫn luôn đều ở quan khán đệ tứ khu có người đặt ở trên mạng phát sóng trực tiếp. Đương nhìn đến thanh dữ cùng hoác tinh thần điều khiển cơ giáp cứu lại căn cứ nguy cơ. Đem sinh vật đồ tác chiến nổi bật toàn cấp đi. Nàng không nhịn xuống, tức giận đến một búng máu phú tới. Cũng che lại ngực, ánh mắt mang theo vài phần tan giã cùng không cam lòng nói, tại sao lại như vậy, rõ ràng ta mới là trọng sinh thiên tuyển chi nhân A. Nàng biết lần này cần ngược gió phiên bản kế hoạch lại thất bại. Mà nàng rốt cuộc lấy không ra cái gì át chủ bài, đi cùng thanh dự đấu. Nhưng vào lúc này, nàng phòng trên giường nằm bò một con tiểu cẩu lớn nhỏ tiểu thú, đột nhiên mở to mắt. Như là hoàng hốt Hạ. Tiếp theo nhìn về phía Bình Hồng Hy con ngươi tất cả đều là trào phúng khinh thường chi sắc. phảng Phất đang nói, nữ nhân này hảo xuẩn. Mà vô luận là Bình Hồng Hy vẫn là kia chỉ tiểu thú đều không có phát hiện, cạnh cửa góc tường nhiều ra một con màu vàng tiểu người giấy. cũng thực mau chui ra môn đi chạy. Thanh Dũ còn ở phòng họp, phát hiện một con tiểu người giấy trở về, nàng đem này nhặt lên tới, dùng tinh thần lực tra xét. Tiếp theo đã biết Bình Hồng Hy trong phòng có một con phi thường nhân tính hóa tiểu thú. Nàng đối phòng họp cao tầng nói Nhan gia có vấn đề, lần này Thú Triều hẳn là cùng bọn họ có quan hệ. Cao tầng nhóm ngần người, bọn họ như thế nào đưa tới Thú Triều. Đối Thanh Dư nói, bọn họ là tin tưởng. Thanh Dưu đứng lên nói, cụ thể ta còn nói không chuẩn, chúng ta hiện tại đi Nhan gia nhìn xem sẽ biết. Những người khác cũng sôi nổi đi theo nàng cùng nhau đi ra ngoài. Nửa đường, Lão gia tử thu được tin tức, Nhan gia cùng hoác ra phía trước phái cao giai dị năng giả lặng lẽ đi một cái thú huyệt, đem một con có thật mạnh bảo hộ. Sau đó chính mình hàm chơi chạy ra tiểu biến dị thú trộm trở về đệ nhất khu. Thời gian vừa vặn là thú triều đột nhiên dị động phía trước. Đến nhan ra sau, sở hữu nhan ra người đều bị quân đội giam giữ lên. Thanh dữ mang theo người đi bình hồng hy trụ địa phương. Tướng môn đẩy ra, liền thấy bình hồng hy nằm trên mặt đất, thủ đoạn bị cắt vỡ, chạy đầy đất huyết. Mà một con tiểu thú đang ở trên cao nhìn xuống mang theo bế nghệ bộ dáng nhìn nàng. mươi 364 mặt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài, song. Bọn họ đã đến, đem một người một thú đều kinh tới rồi. Bình Hồng Hy nguyên bản đã tuyệt vọng đến tử khí nặng nề trong mắt, nháy mắt nhiều ra sợi bóng thải, cứu ta, cứu ta a Nàng không muốn chết. Tiến vào người đều thực mạc danh, Bình Hồng Hy không phải muốn tự sát sao. Như thế nào còn lộ ra bộ dáng này. Thanh dữ lại cùng kia chỉ tiểu thú ánh mắt đối thượng. Càng gặp tới rồi một cổ rất mạnh tinh thần lực công kích. Con hảo nàng vì điều khiển cơ giáp, uống lên rất nhiều tăng lên tinh thần lực dự tề. nếu không nếu là đổi thành mới đến thế giới này không bao lâu khi này sẽ tinh thần lực thức hải đã bị công phá còn rất có thể bị đối phương khống chế nàng lập tức phản kích qua đi tiếp theo kia chỉ nằm bò tiểu thú đột nhiên trận trắng mắt ngất đi làm đi theo tới người càng là khó hiểu thanh diễu sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh hoặc tinh thần khẩn trương đỡ lấy nàng Dữu dữu ngươi không sao chứ hắn cũng cảm giác được một cổ rất mạnh tinh thần lực dao động hướng tới dưu dưu đánh tới vừa mới chuẩn bị muốn phóng thích tinh thần lực hỗ trợ Diêu, Diêu liền phản kích trở về. Thanh Diêu lắc đầu, ta không có việc gì. Sau đó chỉ chỉ hôn mê tiểu thú, đối lao ra tử nói, lần này thú chiều như vậy hung manh cùng điên của nguyên nhân là nó. Bình Hồng Hy hẳn là cũng là nó khống chế được cắt cổ tay. Nghe được Thanh Diêu nói, tuy rằng Bình Hồng Hy thực phẫn hận, nhưng vẫn là lập tức nói, đúng vậy, ta là bị nó khống chế cắt cổ tay. Đây là bọn họ hai nhà thương lượng trộm tới biến dị thú, nguyên bản là vì dẫn động một lần thú triều. bọn họ giống như là chúa cứu thế giống nhau xuất hiện làm sinh vật đồ tác chiến một lần là nổi tiếng ai biết này chỉ không chớp mắt tiểu thú vừa rồi cư nhiên đột nhiên khống chế nàng làm nàng không tự chủ được cầm đao cắt cổ tay lão gia tử chán ghét nhìn nhìn bình hưng hy làm người đem nàng đưa đi bệnh viện thanh dữu đi qua đi lấy ra một lá bùa rán ở tiểu thú trên người đem này ôm lên tiếp theo nhan gia cùng hoác ra người toàn bộ bị chảo bao gồm còn ở đệ tứ khu nhan lão đại cùng hoác hoàn vũ đám người cũng bị bắt trở về Suốt đêm thẩm vấn, hai nhà cao tầng ngay từ đầu còn cắn chết không thừa nhận thú triều cùng bọn họ có quan hệ, sau lại hoác tinh thần đi một chuyến, đối bọn họ phóng thích một hồi tinh thần lực sau khi áp chế, bọn họ bị bắt nói ra. Xem xong bọn họ khẩu cung, căn cứ cao tầng nhóm đều nổi giận. Này hai nhà vì bản thân tư dục, cư nhiên dẫn phát rồi lớn nhất một lần thú triều công thành, tạo thành căn cứ lớn nhất một lần nguy cơ. Nếu không phải thanh dữ cùng hoác tinh thần, đệ nhất căn cứ liền phải bởi vì này hai nhà hủy hoại. Lão gia tử chờ cao tầng thương nghị sau, đem nhan gia cùng hoác ra hành vi phạm tội công bố đi ra ngoài. Mọi người xem đến kết quả này đều thực tức giận, nếu không phải nhan gia cùng hoác ra người không có ở trước mặt, nếu không sẽ bọn họ tâm đều có. Đặc biệt là phía trước thủ thành hy sinh người người nhà nhóm, càng là hận không thể uống hai nhà huyết. Đại gia sôi nổi yêu cầu muốn nghiêm trị hai nhà. Nay không cần đại gia yêu cầu, căn cứ cao tầng cũng sẽ không bỏ qua hai nhà người. Tiếp theo hai nhà sở hữu tham dự chuyện này người. Tất cả đều bị đưa lên tòa án quân sự. Kết quả cuối cùng là, toàn chấp hành xử bán. Đang ở tòa án thượng đứng, nghe thấy cái này kết quả Bình Hồng Hy đám người chân một chút mềm. Đặc biệt là Bình Hồng Hy, mới từ bệnh viện bị cứu trở về tới. Nàng không nghĩ tới bị thẩm vấn xong, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Vì thế nàng khóc lóc xin tha, nhưng lại không có người đồng tình nàng. Hoa Hoàn Vũ càng là hối hận không thôi, hắn ngày đó ở đấu giá hội khi liền không nên lại và Bình Hồng Hy lui tới. nếu không cũng sẽ không rơi xuống kết cục này. chờ thẩm phán sau khi kết thúc, nhan gia cùng hoắc gia cao tầng đột nhiên bổ nhào vào bình hồng hy cùng hoắc hoàn vũ trước mặt, không ngừng đánh hai người. đều là các ngươi làm hại, các ngươi này hai cái yêu tinh hại người, đem chúng ta hại chết. này trong đó còn có hoắc gia chủ hòa nhan lão đại, bình hồng hy cùng hoắc hoàn vũ bị đánh đến vỡ đầu chảy máu, nhưng lại không có người quản, tới quan khán thẩm phán người đều cảm thấy xứng đáng. thẳng đến hai người bị đánh đến mao hơi thở thoi thoác. Mới có binh lính đem những người đó kéo ra Sử bắn ở ngày hôm sau Vào lúc ban đêm trại tạm giam bên kia Người cấp Thanh Diễu gọi điện thoại Nói Bình Hồng Hy Hoặc Hoàn Vũ đều đưa ra muốn thấy nàng Thanh Diễu cũng không có đi thấy hai người Nàng tin tưởng càng là làm lơ hai người Hai người càng là không tiếp thu được Chết càng là sẽ không cam lòng Quả nhiên, nghe được Thanh Diễu không thấy bọn họ kết quả Bình Hồng Hy đối Thanh Diễu hận ý đạt tới cao phong Nàng nguyên bản là tưởng cầu Thanh Diễu hỗ trợ cứu chính mình Ai biết đối phương liền phản ứng đều lười đến phản ứng nàng. Sau đó chửi ầm lên, tiếp theo bị trông coi binh lính ngăn chặn miệng. Hoắc Hoàn Vũ tắt tuyệt vọng trầm mặc. Ngày hôm sau, hai người tính cả hai nhà sở hữu tham dự cao tầng bị chấp hành xử bắn. Mà Thanh Dữu đang ở cùng kia chỉ đã tỉnh lại tiểu thú đôi mắt nhỏ trừng lớn mắt. Thanh Dữu mắt lạnh nhìn tiểu thú nói, "Ta biết ngươi nghe hiểu được lời nói của ta, còn có thể dùng tinh thần lực câu thông, chúng ta tâm sự đi, nếu không ngươi nhất định phải chết." Tiểu thú nguyên bản còn không phản ứng thanh Dũ, bất quá bị Hoắc Tinh Thần dùng tinh thần lực ngược mấy lần sau, chỉ có thể ủ rũ thỏa hiệp. Trải qua một phen tinh thần lực câu thông, thanh Dũ cùng Hoắc Tinh Thần mới biết được, nguyên lai tiểu thú là biến dị thú, thực vật biến dị cùng biến dị sinh vật gen kết hợp, sinh ra tới một con thú hoàng. Cũng khó trách phía trước nó bị trống đi, mới có thể đưa tới biến dị thú, thực vật biến dị cùng biến dị sinh vật như vậy đại phản ứng. Bất quá cũng bởi vì như vậy, vật nhỏ này thành khó giải quyết hóa. gần nhất thú triều tuy rằng lui nhưng đệ tứ khu ngoài thành lại thường xuyên có biến dị thú thực vật biến dị cùng biến dị sinh vật bồi hồi như là còn muốn lại tổ chức một lần thú triều vây thành cho nên vật nhỏ này sát không được nếu không thú triều đem không dứt tuy rằng có cơ giáp ở nhưng ai biết có một ngày biến dị thú trở có thể hay không tiến hóa đến không hề sợ cơ giáp rốt cuộc ở thanh dữu thế giới kia trung tộc cùng sao trời dị thú là có thể đơn độc chiến cơ giáp càng sâu đến hủy hoại nghĩ tới nghĩ lui thanh dữu rốt cuộc nghĩ ra một cái biện pháp cùng thu hoàng thương lượng hợp tác cái này tinh cầu đã thành như vậy về sau vô luận là nhân loại vẫn là biến dị thú chờ sinh tồn không gian liền lớn như vậy nhưng theo đại gia thực lực càng ngày càng cường có thể thi triển không gian liền càng ngày càng nhỏ Kia hà tất lại nhìn chằm chằm này địa bàn còn không bằng hợp tác về sau cùng đi khai phá chinh phục biển sao trời mênh ngông đi trải qua thanh dữu các loại lừa dối còn chưa thành niên thú hoàng đột nhiên đối tinh cầu ngoại thế giới tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu Vì thế đáp ứng hợp tác, Thanh Dữu ở nó trong thân thể đánh một chương dùng tinh thần lực họa hư không phủ, liền đem nó thả trở về. Thú hoàng cũng tuân thủ hứa hẹn, mang theo thú đàn lui ly căn cứ phụ cận. Hơn nữa không hề đối bất luận cái gì căn cứ khởi sướng thú triều công thành, cùng nhân loại hai bên lẫn nhau khắt chế không hề chém giết. Kế tiếp, Thanh Dữu đem chân chính vũ khí sinh vật cùng sinh vật đồ tác chiến đẩy ra. Vũ khí sinh vật có thể tùy tâm sở động biến hóa thành bất đồng bộ dáng, đồng dạng cụ bị bất đồng thuộc tính, còn có một ít biến dị sinh vật Thực vật năng lực. Sinh vật đồ tác chiến không giống như là bình hồng hy chế tạo ra tới như vậy mập mạp, mà là tựa như nhân loại một tầng làn da dán ở trên người, phòng ngự năng lực càng là nhất đẳng nhất cường hãn. Tiếp theo tiểu mới hỏa tiễn cùng vệ tinh bị làm ra tới phóng ra thành công, kháng phóng xạ dược tể cũng nghiên cứu ra tới. Huyền phù cao thiết ở toàn cầu các đại căn cứ chi gian thông xe. Thú hoàng cùng những cái đó linh trí có thể so với nhân loại hình người thú, nhìn vệ tinh truyền đến tinh cầu ngoại vũ trụ thế giới. đối chinh phục biển sao trời mênh mông nóng lòng muốn thử thật sự là chúng nó cũng cảm thấy cái này tinh cầu tài nguyên liền nhiều như vậy chờ chúng nó tăng lên tới nhất định thực lực sau liền vô pháp lại tăng lên có thể đi ra tinh cầu đi liền khả năng đột phá hạn chế tiếp tục biến cường vì thế còn cung cấp rất nhiều tài liệu làm thanh dữu mang theo nghiên cứu khoa học chuyên gia nhóm chế tạo ra tinh tế phi thuyền nhân loại cùng biến gì thú thực vật biến dị biến dị sinh vật từng người cưỡi tinh tế phi thuyền rời đi tinh cầu đi thăm dò không biết vũ trụ Kết quả vẫn là không tồi. Lục tục phát hiện không ít có thể cư trú hoặc là có yêu cầu tài nguyên tinh cầu. Một bộ phận tự nguyện rời đi người di chuyển tới rồi những cái đó trên tinh cầu. Cũng bởi vậy, ở Thanh Dĩu cùng hoác tinh thần kéo hạ thế giới này tiến vào tinh tế thời đại, phát triển càng ngày càng tốt. Hai người qua đời sau, cũng thành lịch sử thư thượng ghi khắc anh hùng. chương 365 cổ đại bị pháo hôi bà bà. 1. Thanh Dĩu lại lần nữa có ý thức, phát hiện chính mình ngồi ở một cái cổ hương cổ sắc phòng. Nàng trước mặt đứng một người anh tuấn thiếu niên, vẻ mặt quật cường nhìn chính mình. Nương, vô luận nói bao nhiêu lần, ta thái độ chỉ có một, ta không nghĩ cưới biểu muội, cái này hồn ta nhất định phải lui. Thanh dữ nghe được xưng hâu ngốc hạ, không nghĩ tới thế giới này nàng cư nhiên trực tiếp thăng cấp xuyên thành người khác nương. Hiện tại không có ký ức, nàng cũng không hảo trả lời. Vì thế giơ tay xoa xoa mày nói, ta có điểm đau đầu, lúc sau rồi nói sau. Thiếu niên còn tưởng nói chuyện, nương, ta... Thanh Diễu quyết đoán đánh gây hắn nói, ta hiện tại muốn nghỉ ngơi. Thiếu niên lúc này mới nhấp nhấp môi, không cam lòng nói, là. Nói xong ném tay háo xoay người liền rời đi, nhìn ra được tới thập phần không cao hứng. Đám người đi rồi, Thanh Diễu phát hiện trong phòng còn có một người ma ma cùng hai gã hầu hạ nha hoàn. Nàng không nói gì, dùng tay xử tại bên cạnh trên bàn, chống đầu nhắm mắt lại. Sau đó tiếp thu nguyên thân ký ức, cũng dung hợp đối phương tình cảm. Đây là một cái hư cấu cổ đại, nguyên thân kêu tiêu Thanh Diễu. là Đường Kim Hoàng Đế một mẹ đẻ ra muội muội. 16 tuổi khi gả đến Trân Quốc công phủ, một năm sau mang thai cũng sinh hạ một tử, cũng chính là vừa rồi Thiếu niên Hoắc Ký Văn. Mà bà bà trai già đẻ Ngọc ở cùng năm sinh hạ tiểu nhi tử Hoắc Hy, tuổi so Hoắc Ký Văn còn nhỏ hai tháng. Hoắc Hy cùng Hoắc Ký Văn ba tuổi khi nguyên thân công công cùng Trượng Phu Hoắc Thần mang binh đánh giặc đều chết trận. Bà bà sinh hạ chú em sau thân thể vẫn luôn không tốt, nghe được Trượng Phu cùng đại nhi tử tin người chết. Một bệnh không dậy nổi không bao lâu cũng đi theo đi. Nguyên thân trượng phu có một cái con vợ cả đệ đệ, một cái con vợ cả muội muội một cái con vợ lẽ đệ đệ. Nàng gả tiến quốc công phủ khi, trưởng phu đã tập tức thành quốc công, bà bà sau khi chết, nàng chính là cái này ra lớn nhất quốc công phu nhân. Lao quốc công qua đời trước cũng không có phân ra, con vợ lẽ nhị phòng vẫn luôn đều ở quốc công phụ trụ. Bởi vì nhị phòng đều tương đối bất lo, càng không có tranh quyền đoạt lợi, cho nên cha mẹ chồng cùng trượng phu qua đời sau. nguyên thân cũng liền không có làm cho bọn họ rời đi quốc công phủ nguyên thân chịu bà bà lâm trung phó thác đem chú em ôm đến bên người cùng nhi tử cùng nhau nuôi lớn nguyên thân thân là hoàng đế ruột thịt muội muội thực chịu thái hậu cùng hoàng đế sùng ái tính tình có chút cường thế bởi vì nhi tử cùng chú em sinh hạ tới không bao lâu đều đã chết cha đối hai người đều thực che chở sủng địch bất quá ở giáo dục thượng không có thả lỏng hai người bị nàng giáo đều thực hảo nguyên thân cùng gả đi ra ngoài cô em chồng quan hệ không tồi thường xuyên lui tới Ba bà còn trên đời khi liền đề nghị hai nhà kết toa hoa thân, nguyên thân Phu Thê cùng cô em chồng nơi Kiều ra đều cảm thấy không tồi, liền vì Hoắc Ký Văn cùng hắn biểu mọi Kiều Hân Nguyệt đính hôn. Hoắc Ký Văn cùng Kiều Hân Nguyệt thanh mai trúc mã lớn lên, cảm tình vẫn luôn đều thực hảo. ở nguyên thân bình thường kia một đời, hai người thành thân, hôn sau cũng tương đối ân ái, còn sinh hạ hai nhi một nữ. Tuy rằng Trượng Phu chết sớm, nhưng nguyên thân có ca ca che chở, Nhi tử tức phụ cũng hiếu thuận, nửa đời sau là hạnh phúc mỹ mãn vượt qua. nhưng tiểu thế giới đột nhiên dung chuyển nhiều ra một người khí vận nữ chủ thạch linh xảo đối phương cô cô là Đường kim quý phi biểu ca là tứ hoàng tử thân cha nguyên bản là hộ bộ thị lang nhưng lại bởi vì tham ố hạ đại lao cả nhà bị xung quân biên cương thạch linh xảo cũng đi theo cùng nhau bị xung quân hai năm trước ở biên cương qua đời tỉnh lại lúc sau lại biến thành kinh thành chung một hộ phú thương nữ nhi thạch linh xảo ở biên cương khi liền nghe nàng phụ thân cùng ca ca thường xuyên đoán giận nói đều do đại lý tự khanh muốn chỉnh nhà bọn họ Nếu không có tứ hoàng tử cầu tình, chỉ cần đại lý tự khanh châm trước hạ, nhà bọn họ căn bản sẽ không bị xét nhà xung quân. Ở kinh thành đương quan gia tiểu thư sống trong nhung lụa nhiều năm, thạch linh xảo đi biên cương lúc sau tự nhiên chịu không nổi như vậy khổ hàn sinh hoạt, đối đại lý tự khanh liền hận thượng. Một lần nữa sống lại sau, nàng dốc lòng muốn báo thù, cũng đem xa ở biên cương người nhà tiếp trở lại kinh thành. Mà nguyên thân cô em chồng gả người chính là đại lý tự khanh tiểu đại nhân. thạch linh xảo cái thứ nhất báo thù mục tiêu liền đặt ở hai người sủng ái nữ nhi kiều hân nguyệt trên người vì thế nàng chuẩn bị cướp đi kiều hân nguyệt vị hôn phu dùng không ít thủ đoạn làm hoắc ký văn thích nàng thạch linh xảo còn tính kế kiều hân nguyệt rất nhiều lần làm hoắc ký văn cho rằng chính mình biểu mội sau lưng là cái rắn giết tâm địa nữ tử cũng bắt đầu không ngừng xa cách cùng càng ngày càng không mừng. hai người lén lui tới đã hơn một năm sau hoắc ký văn hoàn toàn ham đi vào mắt thấy hắn cùng kiều hân nguyệt hôn kỳ càng ngày càng gần không nhịn xuống tìm nguyên thân đưa ra muốn từ hôn. Nguyên thân đối nhi tử thực sùng ái, bình thường càng sâu thiếu phản bác nhi tử quyết định. Nhưng nghe được nhi tử muốn từ hôn, lại không đồng ý. Do hỏi nguyên nhân, hoắc ký văn chỉ nói lớn lên lúc sau, đối kiều hân nguyệt càng ngày càng không thích, cho nên không nghĩ miễn cưỡng chính mình cưới không thích người. Còn nói kiều hân nguyệt tâm tư không hảo còn thực tiểu khí, hắn càng thích thiện lương lại độc lập nữ tử. Nguyên thân cũng không tin tưởng nhi tử nói lý do. Rốt cuộc hai người thanh mai chúc mã lớn lên cảm tình nhưng vẫn luôn đều thực hảo, như thế nào một chút liền không thích. Vì thế làm ám vệ đi cha. Lúc này mới phát hiện nhi tử cùng một người thương gia nữ tử lui tới thường xuyên. Nguyên thân cho rằng nhi tử bị này thương hộ nhân gia nữ tử dạy hư. Nàng đem hoắc ký văn gọi tới do hỏi, cuối cùng hắn thừa nhận chính mình thích thạch linh xảo, càng sâu đến còn cùng đối phương tư định rồi trung thân. Cũng tỏ vẻ cuộc đời này chỉ biết cưới thạch linh xảo làm vợ, nếu không tình nguyện cô độc cả đời. nguyên thân tức giận đến ngã ngửa kiên quyết phản đối nhi tử từ hôn cưới thạch linh xảo một cái là quốc công phủ thế tử một cái là cái thương hộ nữ nhi vô luận từ gia thế thân phận vẫn là bộ dạng phẩm tính nguyên thân đều cho rằng thạch linh xảo không xứng với nhi tử Hùng chi nhi tử còn có hôn ước trong người nếu là chạy tới từ hôn kia đối kiểu hân nguyện thanh danh tới nói nhưng không tốt càng sâu đến sẽ ảnh hưởng đến đối phương tái giá người nguyên thân vẫn luôn phản đối nhưng hoắc ký văn vì thạch linh xảo lại cùng nguyên thân đối kháng hai bên đều không có thỏa hiệp mẫu tử cảm tình cũng đã chịu ảnh hưởng không bao lâu tiểu hân nguyệt cùng Khê Trung bạn tốt đi vùng ngoại ô du ngoạn đột nhiên lọt vào thổ phỉ đánh cướp hai người còn bị đối phương cướp đi ngày hôm sau tiểu gia dẫn người tìm được tiểu hân nguyệt hai người khi tiểu hân nguyệt đã thất thân một người khác cũng hơi thở thoi thóp chuyện này còn bị thạch linh xảo cố ý làm người ở kinh thành truyền đi ra ngoài tiểu hân nguyệt hai người thanh danh bị hủy với một khi tiểu gia đem tiểu hân nguyệt mang về nhà không có chờ hoác ra từ hôn bởi vì nhà hắn nữ nhi thất thân tự nhiên không có khả năng tái giá nhập quốc công phủ cho nên chủ động tới hoác ra lui thân nguyên thân vẫn luôn đều thực thích Tiểu hân nguyệt đem đối phương coi như nữ nhi đối đãi biết chuyện này sau rất đau lòng từ hôn sau không bao lâu hoác ký văn lại lần nữa tới tìm nguyên thân đưa ra muốn cưới thạch linh xảo nhưng nguyên thân như cũ cắn chết không đồng ý bị thạch linh xảo ghi hận thượng không thiếu ở hoác ký văn trước mặt lấy lui làm tiếng mách lẻo nháo đến mẫu tử hai quan hệ càng ngày càng cương Hoắc ký văn càng sâu đến còn nháo nổi lên tuyệt thực. Ở Hoắc ký văn tuyệt thực ba ngày sau, nguyên thân không có biện pháp vẫn là nhà ra đồng ý việc hôn nhân này. Không có biện pháp, nguyên thân là một cái mẫu thân, còn đem Hoắc ký văn đứa con trai này đặt ở đầu quả tim sùng ái lớn lên, nơi nào bỏ được hắn như vậy thường tổn thân thể. Nửa năm sau, Hoắc ký văn cưới thạch linh xảo vào cửa. Cũng làm kinh thành chung một chúng quyền quý khiếp sợ không thôi, hiển nhiên không nghĩ tới Trấn quốc công thế tử sẽ cưới một cái thương hộ nữ tử. chương ba cổ đại bị pháo hôi bà bà hai thạch linh xảo vào cửa sau mặt ngoài đối nguyên thân cái này bà bà dịu dàng hiếu thuận lại thường xuyên tính kế nguyên thân ở thời điểm mấu chốt chọc giận nguyên thân là nguyên thân phát hỏa bị hoắc ký văn hoặc là người khác nhìn đến thạch linh xảo liền trang bạch liên hoa một bộ bị ủy khuất nhưng lại như cũ muốn hiếu thuận bà bà bộ dáng hoắc ký văn đau lòng không được nhiều lần vì thạch linh xảo chống đối nguyên thân cái này mẹ ruột nguyên thân đối thạch linh xảo tự nhiên càng ngày càng nhìn không thuận mắt nhưng nàng vẫn luôn có chính mình kiêu ngạo cùng điểm mấu chốt cho nên ngẫu nhiên sẽ làm thạch linh xảo lập quy củ xem ở nhi tử phân thượng lại không có làm thực quá mức nhưng ở thạch linh xảo cố tình xây dựng hạng nàng liền biến thành thích cha tấn ngược đái tức phụ ác bà bà còn bị truyền đi ra ngoài thạch linh xảo bên người trừ bỏ nguyên thân nhi tử ngoại còn có tứ hoàng tử cùng một người tướng quân làm hộ hoa sứ giả hai người không thiếu âm thầm giúp thạch linh xảo ở kinh thành địa đặt, nói nguyên thân như thế nào thích cha tấn chèn ép tức phụ như thế nào ác độc ba người thành hổ nói nhiều đại gia cũng dần dần tin đặc biệt là mỗi lần một muốn tham gia cái gì yến hội nguyên thân đều là tình xảo trang dung khí sắc cũng không tồi mà thạch linh xảo liền sẽ cố ý ăn mặc thuần tịnh sắc mặt còn mang theo tái nhợt, nhìn tương đối đơn bạc đáng thương cùng nguyên thân nói chuyện khi nguyên thân còn chưa thế nào dạng nàng liền sẽ cố ý lộ ra một bộ sợ chọc bà bà không cao hứng đáng thương bộ dáng càng chứng thực nguyên thân ác bà bà thanh danh nguyên bản đối thạch linh xảo thân phận coi thường mắt Càng sâu đến ghen ghét nàng gả vào quốc công phủ người, đều nhịn không được bắt đầu đồng tình nàng. Gặp được như vậy thân phận cao quý ác bà bà cũng là quá thảm, xem bộ dáng này, bình thường ở quốc công phủ hẳn là không thiếu bị bà bà cha tấn chén ép. Nguyên thân ngay từ đầu còn không có phát hiện, chỉ cảm thấy cái này con dâu quả nhiên lên không được mặt bàn. Bởi vì nàng là công chúa, người khác liền tính trong lòng có ý tưởng, mặt ngoài cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, cho nên nàng cũng không biết bị con dâu tinh kế. Người bình thường cũng sẽ không đem con dâu hướng loại này âm u một mặt đi phỏng đoán. Vẫn là qua không bao lâu, nguyên thân đệ mội ở bên ngoài nghe nói nàng át danh, lúc này mới tới báo cho. Nguyên thân chỉ cảm thấy chính mình thức quan, nàng là không thích con dâu, cũng sẽ ngẫu nhiên lập quy củ, hoặc là cấp đối phương mặt lạnh, nhưng muốn nói tra tấn cùng ác chỉnh đối phương là không có. Hơn nữa mỗi lần còn chưa thế nào dạng, nàng nhi tử liền chạy tới che chở tức phụ. Vì thế nguyên thân trực tiếp khí bị bệnh. thạch linh xảo không màng nguyên thân phản đối cùng mặt lạnh một hai phải tới hầu bệnh kiếm lời một đợt hảo thanh danh làm hoắc ký văn càng cảm động đau lòng tiếp theo lại làm tứ hoàng tử tìm người giúp nàng thả ra lời đồn đãi nói bà bà muốn cố ý lăn lộn nàng trang bệnh bởi vì phía trước các loại đồn đãi cũng làm không ít người tin càng sâu đến liền thái hậu nghe nói sau đều tìm bên người ma ma tới khuyên nguyên thân nói người đều đã cưới vào cửa tới hà tất phải làm ở bên ngoài ngược đái cha tấn con dâu bại hoại chính mình thanh danh là nguyên thân đừng bởi vậy ảnh hưởng cùng hoắc ký văn mẫu tử quan hệ nguyên thân không nghĩ tới bên ngoài sẽ truyền như vậy lời đồn đãi nàng rõ ràng chính là thật bệnh vừa vặn không bao lâu thân thể lại tức bị bệnh thạch linh xảo lại chạy tới nói muốn tiếp tục hầu tật lần này nguyên thân kiên quyết phản đối nhưng thạch linh xảo trên mặt một bộ dịu ngoan bộ dáng trong miệng lại ủy khuất lại cường ngạnh tỏ vẻ hầu hạ bà bà là thiền kinh địa nghĩa sự nàng không thể bất hiếu càng sâu đến còn chủ động muốn đỡ nguyên thân đi dùng nữa nguyên thân tức giận đến không được ném ra đối phương tay tiếp theo thạch linh xảo đột nhiên té ngã trên đất ôm bụng đau hô thực máu huyết nhiễm hổng tố xét váy mà một màn này vừa vặn bị hoắc ký văn tốt đẹp kỳ danh rằng tới đi theo tới thăm cô cô tứ hoàng tử nhìn đến thạch linh xảo đẻ non nguyên nhân là muốn hầu hạ bà bà dùng bữa lại bị bà bà không cao hưng cố ý đẩy ra tạo thành trải qua tứ hoàng tử đi ra ngoài mặt ngoài nửa che nửa lộ thực tế nước bẩn không ngừng bát nguyên thân thanh danh càng kém liền trong cung hoàng đế cùng thái hậu đều cảm thấy lần này muội. nữ nhi làm quá mức, ban cho không ít đồ vật bồi thường thạch linh xảo, giúp nguyên thân chấn an hoặc ký văn đứa con trai này, mà Hoắc ký văn cũng bởi vậy hoàn toàn đoán thượng nguyên thân cái này mẹ ruột cố ý chạy tới chống đối đã phát một hồi hỏa sau. lúc sau nguyên thân ốm đau trên giường, hắn cũng đã lâu đều không tới thăm, còn lấy nguyên thân ốm đau vô pháp quản gia, làm thạch linh xảo thay quản gia. nguyên thân nhịn không được tâm lãnh, nhưng lại bởi vì ái hài tử, cộng thêm thân thể xác thật cảm giác càng ngày càng suy yếu, chỉ có thể thỏa hiệp. Có ký văn cái này người thừa kế sùng ái duy trì, quốc công phủ thực mau đã bị thạch linh xảo an bài chính mình người cầm giữ. Sau lưng mượn quốc công phủ thế, trợ giúp nhà mẹ để đem sinh ý làm đại, còn thành hoàng thương, đối tứ hoàng tử cung cấp tài lực thượng chi viện. hoắc ký văn tắc tiếp quốc công phủ binh quyền, ở thạch linh xảo không ngừng thổi bên gối phong sau, sau lưng dùng quân quyền duy trì tứ hoàng tử. Lúc sau thạch linh xảo vì hoắc ký văn sinh đứa con trai, thạch linh xảo lại cố ý ngăn trở, không cho nguyên thân thấy thân tôn tử là nguyên bản muốn thân cận tôn tử nguyên thân thực tức giận càng làm cho nàng khó chịu chính là nhi tử cư nhiên duy trì một bộ sợ hãi nàng đối bọn họ nhi tử làm ra cái gì không sự tình tốt bộ dáng là nguyên thân đối đứa con trai này cũng dần dần tâm lánh xuống dưới lại qua một năm hoàng đế đột nhiên chết bệnh tứ hoàng tử ở hoắc ký văn thạch linh xảo nhà mẹ đẻ cùng cái kia tướng quân dưới sự trợ giúp đăng cơ vi đế hoắc ký văn cũng bị phong làm chấn quốc công cũng chủ động đem nhị thúc cùng tiểu thúc phân đi ra ngoài Tứ hoàng tử lên làm hoàng đế lúc sau không bao lâu, liền vì nguyên lai hộ bộ thị lang, hắn mẫu tộc, cũng là thạch linh xảo đã từng thân tra một nhà sửa lại án xử sai. Nói nhà bọn họ lúc trước cái gọi là tham ô là đại lý tự khanh tiểu đại nhân hám hại, cũng phán đoan giả sai án. Còn cố ý thiết kế hám hại kiểu ra, liệt kê biểu đặt không ít có lẽ có tội danh, đem tiểu ra cả nhà xung quân biên cương. Nguyên thân biết chuyện này sau, tìm quan hệ muốn cứu cô em chồng cùng đối phương nhi nữ, nhưng lại xin giúp đỡ không cửa. Ai nấy đều thấy được tới là Tân đế muốn cố ý chỉnh tiểu ra, không ai nguyện ý hỗ trợ. Nguyên Thân chỉ có thể túi người đi cầu nhi tử hỗ trợ, chẳng những gặp đến cự tuyệt, còn bị nhi tử châm chọc một hồi. Nguyên Thân lại lần nữa bị khí bệnh, Thạch Linh xảo trò cũ trong thi, làm bộ mang thai lại sinh non hám hại Nguyên Thân. Tiếp theo Hoắc Ký văn vì trấn an cùng Vi hô yếm nữ nhân hết giận, đem Nguyên Thân cái này mẹ ruột đưa đi vùng ngoại thành kém cỏi nhất một cái thôn trang dưỡng bệnh. Thôn trang hoàn cảnh kém, ở Thạch Linh xảo an bài hạ, không ai vì nguyên thân xem bệnh mua thuốc hầu hạ nha hoàn càng bất tận tâm vẫn là từ nơi khác du học trở về hoắc hy đã biết việc này chủ động đem nguyên thân tiếp về nhà phụ dưỡng nhưng nguyên thân bị nhi tử rét lạnh tâm tích tụ với tâm hơn nữa thân thể càng ngày càng suy yếu không bao lâu liền qua đời hoắc ký văn ở nguyên thân qua đời sau cũng không có nhiều thương tâm chỉ là vì hiếu đạo cùng mặt mũi vẫn là vì nguyên thân tổ chức một hồi lễ tang hoắc hy từ nguyên thân nơi này đã biết thạch linh xảo phu thê là như thế nào đối đãi nàng trường tẩu vì mẫu hoắc hi là nguyên thân như là nhi tử giống nhau sùng ái nuôi lớn hắn cũng đem cái này tẩu tẩu coi như mẫu thân giống nhau đối đãi khi bất bình vọt tới quốc công phủ đánh hoắc ký văn một đốn cũng muốn vì nguyên thân báo thủ không thiếu nghị cách tìm cơ hội đối phó thạch linh xảo nhưng thạch linh xảo có hoàng đế quốc công cùng đại tướng quân che chở hoắc hi kết cục tự nhiên cũng không tốt nguyên thân sau khi chết đã biết thạch linh xảo sự lúc này mới đoán khí ngập trời có thanh diễu đã đến thanh diễu tiếp thu xong ký ức Con ngươi một mảnh lạnh lẽo cái kia xá xíu bao nhi tử nếu tưởng cưới thạch linh xảo, vậy cưới đi. Nhưng như thế nào cưới, lần này lại từ nàng định đoạn. mươi 367 cổ đại bị pháo hôi bà bà, ba Thanh dữ tiếp thu xong nguyên thân ký ức sau. Đối hệ thống hỏi, nàng nguyện vọng là cái gì? Hệ thống trả lời, nàng có ba cái nguyện vọng. Cái thứ nhất nguyện vọng là làm thạch linh xảo gả vào quốc công phủ, sau đó gợi ông đập lưng ông đi đối phó nàng, cũng làm nàng thanh danh ở kinh thành xú cái thứ hai nguyện vọng là nhìn chằm chằm tứ hoàng tử đám người nếu bọn họ yếu hại hoàng đế làm ngươi phá hư cũng ngăn cản tứ hoàng tử thượng vị làm kiều ra không cần lại bị súng quân cái thứ ba nguyện vọng hy vọng kiều hân nguyệt cùng hoắc hy đều có thể có hảo kết quả nghị cách làm hoắc hy kế thừa quốc công phủ cũng thay đổi bên người người vận mệnh đối nguyên thân nguyện vọng thanh dĩu nhẹ nhàng thở ra còn hảo nguyên thân không có nói ra yêu cầu làm nàng ngăn cản xá xíu bao nhi tử cưới thạch linh xảo cũng cải tạo cái kia bạch nhãn lang nếu không nàng khả năng sẽ cự tuyệt chấp hành cũng từ bỏ thế giới này nhiệm vụ thật sự là như vậy bạch nhãn lang ghê tẩm đến nàng kỳ thật hắn sở dĩ như vậy làm còn còn không phải là ỷ vào nguyên thân tình thương của mẹ bị một nữ nhân nắm cái môi đi vì cái nữ nhân một chút đều không bận tâm mẫu tử thân tình hoàn toàn là cái luyến ái não căn bản là không xứng cải tạo được đến chết già thanh dữu xem xét hạ trong trí nhớ thời gian tuyến hiện tại hôn kỳ chỉ có nửa năm thạch linh xảo ngồi không được Vì thế ám chỉ làm Hoắc Ký Văn từ hôn. Hoắc Ký Văn liền tới Nguyên Thân nơi này mỗi ngày nháo muốn từ hôn, Nguyên Thân cắn chết không đồng ý. Nửa tháng sau, Tiêu Hân Nguyệt ra ngoài du ngoạn liền có chuyện. Thanh Diễu đối hầu hạ tại bên người Tề Ma Ma nói, "Ngươi làm người đi tiểu ra đệ cái thiệp, ta ngày mai muốn tới cửa bái phòng. Hôn là khẳng định muốn lui, nhưng lại không thể ấn Hoắc Ký Văn cùng Thạch Linh xảo tính kế tới. Tề Ma Ma đầu tiên là kinh ngạc hạ, "Phu nhân, chẳng lẽ thật muốn từ hôn?" Thanh Dụ thở dài, Ngươi xem ký văn thái độ, sợ là không lùi hôn sẽ không thiện bãi cam hưu, cho nên ta đi trước tiểu gia thăm tham khẩu phong. Tề ma ma là nguyên thân tử trong cung mang ra tới, thực trung tâm, nhưng cũng không hảo kết quả. Nguyên thân ốm đau trên giường khi, Tề ma ma bị thạch linh xảo xối dục, hoặc ký văn mạnh mẽ đưa đi nàng bà con xa thân thích ra. Kia một nhà đều là trùng hút máu, ở thạch linh xảo phái người ám chỉ sau, chẳng những đoạt Tề ma ma mang đi ra ngoài tiền, còn đem này nhốt ở phòng chất tuổi đói chết. Tế ma ma tự nhiên thuộc về nguyên thân nguyện vọng, yêu cầu thay đổi vận mệnh người. Đối phương vẫn luôn ở nguyên thân bên người hầu hạ, cho nên thanh dữ không thể một chút liền thay đổi quá nhiều. Nguyên thân đối hoắc ký văn đứa con trai này thực sủng ái cùng coi trọng, không có khả năng một chút liền chuyển biến đến lạnh nhạt vô tình. Cho nên đến đi bước một trải trăn. Tế ma ma trong lòng cũng cảm thấy thế tử quá mức, cư nhiên vì cái thương hộ nữ nhi, muốn làm ra từ hôn như vậy thất tín bội nghĩa sự tình tới. Nàng nghĩ nghĩ không nhịn xuống nói, phu nhân. Hiện tại thế tử còn không có đem cái kia thương hộ chi nữ cưới vào cửa cứ như vậy, tương lai nếu là làm người nọ vào cửa, cũng không biết sẽ đem quốc công phủ nháo thành cái dặn gì. Thanh dữ đầy mặt bất đắc dĩ, nhưng nếu là không cho nàng vào cửa, ký văn liền phải cùng ta ly tâm. Thế ma ma vừa nghe cũng không biết muốn nói gì, xem thế tử bộ dáng này, thật đúng là khả năng. Cùng ngày bữa tối khi, hoặc ký văn lại tới nữa. Hắn lấy lui làm tiếng cười nói, nương, ta lại đây bồi người dùng nữa. Thanh Dữ làm bộ trên mặt lộ ra vui mừng. Ngươi có tâm. Hai người cùng nhau dùng bữa tối. Hoắc Ký Văn lúc này mới nhìn Thanh Dữ lại lần nữa mở miệng. Nương, ta ban ngày nói sự, ngài suy xét đến thế nào? Hắn một nói như vậy, Thanh Dữ sắc mặt lập tức trầm trầm. Đây là ngươi tổ mẫu còn trên đời khi vì ngươi định ra hôn nước, như thế nào có thể lui đâu? Ta không đồng ý. Hoắc Ký Văn trên mặt tươi cười cũng đã biến mất. Vậy ngươi liền nhận tâm nhìn ta cưới không thích nữ tử, sau đó cả đời thống khổ. Thanh dữ cũng lấy lui làm tiến, ngươi muốn thật thích cái kia thương hộ chi nữ, có thể về sau nâng nàng vào cửa làm thiếp, đây là ta lớn nhất nội bộ. Cái này luyến ái não xá xíu bao khẳng định sẽ không đồng ý, cảm thấy sẽ bị khuất hắn tâm can bạo bối. Quả nhiên, Hoắc ký văn không cao hứng nói, ta thích linh xảo, cho nên chỉ nghĩ cho nàng chính thê chi vị, làm nàng làm thiếp, đó chính là vũ nhục nàng. Thanh dữ nhúng mày, liền nàng kia thân phận, làm thiếp đều là cất nhắc nàng. Ký văn, ngươi chính là quốc công phủ thế tử. như thế nào có thể cưới thương gia nữ tử làm vợ đâu hoắc ký văn nhữ mày ai quy định quốc công phủ thế tử liền không thể cưới thương hộ trí nữ làm vợ ngài dòng dõi quan niệm quá sâu thanh diễu tiếp tục phản đối ngươi chính là tương lai trấn quốc công trên người của ngươi gánh vác toàn bộ quốc công phủ trọng trách thế tử của ngươi tuyệt đối không thể là thương hộ trí nữ hoắc ký văn ngạnh cổ nói nương ta chỉ cần linh xảo nếu không ta tình nguyện không cưới vợ thanh diễu cười lạnh hành Ngươi nếu một hai phải cưới một cái thương hộ chi nữ nói, kia về sau quốc công chi vị, ngươi cũng đừng muốn. Nàng đây là cố y đối hoắc ký văn hạ bộ. nay xá xíu bao khẳng định cho rằng chính mình là do hắn, tuyệt đối sẽ hướng kịch bản toàn. Quả nhiên, hoắc ký văn hừ hừ nói, không cần liền không cần, dù sao ta chỉ cần linh xảo. Đại phong liền hắn một cái hài tử, hắn đã là quốc công phủ thế tử, ở trong lòng hắn quốc công phủ chính là hắn, hắn nương thật đúng là thiên chân, cho rằng lấy cái này có thể uy hiếp hắn. Thanh Dữ làm bộ bị khí đến, che lại ngược sắc mặt khó coi chỉ chỉ cửa. Ngươi, ngươi vì cái nữ nhân, cư nhiên liền quốc công chi vị đều không cần, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ngươi Lan, Hoắc Ký Văn không thỏa hiệp nói, Lan liền Lan, dù sao ta nhất định phải từ hôn, nhất định phải cưới Linh Sảo. Nói xong hắn xoay người nổi giận đùng đùng liền rời đi. Hắn tin tưởng chỉ cần chính mình kiên định đi xuống, lấy nương đối hắn sủng ái, khẳng định sẽ thỏa hiệp. Nhìn đến xa xíu Bao Lao ra đi, Thanh dữ sắc mặt tức giận đến xanh mét. Làm cho Tề ma ma cùng mấy cái nha hoàn mặt nói, nghịch tử, cái này nghịch tử. Tề ma ma vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, phu nhân, ngài đừng tức giận đến thân thể, thế tử cũng là bị nữ nhân kia mê hoặc mắt. Thanh dữ thất vọng nói, còn không có đương quốc công đã bị một nữ nhân mê thành như vậy, về sau nếu là thượng chiến trường lại sao kham trọng dụng. Đỡ ta đi phòng trong nghỉ ngơi. Nàng muốn ở quốc công phủ làm người đều biết cùng lén truyền hoắc ký văn vì cái nữ nhân chống đối mẹ ruột, liền quốc công chi vị đều từ bỏ. bất kham trọng dụng tề ma ma đỡ thanh dữu đi phòng tròng dọc theo đường đi đều đang nói quan tâm an ủi nói trở lại phòng thanh dữu làm tề ma ma đám người lui ra nàng mở ra phòng ngủ đối với bên ngoài hoa viên một phiến cửa sổ từ trong cổ lấy ra một cái cái cõi thổi hai tiếng thực mau cửa sổ hạ xuất hiện một người hắc ý rỉa nhân hắn nửa quỳ ở bên ngoài cung kính nói bái kiến phu nhân thanh dữu phân phó ngươi phái người đi nhìn chằm chằm thế tử Lại phái hai người nhìn chằm chằm cái kia thạch linh xảo, nàng chỉ cần có khả nghi địa phương, hoặc là phân phó người làm chuyện gì, đều lập tức tới bẩm báo. Đây là quốc công phủ bồi dưỡng ra tới ám vệ, nguyên thân trượng phu đi trước biên cương trước tạm thời giao cho nàng. Nguyên thân ở Hoắc Ký văn thành thân sau, bị đối phương hống một đoạn thời gian, liền đem này chi ám vệ chuyển cho đối phương. Lần này Thanh Dĩu cũng sẽ không tiện nghi cái kia xá xíu bao, tự nhiên là về sau ai kế thừa quốc công phủ chuyển cho ai. Chương ba cổ đại bị pháo hôi bà bà. Bốn, thanh diếu cũng không có đối bọn nha hoàn hạ phong khẩu lệnh, cho nên phía trước hầu hạ nha hoàn lén chi gian liền lặng lẽ nói chuyện này. Còn ở quốc công phủ nội dần dần truyền khai Bên kia, hoắc ký văn lao ra đi sau, cũng không có hồi chính mình sân, mà là trực tiếp ra cửa. Hắn cưỡi ngựa đi thạch gia. Nay sẽ đã không còn sớm, nhưng thạch gia người nghe nói hoắc thế tử tới, lập tức cười đem hắn đón đi vào. Thạch gia đại thiếu. còn chủ động đem hắn mang đi thạch linh xảo sân từ biết vị này quốc công phủ thế tử muốn cưới thạch linh xảo sau thạch gia người đều thực kích động nếu có thể leo lên quốc công phủ thạch gia sau này liền phải phát đạt cho nên ước gì hoắc ký văn nhiều cùng thạch linh xảo ở bên nhau tới rồi thạch linh xảo sân thạch đại thiếu liền thức thời tìm lấy cớ rời đi hoắc ký văn thường xuyên tới thạch gia tiến sân sau lập tức đi thạch linh xảo khuê phòng cửa thủ nha hoàn đã sớm thấy nhiều không trách được rồi hành lễ gặp qua thế tử trong phòng đang ngồi ở bàn trang điểm trước mặt thạch linh xảo nghe được bên ngoài thanh âm cũng không có động hoắc ký văn đẩy cửa tiến vào cũng làm trong phòng hầu hạ nha hoàn đi ra ngoài hắn đi qua đi từ sau lưng ôm lấy thạch linh xảo thật muốn đem ngươi chạy nhanh cưới trở về thạch linh xảo mềm thân mình dựa vào trong lòng ngực hắn ôn nu nói ta cũng tưởng chạy nhanh gả cho ngươi như vậy chúng ta liền không cần lại chịu đủ nỗi khổ tương tư đối hoắc ký văn nàng là phát ra từ nội tâm thích năm đó nàng vẫn là thị lang phủ tiểu thư khi liền từng gặp qua hoắc kỳ văn cũng vừa gặp đã thương. chỉ tiếc khi đó đối phương đã có hôn nước kia sẽ nàng liền rất ghen ghét kiều hân nguyệt nàng cũng muốn làm tương lai quốc công phu nhân còn nghĩ có thể hay không tiếp cận hoắc kỳ văn làm đối phương thích thượng chính mình vứt bỏ kiều hân nguyệt ngược lại cưới chính mình làm vợ còn không chờ nàng hành động không bao lâu nhà nàng đã bị xung quân đến biên cương nếu là kiều hân nguyệt vị hôn phu không phải hoắc kỳ văn nàng cũng sẽ không nghĩ ra đem người cướp đi tới trả thù chủ ý đổi thành những người khác nàng nhưng trướng mắt hai người ôm nói hội thoại thạch linh xảo hỏi ngươi nương đồng ý ngươi cưới chuyện của ta sao nhắc tới cái này hoắc ký văn liền tới khí nàng hiện tại còn cắn chết không đồng ý trước tiên mẫu thân cơ hồ sẽ không phản đối hắn làm quyết định nhưng tại đây sự kiện thượng nhưng vẫn không chịu thỏa hiệp quá mức hắn hôn thạch linh xảo mặt một ngụm bất quá ngươi yên tâm ta nhất định sẽ làm nàng đồng ý thạch linh xảo vẫn luôn đều không thích quốc công phu nhân nàng từng thấy đối phương thực sủng ái kiều hơn nguyệt đối nàng lại không giả sắc thái Hơn nữa đối phương vẫn luôn cản trở Hoắc ký văn từ hôn cưới nàng, trong lòng mắng một lần, cũng đem tương lai bà bà hoàn toàn hận thượng. Đều do ta không tốt, nếu là ta thân phận cao quý một ít, tin tưởng ngươi nương liền sẽ không phản đối nữa. Nàng chính là ngươi nương, ngươi như thế nào hảo vi phạm nàng ý tứ đâu. Nàng đỏ hồng vánh mắt, nếu không, nếu không chúng ta vẫn là thôi đi. Nhìn đến thạch linh xào đỏ mắt vòng, Hoắc ký văn nhịn không được đau lòng, hồng nói, như thế nào có thể liền như vậy tính, ta chỉ thích ngươi, cũng chỉ sẽ cưới ngươi. Ta nương thực sủng ái đau ta, chỉ cần ta kiên trì, ta tin tưởng nàng khẳng định sẽ thỏa hiệp. Hắn lại nói, không được, ta liền đi tìm Kiều Hân Nguyệt, làm cho bọn họ ra đưa ra từ hôn, dù sao ta nhất định sẽ cưới ngươi vào cửa. Thạch Linh xảo nhưng không nghĩ Hoắc Ký Văn đi tìm Kiều Hân Nguyệt, càng không hy vọng đối phương trước nói ra từ hôn, kia nàng không được muốn nhặt đối phương không cần người. Nàng muốn chính là làm Kiều Hân Nguyệt mất mặt, bị quốc công phủ chủ động từ hôn, thanh danh có ngại về sau đều tái giá không được cái gì người trong sạch. nhìn dáng vẻ hoắc ký văn nương trong thời gian ngắn là sẽ không thỏa hiệp nàng mị mị nhãn tình vậy đừng trách nàng không khách khí nàng vẻ mặt cảm động ôm lấy hoắc ký văn ta tin tưởng ngươi ngươi thật tốt bất quá ta không hy vọng ngươi cưới ta hỏng rồi thanh danh cho nên ngươi nhưng ngàn vạn đừng đi tìm tiểu gia ngươi cũng đừng tức giận ngươi nương nàng như vậy thương ngươi ngươi hảo hảo cầu xin nàng hẳn là liền sẽ đồng ý nàng nói như vậy chẳng những có vẻ rộng lượng còn có thể làm hoắc ký văn đối hắn nương sinh ra hỏa khí nếu như vậy sùng hắn kia không phải hẳn là dựa theo hắn ý tứ tới làm sao nếu là cái kia lão bà như cũng phản đối khẳng định sẽ cùng hoắc ký văn ly tâm tương lai nàng gả đi vào hắn liền sẽ đứng ở nàng bên này hảo ta sẽ giải quyết người an tâm chờ ta tới cưới ngươi là được hoắc ký văn ôm âu hiếm nữ nhân nghĩ thầm vẫn là linh xảo thiện lương hiểu chuyện bên ngoài phái tới nhìn chằm chằm hoắc ký văn ám vệ đem hai người đối thoại ghi nhớ chuyển trở về hoắc ký văn rời đi sau thạch linh xảo ánh mắt lạnh lãnh nếu cái kia lão bà một hai phải ngăn cản kia nàng cũng chỉ có tiên hạ thủ vi cường nếu làm kiều hân nguyệt hỏng rồi trình tiết cùng thanh danh nàng cũng không tin kia lão bà còn sẽ làm hoắc ký văn cưới đối phương vì thế viết một phong thơ làm người giao cho tứ hoàng tử tin tức này ám vệ cũng truyền quay lại quốc công phủ thanh diễu thu được tin tức càng xác định chính mình suy đoán kiều hân nguyệt xảy ra chuyện chính là thạch linh xảo liên thủ tứ hoàng tử làm cũng bởi vì là tứ hoàng tử âm thầm ra tay mới có thể như vậy kín đáo kết thúc tương đối sạch sẽ, cho nên tiểu gia đều không có điều tra ra cùng bọn họ có quan hệ. Thanh Duy cũng không chuẩn bị ngăn cản thạch linh xảo cùng tứ hoàng tử làm chuyện này, nàng muốn cho thạch linh xảo phản phệ, chính mình đi nếm thử cái kia tư vị. Ngày hôm sau, Thanh Duy Ú rửa theo nguyên thân yêu thích trang điểm một phen, sau đó đi kiểu gia. Nguyên thân chẳng những là quốc công phu nhân vẫn là công chúa, đến điều gia tự nhiên đã chịu nhiệt tình tiếp đại. Thanh Duy đi trước thấy thấy kiểu lão phu nhân, Lúc này mới cùng cô em chồng trở lại nàng sân. Ngồi xuống sau, hoác đồng thấy tẩu tẩu một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Không khỏi mở miệng hỏi, đại tẩu, ngươi có phải hay không gặp được chuyện gì? Thanh dữ nghe được nàng hỏi, lúc này mới ngẩng đầu xem qua đi, mặt mang vẻ xấu hổ nói, ta, ta dạy con vô phương, thực xin lỗi các ngươi. Nguyên thân yêu thương hoác kỳ văn, cho nên hắn phía trước nháo phải vì thạch linh xảo từ hôn sự, nàng cũng không có nói ra đi, càng ở quốc công phủ hạ phong cầu lệnh. không cho phép ai để cùng truyền ra đi. Thạch Linh xảo cùng Hoắc Ký Văn tuy rằng lén thường xuyên lui tới, nhưng Thạch Linh xảo lại không nghĩ có tổn hại thanh danh, cho nên tương đối chú ý, còn làm người chuyên môn hỗ trợ đánh yểm trợ, cho nên bên ngoài người cùng với kiều gia, cũng không biết bọn họ sự. Nguyên thân đã từng ý tưởng là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, cái gì đều phải lạn ở nhà mình trong nổi. Nhưng thanh dữ lại không phải, nàng muốn chính là việc xấu trong nhà ngoại dương. Đã từng Thạch Linh xảo chính là như vậy, gả vào quốc công phủ sau. làm theo cô ý đem nguyên thân thanh danh ở kinh thành toàn xong làm sú hoắc đồng khó hiểu hỏi tẩu tẩu cái gì thực xin lỗi chúng ta ta không nghe hiểu ngươi ý tứ thanh dữ cũng không giàu dếm thở dài nói ký văn ở bên ngoài kết bạn một cái thương hộ nữ tử bị mê hoặc tâm gần nhất mỗi ngày đều tới tìm ta nháo muốn từ hôn muốn cưới nữ nhân kia làm vợ ta phản đối hắn còn chống đối ta càng sâu đến ta tối hôm qua lấy quốc công chi vị uy hiếp hắn nếu hắn muốn từ hôn cưới nữ nhân kia Về sau hắn cũng đừng muốn quốc công chi vị. Nàng ánh mắt đỏ hồng, lấy ra khăn tay xoa xoa khỏe mắt, không nghĩ tới vì nữ nhân kia, hắn cư nhiên kiên cường nói không cần quốc công chi vị, hắn chỉ cần nữ nhân kia. Còn nói nếu là không cưới nữ nhân kia làm vợ, hắn cả đời này đều không cưới vợ, nhưng đem ta tức điên. Nàng cũng sẽ không vì cái kia xá xíu bao bạch nhãn lang đánh hiểm trợ. Dựa theo nàng ý tứ, thân là nhất định phải lui, nhưng lại muốn cho nhà gái méo hoắc ký văn sai chủ động lui, nàng lại đứng ra tỏ vẻ duy trì. Như vậy liền sẽ không lại có tổn hại Kiều Hân Nguyệt Thanh danh. mươi 369 cổ đại bị pháo hôi bà bà, nam. Hoác đồng nghe xong Thanh Dữu nói, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng giữ chặt Thanh Dữu tay, tẩu tử, ngươi nói ký văn ở bên ngoài có nữ nhân, còn tưởng giải trừ cùng Nguyệt Nhi hôn nước Thanh Dữu hồng nhãn điểm đầu, đúng vậy, giống như là ma trướng giống nhau, nói như thế nào đều không nghe. Hoác đồng trong lòng không thoải mái, tẩu tử hôm nay là tới từ hôn. Nay hôn kỳ đều chỉ có nửa năm Phát sinh như vậy sự, nàng nữ nhi nhưng làm sao bây giờ? Thanh dữ lắc đầu nói, ta hôm nay lại đây không phải từ hôn. Ta cũng là mấy ngày trước nghe ký văn nói muốn từ hôn, cảm thấy không thích hợp, làm người đi tra xét, mới biết được cái kia thương hộ nữ tồn tại. Nàng vẻ mặt chân thành nhìn hoác đồng lại nói, ta là thiệt tình đem nguyệt nhi coi như nữ nhi đối đãi cho nên ta chỉ là muốn đem chuyện này nói cho các ngươi ta không nghĩ gạt. Nếu không mặc kệ cuối cùng lui không lùi hôn, đối nguyệt nhi tới nói đều không tốt. Nếu không lùi kết hôn cho kỳ văn, nhưng hắn trong lòng lại nhớ thương cái kia thương nữ, Nguyệt Nhi phải phòng không gối chiếc, có trượng phu cùng trượng phu không hai dạng, còn sẽ thương tâm thương thân. Nếu bị kỳ văn trước tiên lui hôn, đối Nguyệt Nhi thanh danh cũng không tốt, liền sợ có ngại nàng tương lai tái giá người. Thanh dữ cảm thấy nếu đã đính hôn, kia kiểu ra liền có cảm kích quyền. Ở nguyên thân kia một đời, tiểu ra bởi vì không biết việc này, đã bị hố thảm. Hoắc kỳ văn cùng thạch linh xảo lén lút lui tới. Không có làm người phát hiện bọn họ tư định trung thân. Tuy rằng Nguyên Thân đã biết, nhưng lại không có việc xấu trong nhà ngoại Dương, nghĩ chỉ cần chính mình không đồng ý từ hôn, lại đem Nhi Tử bẻ trở lại, liền bình thường cưới Kiều Hân Nguyệt quá môn. Nhưng lại không nghĩ tới Kiều Hân Nguyệt sẽ tao ngộ thổ phỉ cướp đi mất trong sạch. tiểu ra đi cha, cha được chính là Kiều Hân Nguyệt hai người trùng hợp gặp thổ phỉ chặn đường cướp bóc mấy cái bình dân, Kiều Hân Nguyệt cái kia khuê trung bạn tốt xuất tử võ tướng nhà, tự nhiên thấy không quen như vậy sự, khiến cho gia đinh hộ vệ ngăn cản. Ai biết không địch lại thổ phỉ, ngược lại đem nàng cùng Tiểu Hân Nguyệt dắt liên đi vào. Nữ hải kia cứu trở về tới thời điểm không có chết, nhưng lại mang theo đối Tiểu Hân Nguyệt ấy nãy tự sát. Tiểu Hân Nguyệt tuy rằng không có chết, nhưng nguyên bản hoạt bát Tiểu cô nương trở nên trầm mặc ít lời, không hề ra cửa. Tiểu ra bởi vì việc này chủ động đưa ra từ hôn, Hoắc Ký Văn còn nghe Thạch Linh xảo kiến nghị, giả mù xa mưa cùng Tiểu ra nói không cần từ hôn, tuy rằng biểu mỗi mất trong sạch, nhưng hắn vẫn là sẽ cưới nàng. Nguyên Thân nhìn thấy Nhi Tử đối kiểu ra như vậy thái độ, còn vui mừng hạ, cũng bởi vậy không có hoài nghi. Tiểu gia làm không được như vậy sự, Tiểu Hân Nguyệt có bóng ma tâm lý, càng không đáp ứng gả chồng sự. Hơn nữa Tiểu Hân Nguyệt vẫn luôn đều thích Hoắc Ký Văn, cho nên không nghĩ hại hắn, vì thế làm cha mẹ cự tuyệt. Cũng bởi vì Hoắc Ký Văn tới như vậy vừa ra, làm Tiểu gia chẳng những không có đối Hoắc Ký Văn sinh ra cái gì không tốt ý tưởng, ở trên triều đình còn giúp hắn không ít. Nửa năm sau Hoắc ký văn cưới thạch linh xảo như vậy một cái thương hộ chi nữ, ngay từ đầu mọi người đều kinh ngạc khó hiểu. Hoắc ký văn liền ra tới nói, bởi vì biểu mội sự, hắn lần cảm đau lòng, nguyên bản là không tưởng lại cưới vợ. Nhưng hắn phía trước ra ngoài săn thú khi bị thương, bị thạch linh xảo cứu, hơn nữa mẫu thân hy vọng hắn có thể có cái sau, cho nên vì báo ân hắn liền đem người cưới trở về. Mọi người đều cảm thấy hắn trong lòng còn có kiểu hân nguyệt, cưới cái ân nhân chính là vì ứng phó trong nhà làm cưới vợ sinh con. Đều cảm thấy hắn có tình ý Mượn này soát một đợt hảo thanh danh Đại gia đối hắn cưới thương hộ nữ cũng liền không có quá nhiều cái nhìn cùng mâu thuẫn Chỉ cảm thấy cái này thương hộ nữ tương đối vận may Thạch Linh xảo thanh danh cũng không có đã chịu chút nào tổn thương Còn bị rất nhiều người hâm mộ Kiều ra cũng bởi vậy không có trách cứ mới từ hôn nửa năm Liền một lần nữa lại cưới hoác kỳ văn Ngược lại còn có chút cảm thấy thực xin lỗi hắn Lúc sau Thạch Linh xảo phát hiện kiều ra có một tòa núi hoang có mò bạc vì thế làm hoắc ký văn ra mặt đi tìm tiểu ra mua tiểu ra xem chỉ là một toàn núi hoang liền tiền đều không có muốn liền đưa cho hoắc ký văn hoắc ký văn qua tay đưa cho thạch linh xảo thạch linh xảo liền lợi dụng này đó mỏ bạc làm thạch ra trộm khai thác tích lũy tuyệt bút tài phú lúc này mới có thể mua mấy chiếc tới phẩm vận đến kinh thành đại kiếm có càng dư giả tiền bạc ở cả nước các nơi thu mua dược liệu cấp thạch linh xảo sử dụng làm nàng phối trí ra không ít thuốc viên lại giá cao bán ra thanh danh đại trướng Thạch ra bởi vậy thành hoàng thương, còn đương tứ hoàng tử túi tiền, làm hắn ở đoạt đích không lo tiền. Chuyện này cũng thành công lại lần nữa ghê tẩm đến thanh Dữu Tiểu ra từ đầu đến cuối chính là đại oan loại phá hôi. Hơn nữa này ở thạch linh xảo trong mắt còn cảm thấy là là, bởi vì nàng cảm thấy đây là kiểu ra thiếu nàng cùng nhà bọn họ, đây là lợi tức. Thanh dữ vô pháp lý giải thạch linh xảo loại người này mạch não. Thạch linh xảo người nhà bị lưu đày cũng không phải bị oan uổng, nàng cha sắc thật tham ô thật lớn. còn liên hợp phương nam quan viên đem triều đình bắt đi tu đê đập tiền ăn hơn phân nửa làm cái bã đậu công trình hồng thủy đột kích khi tự nhiên liền nhẹ nhàng đem đê đập hướng hủy tạo thành vô số bá cánh tử thương cùng trôi giạt khắp nơi cũng bởi vì việc này mới đưa thạch linh xảo cha liên lụy ra tới bị phán lưu đày đại lý tự khanh kiều đại nhân bất quá là chính trực vô tư không có bởi vì tứ hoàng tử chu toàn mà nhẹ phán này liền bị thạch ra người cùng tứ hoàng tử hoàn toàn ghi hận thượng hoàn toàn là thai bay vạ gió lúc này đây Thanh Dữu đương nhiên không có khả năng lại làm kiểu ra đương đại hoan loại. Hoắc Đồng Nguyên bản trong lòng thực không thoải mái, còn tưởng rằng Tẩu Tẩu là vì Hoắc Ký Văn tới từ hôn. Nhưng nghe xong Tẩu Tẩu nói sau, kia cổ sinh ra tới tức giận liền giảm bớt rất nhiều. Nàng thật không nghĩ tới cháu trai sẽ như vậy vô tình, vì cái thương hộ chi nữ, muốn bỏ quên nàng nữ nhi. Hoắc Đồng nhấp nhấp môi nói, bọn họ chính là cùng nhau lớn lên, trước kia Ký Văn đối Nguyệt Nhi cũng rất che chở, hắn thật muốn tuyệt tình như vậy. Nàng cung đại ca cảm tình thực hảo. cho nên nàng đối đại ca duy nhất nhi tử thực coi trọng cùng sủng ái. Thật sự là có chút vô pháp tiếp thu sự thật này. Thanh dữ thở dài, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy lanh khóc vô tình, vì cái nữ nhân chẳng những thất tín bội nghĩa, không mà nguyệt Nhi thanh danh, một hai phải cuốn lấy ta đối kiểu ra từ hôn, còn luôn vì nữ nhân kia chống đối ta. Hắn muốn cưới nữ nhân kia, liền quốc công vị trí đều tình nguyện không cần, ngươi cảm thấy hắn sẽ thay đổi quyết định sao. Nàng chính là cố ý mách lẻo. hoắc đồng cái này cô cô đối hoắc ký văn đó là dụng tâm yêu thương từ nhỏ liền rất chiếu cố có cái gì ăn ngon hảo ngoạn đều hướng quốc công phủ đưa cho hắn. hoắc đồng bởi vì cùng nguyên thân trượng phu cảm tình hảo đối hoắc ký văn cái này cháu trai càng sâu đến so đối hoắc hi cái này thân đệ đệ còn hảo nhưng cái kia xá xíu bao là như thế nào hồi báo thân cô cô thanh dữu hôm nay lại đây trừ bỏ muốn đem chuyện này nói cho hoắc đồng còn muốn làm đối phương chậm rãi tiếp thu hoắc ký văn chính là cái bạch nhãn lang sự thật Nếu không muốn đem hoắc ký văn từ thế tử chi vị thượng kéo xuống tới, cũng không dễ dàng. Rốt cuộc hắn là quốc công phủ pháp định người thừa kế, thế tử chi vị cũng là nguyên thân trượng phu đi biên cương chức vì hắn thỉnh cầu hoàng đế ban phong. nang liên tính là công chúa, ở không có lý do gì hoặc là một hai phải thay đổi người không thể giới tình huống, cũng không quyền lợi đổi mới tương lai quốc công người được chọn. Cho nên đến trước một bước bước bại hoại xá xíu bao thanh danh, đưa bọn họ làm ghê tẩm sự vạch trần, cũng làm vẫn luôn duy trì người của hắn thay đổi ý tưởng. Lúc này mới có thể trải chăn làm cho Hoắc Hy thành công thượng vị. Bằng không nàng một cái mẹ ruột đem chính mình nhi tử đuổi đi xuống, đỡ tiểu thúc thừa vị, này tuyệt đối sẽ làm người vô pháp lý giải. Nói không chừng còn sẽ có người truyền khó nghe nói, đối Hoắc Hy không tốt. Nàng muốn chính là Hoắc Hy danh chính luôn thuận kế thừa quốc công phủ. chương 370 cổ đại bị phá hôi bà bà, 6. Thanh Dữu nói xong lúc sau, trên mặt mang theo một loại thất vọng cùng khổ sở. Hoắc đồng bị chịu đả kích, trầm mặc một lát mới mở miệng. Kia Tẩu Tẩu cảm thấy kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ. Nàng là không nghĩ làm quốc công phủ chủ động đem nữ nhi từ hôn. Liên tính về sau mọi người đều biết hoắc Ký Văn là thích thượng người khác nữ nhân, muốn khác cưới mới không cần nàng nữ nhi. Nhưng người ta nhiều nhất nói hoắc Ký Văn phong lưu, nhưng bị từ hôn đối nàng nữ nhi thanh danh lại có rất lớn tổn thương, về sau còn như thế nào gả người trong sạch. Thanh Dữ Nghĩ Nghĩ nói, Ký Văn cùng nữ nhân kia chi gian vẫn luôn âm thầm thường xuyên lui tới, nhưng vì nữ nhân kia thanh danh lại hiểm hộ thực hảo Ta cũng là phát hiện không thích hợp mới làm người đi cha. Cho nên ta kiến nghị ngươi làm mội phu tìm người đi cha. Ta ý tứ là, nếu thật muốn tới rồi từ hôn nông nỗi, vậy tiểu ra tới lui đi. Đến lúc đó phơi sáng ra ký văn cùng nữ nhân kia sự, tiểu ra không muốn làm nữ nhi gả tiến quốc công phủ trị ủy khuất, cho nên chủ động đưa ra từ hôn, ta cũng sẽ giúp đỡ chứng minh. Đây là ký văn làm nghiệt, thiếu tiểu ra cùng nữ nhi, cho nên phải hắn cùng nữ nhân kia tới hoàn lại. Kiến nghị tiểu ra đi cha. Chứ bỏ có thể chứng minh nàng nói chính là lời nói thật ngoại, còn có thể làm xa xíu bao cùng tiểu bạch hoa kéo kiểu ra thù hận giá trị. Rốt cuộc nghe nàng nói, hòa thân tự đi chứng thực, ở cảm xúc thượng vẫn là có khác biệt. Hoác đồng nghe tẩu tẩu nói trong lòng cảm động, nếu là đổi thành những người khác, tuyệt đối sẽ không tới báo cho tình hình thực tế, không chừng còn sẽ giúp đỡ nhi tử che giấu. Nàng gật đầu nói, hảo, ta nghe tẩu tẩu. Thanh dữ nghĩ nghĩ kiến nghị, chuyện này tốt nhất là Nguyệt Nhi biết, cũng có cái chuẩn bị tâm lý. Tiêu Hân Nguyệt là kiểu dưỡng lớn lên, sắc thật mang theo một chút kiểu khí, nhưng tính tình lại rộng rãi thiện lương hiếu thuận, cũng thực thảo hỉ. Cái kia xá xíu bao chính là mắt ngủ. Hoác đồng có chút do dự, này. Nàng biết nữ nhi đối hoác ký văn rất có cảm tình, nếu là biết chuyện này, cũng không biết sẽ chịu cái gì đả kích. Thanh dữ khuyên, đau ra y không bà ở dê đau ngàn ở. Tiêu Hân Nguyệt đời trước gặp được như vậy sự, vì không cho cha mẹ người nhà càng thống khổ, cũng không có như là bạn tốt giống nhau tự sát. ở kiều gia bị lưu ngày sau còn chủ động gánh vác chiếu cố trưởng bối trách nhiệm tuy rằng có nguyên thân làm người trộm đưa đi tiền cùng dược liệu nhưng dọc theo đường đi nếu không có kiều hân nguyệt thông minh che chở cũng dốc lòng chiếu cố kiều Gia không ít người đều đem chết ở trên đường đây là một cái tâm lý cường đại lại kiên định nữ hải mới biết được việc này khẳng định sẽ bị đả kích cùng khổ sở nhưng nàng tin tưởng kiều hân nguyệt có thể hoãn lại đây hoặc đồng nghĩ nghĩ vẫn là đồng ý hảo nàng chuẩn bị chờ trượng phu sau khi trở về lại do hỏi hạ hắn ý kiến, thanh diễu lại ngồi một hồi, xem hoắc đồng vẫn luôn đều thất thần, liền rời đi. mới vừa trở lại quốc công phủ không bao lâu, hoắc ký văn liền tới rồi. thanh diễu vừa thấy thời gian này điểm, liền biết hoắc ký văn lại trốn học. hắn hiện tại 17 tuổi, còn ở quốc tử giám đi học, trong nhà còn chuyên môn thỉnh võ học sư phó giáo. nếu là đổi thanh nguyên thân, sẽ đối hoắc ký văn trốn học tuyết giáo. kia một đời này xá xíu bao vì cùng thạch linh xảo hẹn hò, có đoạn thời gian liền thường xuyên trốn học. nguyên thân biết sau nghiêm khắc quản cũng làm hoắc hy nhìn chằm chằm hắn lúc này mới làm hắn thành thật đi đi học nhưng thanh dữ lại sẽ không xa xíu bao càng bãi lạn càng tốt cũng làm đại gia biết hắn vì một nữ nhân đều làm chút cái gì ăn chơi chắc táng mới có thể làm sự cho nên hắn có cái gì tư cách lại kế thừa quốc công phủ thanh dữ liếc hoắc ký văn liếc mắt một cái không nói gì mà là nâng chung trà lên uống hoắc ký văn đầu tiên là qua loa hành lễ liền ngồi hạ nguyên bản tưởng chờ hắn nương trước mở miệng nói chuyện có thể thấy được nàng chậm gì gì mà uống trà, không khỏi chính mình nóng đội. nương ta nghe nói ngài hôm nay đi gặp cô cô thanh diễu nói đúng vậy hoắc ký văn thử hỏi ngài có phải hay không giúp ta đi từ hôn thanh diễu lại lắc đầu không phải hoắc ký văn sắc mặt khẽ biến vậy ngươi đi làm gì hắn còn tưởng rằng mẹ ruột bởi vì chính mình thỏa hiệp đi kiểu ra từ hôn thanh diễu nhúng mày ta đi thăm hạ ngươi cô cô cùng biểu muội, không được sao hoắc ký văn một nghẹn đương nhiên hành Vậy ngươi có hay không để ta tưởng từ hôn sự? Thanh dữ lắc đầu, ta không đồng ý các ngươi từ hôn, cho nên không có khả năng để việc này. Nàng đương nhiên không có khả năng nói cho Hoắc ký văn chính mình hôm nay làm sự, hơn nữa như cũ nguồn giống nguyên thân giống nhau kiên quyết phản đối. Như vậy xá xíu bao cùng bạch liên hoa mới có thể lộ ra càng nhiều dấu vết. Hơn nữa gặp mặt sẽ càng thường xuyên, mới có thể làm kiểu ra càng tốt điều tra. Hoắc ký văn nhịn không được sinh ra vài phần tức giận, nương, ngươi như thế nào có thể như vậy? ngươi có thể hay không nhiều vì ta suy nghĩ hạ. thanh dữ nhìn hắn ta chính là vì ngươi suy nghĩ mới không thể làm ngươi cưới một cái thương hộ nữ hoắc ký văn thanh âm tăng lớn ngươi mới không phải vì ta suy nghĩ ngươi chính là muốn khống chế ta muốn can thiệp cuộc đời của ta hủy diệt ta hạnh phúc thanh dữ che lại ngực một bộ bị hoắc ký văn khí đến bộ dáng càng là giơ tay chỉ chỉ hắn nàng này còn không có cưới vào cửa giống như là cái hồ ly tinh giống nhau đem ngươi mê đến xoay quanh không có lệnh của cha mẹ lời người mai mối liền tư định trung thân quả thực không biết liêm sỉ nếu là vào quốc công phủ đại môn không biết ngươi còn phải vì nàng làm nhiều ít dẫn người chê cười sự ta nhưng không thể mất mặt như vậy được nàng mắt lạnh nhìn hoắc ký văn tiếp tục nói thất tín bội nghĩa tư định trung thân tằng tiểu với nhau chống đối trường bối ta xem ngươi mấy năm nay thư đều bẹp đọc kia không biết xấu hổ thương hộ nữ không phải cái thứ tốt ngươi cũng giống nhau không phải ngoạn ý nguyên thân liên tiếp châm chọc mắng nhi tử nàng nhưng không thèm để ý Mang chính là cái này xá xíu bao cùng cái kia bạch liên hoa. Dù sao khi đến cũng không phải nàng, mà là cái này xá xíu bao. Quả nhiên, hoắc ký văn vẻ mặt không thể tin được nhìn thanh diễu, Nương, ngại như thế nào có thể nói như vậy chúng ta? Linh xảo là cái hảo nữ tử, ta không cho phép ngại như vậy xem nàng nói nàng. Thanh diễu cười lạnh, chỉ bằng nàng câu đến ngươi chống đối ta cái này mẹ ruột, liền không khả năng là cái hảo nữ tử. Nàng như vậy càng không giống như là người trong sạch ra tới. đảo như là những cái đó câu lan ra tới hồ mị tử. Như thế nào khó nghe ghê tởm nói như thế nào, thanh dữ dôi thực vui sướng. Nguyên thân là công chúa, trước kia tự giữ thân phận chưa bao giờ sẽ nói ra nói như vậy. Nhưng này ở người khác trong mắt, cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề. Rốt cuộc thân nhi tử vì cái dạ nữ nhân như vậy trong đối, bị tức giận đến không được, nhịn không được mắng nữ nhân kia cũng thực bình thường. Quả nhiên mặc kệ là tề ma ma vẫn là trong phòng hầu hạ nha hoàn, đều không có cảm thấy không đúng. Càng ở trong lòng thầm mắng thế tử bị hồ mị tử mê đến chẳng phân biệt tôn ti, phu nhân mắng hảo. hoắc ký văn lại sắp tức giận đến nổ tung, hắn không nghĩ tới mẹ ruột chẳng những không duy trì chính mình, cư nhiên còn như vậy đối đại hắn người yêu, càng nói như vậy khó nghe nói. Nương, ngài thật quá đáng. Hắn nhịn không được uy hiếp, dù sao ta cưới định lính xảo, ngài nếu là thật sự phản đối, ta đây liền mang theo nàng rời đi cái này ra. Hắn biết mẫu thân khẳng định sẽ không cho phép hắn rời nhà. Thanh Dữ biết xa Xíu Bao lại tưởng ý vào nguyên thân ái làm trời làm đất, chính là bởi vì cảm thấy vô luận hắn thế nào, mẹ ruột đều sẽ tha thứ, lúc này mới không có sợ hãi. Nay Sa Xíu Bao muốn thật có thể nói được thì làm được, đem người mang theo rời nhà trốn đi, nàng còn có thể xem trọng hắn vài phần, nhưng hắn cũng chính là uy hiếp hạ nói nói, tuyệt đối không có khả năng thật đi làm. Thanh Dữ che lại ngực, như là tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, chỉ vào hoắc ký văn tay run rẩy nói, tử, ngươi cái này nịnh tử, Lan. ngươi hiện tại liền lan nàng phía trước chính là cố ý chọc giận xá xíu bao này hôn chướng loạn ý quả nhiên lại bị lửa Giận đi chống đối đi phản kháng càng kịch liệt càng tốt chờ kiều ra nháo lên sau hôm nay đối thoại nàng sẽ làm người truyền ra đi hảo hảo vì này xá xíu bao tuyên truyền hạ hắn bất hiếu hoắc ký văn quật cường nhìn nhìn bị tức giận đến không nhẹ mẹ ruột nhấp môi nói lăn liền lăn sau đó xoay người nổi giận đùng đùng rời đi cũng bởi vậy hắn không có nhìn đến Mẹ ruột trong mắt chợt lóe mà qua ý cười. mươi 371 cổ đại bị pháo hôi bà bà, 7. tiểu ra. tiểu Minh tuyên hạ nhà sau về nhà, liền nhìn đến thê tử vẻ mặt tâm sự ngồi phát ốc. Liền hắn tiến vào đều không có phát hiện. Hắn mở miệng hỏi, làm sao vậy? Hoác đồng bị bất thình lình thanh âm hoảng sợ, ngẩng đầu thấy là trượng phu đã trở lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng hoan hôn nói, hôm nay tẩu tẩu tới cùng ta nói một sự kiện, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiểu Minh tuyên ngồi vào nàng bên cạnh hỏi, chuyện gì làm ngươi như vậy bối rối. Hoác đồng cũng không dấu dếm, đem tẩu tẩu hôm nay tới lời nói, cơ hồ chiếu còn nguyên nói một lần. Tiểu Minh tuyên sau khi nghe xong, mặt nháy mắt đen hắc, làm sao bây giờ, đương nhiên là nghe ngươi tẩu tử tử hôn A. Hắn lại nói, như là quốc công phu nhân nói, chúng ta nữ nhi mặc kệ là gả cho hoác kỳ văn, vẫn là bị hắn tử hôn đều không tốt. Hoác đồng nghĩ nghĩ nói, ta liền suy nghĩ, có thể hay không khuyên bảo hắn cùng kia nữ nhân chặt đức. Hắn tuổi này, dễ dàng nhất bị lừa. Đối sủng ái nhiều năm cháu trai, nàng vẫn là khó có thể tiếp thu đối phương sẽ vì cái nữ nhân như vậy nhân tâm. Nghĩ muốn hay không lại vãn hồi hạ. Tiểu minh tuyên lại xem thực minh bạch, liền hoắc ký văn mẹ ruột đều tới cửa, thuyết minh việc này căn bản không có cứu vãn đường sống. Bất quá hắn cũng biết thê tử đối chất nhi có bao nhiêu coi trọng, vì thế nói, ta làm người đi cha xem xét lại làm quyết định đi. Thân là đại lý tự khanh, hắn bên người tự nhiên có thực lợi hại điều tra cao thủ Chỉ là thật không nghĩ tới có một ngày Sẽ dùng đến nguyên bản tương lai con rể trên người Bất quá ở trong lòng hắn Đã cấp hoắc ký văn phán tử hình Không có khả năng đem nữ nhi gả qua đi hoắc đồng gật gật đầu Hảo, ta cũng là như vậy tưởng kia muốn nghe tẩu tẩu cùng Nguyệt Nhi nói sao Tiêu Minh tuyên trả lời Nói đi, sớm muộn gì đều phải biết đến sự Còn không bằng làm nàng sớm làm chuẩn bị hoắc đồng thở dài Ta đây một hồi đi nàng sân ngồi ngồi Hai người nói một hồi lời nói Tiểu Minh tuyên đi an bài người cha Hoắc Ký Văn, Hoắc Đồng tắc đi Tiểu Hân Nguyệt sân. Hoắc Đồng trước lôi kéo Tiểu Hân Nguyệt nói sẽ việc nhà, lúc này mới đem thanh dữ lời nói lại đại khái nói một lần. Tiểu Hân Nguyệt đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo hoàng hốt hạ, lại lộ ra quả nhiên như thế bộ dáng, nói không khổ sở, đó là giả. Từ nhỏ nàng liền biết Hoắc Ký Văn chẳng những là nàng biểu ca, còn sẽ là nàng tương lai tuấn công, bọn họ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cảm tình vẫn luôn đều thực hảo. Đối anh tuấn săn sóc Hoắc Ký Văn. nàng tự nhiên là thích lớn lên hiểu được cái gì là phu thế sau nàng đối hoắc ký văn cảm tình cũng từ đối đãi ca ca chuyển biến cố ý thượng nhân đối phương vì mặt khác nữ nhân muốn dồn bỏ đã từng ước định càng sâu đến còn không màng nàng thanh danh muốn từ hôn cái này làm cho nàng xác thật có chút khó tiếp thu hoác đồng vẫn luôn đều ở quan sát nữ nhi xem nàng biểu tình biến ảo không khỏi hỏi ngươi có phải hay không phát hiện cái gì tiêu hân nguyệt chịu đựng muốn khóc xúc động nói ta cảm giác đến ra tới hắn thay đổi hơn nửa năm trước Hắn liền bắt đầu xa cách ta, xem ta ánh mắt nhiều một loại phức tạp cùng ái náy. Gần nhất hắn xem ta không hề là ấy náy, mà là xa cách đậm mạc, càng sâu đến còn có không mừng. Ta cho hắn viết hai phong thư, nhưng hắn một lần đều không có hồi quá. Lần trước ta ở trên phố trong lúc vô ý nhìn đến hắn đi cửa hàng bạc mua trang sức, ta còn tưởng rằng hắn là cho mợ hoặc là cho ta mua. Hiện tại xem ra, hắn khẳng định là cho nữ nhân kia mua. Nay hơn nửa năm tới, nàng rõ ràng cảm giác được biểu ca đối chính mình thái độ biến hóa. Bị đối phương dùng không mừng ánh mắt xem, nàng lúc ấy trong lòng liền đâm thứ rất khó chịu. Nàng kỳ thật đã có điểm suy đoán, biểu ca khả năng thích người khác, lúc này mới sẽ đối chính mình càng ngày càng lạnh nhạt. Còn là nhịn không được lừa gạt chính mình, coi như không biết. Hiện tại nghe được mẫu thân nói sau, nàng có loại rốt cuộc tới cảm giác. Hoác đồng trên mặt tức giận, cái kia hôn trướng, nhà của chúng ta Nguyệt Nhi cùng hắn nhiều năm như vậy cảm tình. Hắn cư nhiên vì cái thương hộ chi nữ phản bội. Còn bởi vì chuyện này chống đối ngươi mợ nhiều lần. quả thực kỳ cục. Tiêu Hân Nguyệt chủ động bổ nhào vào mẫu thân trong lòng lực khóc lên, đem nghẹn lâu như vậy cảm xúc phát tiết ra tới. Hoắc Đồng ôm lấy nữ nhi đau lòng không thôi, nhẹ nhàng vu nữ nhi sau lưng. Chúng ta Nguyệt Nhi như vậy hảo, Li hắn Hoắc Khi Văn cũng khẳng định có thể một lần nữa gả cái hảo quy túc. Nàng lần đầu tiên đối cháu trai sinh ra loại tức giận. Nếu không phải tẩu tẩu trước tiên tới nói chuyện này, có phải hay không kia hôn chướng liền phải trực tiếp tới kiểu ra từ hôn. Kia chí nàng cái này cô cô với chỗ nào? Chí nàng nữ nhi với chỗ nào Bất quá còn có làm hoác đồng căng khí Hai ngày sau Tiểu Minh tuyên trầm khuôn mặt trở về Hắn đi hậu viện Cũng làm người đem nữ nhi kêu lại đây Hoác đồng nhìn đến sắc mặt của hắn Liền suy đoán cha được kết quả khả năng so tẩu tẩu nói còn nghiêm trọng Chờ kêu Hân Nguyệt tới rồi Tiểu Minh tuyên từ trong lòng ngực lấy ra tờ giấy đặt ở trên bàn Đây là ta làm người cha Các ngươi đều nhìn xem đi Hoác đồng cầm lấy giấy Tiểu Hân Nguyệt thấu lại đây Mẹ con hai người cùng nhau xem Đem tờ giấy đều xem xong sau, hai người sắc mặt cũng đều trở nên rất khó xem. Hoắc đồng càng là tức giận đến phát run, "Hoắc ký văn cái này hôn trướng, cư nhiên ở một năm trước liền cùng cái kia thạch linh xảo thông đồng. Hiện tại hắn cùng Nguyệt Nhi hôn kỳ chỉ có nửa năm, mới nghĩ muốn giải trừ hôn ước, này còn không phải là hố nhà ta Nguyệt Nhi sao. Hơn nữa liền tính không phải chưa lập gia đình quan hệ, cũng là biểu huynh mội đi. Lần trước Nguyệt Nhi xe ngựa hỏng rồi, hắn gặp lại bởi vì thạch linh xảo không cao hứng, liền trí chi mặc kệ Là Nguyệt Nhi xe ngựa suối một buổi trưa mưa to, sau khi trở về nàng bị bệnh vài thiên. Như vậy sự còn không chỉ là một kiện, thêm lên cũng làm hoắc đồng nhịn không được đối hoắc ký văn cái này cháu trai lạnh tâm. Tiêu Hân Nguyệt trải qua hai ngày thời gian, cũng từ cái loại này đặc biệt khó chịu cảm xúc đi ra. Ngược lại An Uỷ nói, Nương, như vậy sớm một chút biết hắn là người nào cũng hảo, nếu là hắn không từ hôn, ta gả qua đi không phải mới thảm hại hơn. Hiện tại chúng ta còn có thể như là mợ nói, chủ động giải trừ hôn ước. đối ta thanh danh ảnh hưởng cũng sẽ không có hắn tới từ hôn nghiêm trọng tuy rằng nhiều ít có điểm ảnh hưởng nhưng nàng về sau đi ra ngoài ít nhất sẽ không bị người chỉ chỉ trỏ trỏ nói đây là quốc công phủ thế tử từ hôn không cần nữ nhân nói thật tuy rằng nàng xác thật thực thích biểu ca nhưng nếu là gả qua đi biết đối phương trong lòng trang một người còn trộm đi cùng người nọ tiếp tục gặp lén gì đó nàng tuyệt đối phải bị ghê tầm chết còn không bằng từ hôn tương lai nam cưới nữ gả không liên quan với nhau nàng cũng không phải cái loại này lì lợm la liếm hoặc là phi hắn không thể tính tình tiêu minh tuyên vui mừng tán đồng nói không tồi hiện tại tình huống này còn không tính nhiều không xong ít nhất so gả qua đi hoặc là bị hắn tới cửa từ hôn hảo bất quá đối hoác ký văn người này hắn là hoàn toàn chán ghét thượng ba người trung hiện tại khó chịu nhất ngược lại là hoác đồng cái này hoác ký văn cô cô nàng nước mắt nhịn không được chảy ra chúng ta nhưng không có thực xin lỗi hắn địa phương hắn thật là quá không lương tâm Hắn đôi cháu trai thật là quá thất vọng cùng thất vọng buồn lòng. Hơn nữa từ trên giấy tra được tin tức, hoắc ký văn còn thường xuyên xuất nhập thạch ra, càng sâu đến buổi tối đều sẽ tiến thạch linh xảo khuê phòng. Ai biết kia hai người làm cái gì, tư định trung thân cũng tẳng tiểu với nhau, thật là quá ghê tởm. Này nếu là truyền ra đi, chính là quốc công phủ chê cười. mươi 372 cổ đại bị pháo hôi bà bà, 8. hoắc đồng dù sao cũng là quốc công phủ ra tới, vẫn là sẽ nhịn không được nghĩ nhà mẹ để thanh danh. Nàng nhìn trượng phú hỏi, kia chúng ta làm sao bây giờ? Muốn như thế nào chủ động từ hôm đâu? Nếu là vạch trần Hoắc ký văn cùng thạch linh xảo sự, không biết người khác sẽ như thế nào đối Đại quốc công phủ? Tiểu Minh tuyên biết thê tử ý tưởng cùng cố kỵ. Nói thật, tuy rằng đối Hoắc ký văn thực chán ghét, nhưng đối quốc công phủ hắn lại giận chó đánh mèo không đứng dậy. Vài vị quốc công đều chết trận xa trường mãn môn anh liệt, hắn nhạc mẫu cùng đương nhiệm quốc công phu nhân cũng tương đối phân do phải trái cùng có tình nghĩa. Người đem này đó tra được tin tức cầm đi cấp quốc công phu nhân xem, hỏi một chút nàng ý kiến đi. Nếu là đổi thành hắn, kia khẳng định là dùng chuyện này nháo mở ra chủ động từ hôn, làm kia hai cái người vô sỉ mất mặt. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nhiều ít còn phải cố kỵ điểm quốc công phủ bên kia. Hoác đồng gật đầu nói, hảo, ta ngày mai liền đi quốc công phủ tìm tẩu tẩu. Tiếp theo là người đi quốc công phủ đệ thiệp. Tiểu Minh tuyên đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, ngươi ngày mai nhớ rõ nhắc nhở phu nhân. Thạch ra sau lưng cùng tứ hoàng tử đi rất gần. Chuẩn xác mà nói là cái kia thạch linh xảo cùng tứ hoàng tử lén thường xuyên có liên hệ, hai người quan hệ giống như không đơn giản. Ta có chút hoài nghi, thạch linh xảo là tứ hoàng tử an bài cố ý câu dẫn hoắc kỳ văn, rốt cuộc bởi vì hắn mẫu tộc bị xung quân biên cương sự, hắn cùng quý phi liền vẫn luôn đem ta coi như cái đinh trong mắt. Hộ bộ thị lang bị xung quân, quý phi cùng tứ hoàng tử liền bắt đầu bị bắt kẹp chặt cái đôi điệu thấp là người, lúc này mới sẽ như vậy hơn hắn. Đoạt đi rồi Nguyệt Nhi vị hôn phu, cũng coi như là một loại trả thù. Mặc kệ nói như thế nào, liên lụy đến hoàng tử, liền không thể đại ý. Quốc công phủ rất có thể một không cẩn thận liền tham dự đến đoạt đích chung đi. Chuyện này cũng là người của hắn cha Thạch Linh xảo quá vãng khi trong lúc vô ý phát hiện, làm hắn hoảng sợ. Hắn lại không có bởi vậy tha thứ hoắc Ký Văn, rốt cuộc một cây làm chẳng nên non. Nếu hoắc Ký Văn trong lòng có hắn nữ nhi, có định lực nói, cũng sẽ không bị câu dẫn. một hai phải nháo từ hôn cưới một cái thương nữ chuyện này ít nhiều quốc công phu nhân nhắc nhở cho nên bọn họ cũng muốn hồi báo phản nhắc nhở hạ. quốc công phu nhân vẫn là được sủng ái công chúa thân phận đặc thù rất có thể sẽ bị hoắc ký văn đứa con trai này kéo dài tới đoạt đích lốc xoáy tứ hoàng tử lòng dạ hẹp hỏi còn tàn nhẫn độc ác càng là cùng hắn ông ngoại giống nhau chỉ để ý quyền thế không để bụng ba cánh an nguy tuyệt đối không phải cái tương lai ngôi vị hoàng đế người thừa kế người tốt tuyển hơn nữa nếu là làm tứ hoàng tử thượng vị Nhà bọn họ tuyệt đối nhóm đầu tiên liền phải gặp đến trả thù cùng rửa sạch. Hoắc Đồng Sinh gia quốc công phủ, tự nhiên biết lâm vào đoạt đích kết quả. Nàng sắc mặt đổi đổi, đối cháu trai có càng nhiều án khí, Hoắc Ký văn thật là quá hôn trướng, đây là yếu hại toàn bộ quốc công phủ a. Ta ngày mai sẽ nhắc nhở Tẩu Tẩu. Nàng nha mẹ đẻ vận mệnh cùng nàng cũng cùng một nhịp thở, tuyệt đối không thể làm quốc công phủ đặt mình trong với cái loại này trong lúc nguy hiểm, bị tứ hoàng tử cùng nữ nhân kia tính kế. Nhắc tới nữ nhân kia, nàng cảm thấy càng ghê tởm một bên câu dẫn nàng cháu trai một bên còn cùng tứ hoàng tử thật không minh bạch quả thực chính là lả lơi hoang bướm không biết xấu hổ tiêu minh tuyên nhắc nhở nếu ngươi ngày mai đi quốc công phủ gặp hoắc ký văn nhưng ngàn vạn miễn bản những việc này nếu là hoắc ký văn ở phu nhân trong viện vậy ngươi liền đem người chi khai lại nói nếu là làm hoắc ký văn biết bọn họ tra việc này phòng trừng cái kia thạch linh xảo cùng tứ hoàng tử cũng sẽ biết vẫn là không cần rút dây động rừng cho thỏa đáng hoắc đồng gật đầu ân minh bạch quốc công phủ thanh diệu thu được hoắc đồng truyền đạt thiệp cũng không ngoài ý muốn cũng đại khái rõ ràng đối phương là nghĩ đến dò hỏi chính mình ý tứ nàng nhìn thiệp ngó mắt môi trò hay sắp trình diễn ngày hôm sau hoắc đồng chính mình tới quốc công phủ vào cửa liền thấy tẩu tẩu cùng cháu trai ngồi ở trong phòng nhưng hai người sắc mặt đều không đẹp thanh diệu nhìn đến hoắc đồng tiến vào cười đối nàng với tay người đã đến đến rồi lại đây ngồi hoắc ký văn xả ra một cái tươi cười tiếp đón cô cô hoắc đồng chịu đựng tưởng chất vấn hoắc ký văn xúc động nhìn hắn mở miệng nói cái này điểm ngươi không nên ở quốc tử giám sao hoắc ký văn ngượng ngùng nói ta hôm nay thân thể có chút không thoải mái liền xin nghỉ thanh dữ hử lạnh ngươi vừa rồi chống đối ta thời điểm trung khí mười phần ta nhưng không thấy ra ngươi thân thể nơi nào không thoải mái nay xá xíu bao vừa rồi chủ động chạy tới bị nàng chèn ép vài câu hắn lại bị trọc cấp không cao hứng nhưng lần này lại không có như là phía trước giống nhau phất tay háo tử chạy lấy người mà là tức giận tiếp tục ngồi. Thuyết minh này xá xíu bao cũng đang đợi hoác đồng lại đây. Xem ra, nàng trong viện có xá xíu bao người, lúc này mới ngày hôm qua làm người đi đưa thiệp, hắn sẽ biết. Hoác đồng nghe được tẩu tẩu nói, không vui đối hoác ký văn nói, ngươi thật là càng ngày càng kỳ cục, như thế nào có thể chống đối mẹ ruột đâu. Hoác ký văn không nghĩ tới mẹ ruột sẽ ở cô cô trước mặt lạc chính mình mặt mũi, hắn xác mặt khó coi, ta không có. Thanh dựu những mày, nói như vậy, là ta cái này mẹ ruột toan ngươi. Hoắc Kỳ Văn, đây là không qua được sao? Hắn không cao hứng nói, Nương, ngại như thế nào có thể như vậy đâu? Thanh Diệu ghét bỏ xua xua tay, ta không nghĩ nhìn thấy ngươi, ngươi đi ra ngoài đi. Hoắc Kỳ Văn muốn nghe một chút hắn cô cô tới làm gì, tổng cảm thấy cùng hắn tưởng từ hôn có quan hệ. Nếu không không có khả năng hắn nương trước hai ngày mới đi tiểu ra, hôm nay cô cô lại tới trong nhà, cho nên hắn nói, ta đã lâu không gặp cô cô, ta bồi nàng ngồi sẽ. Hoắc Đồng là người thông minh. Tự nhiên nhìn ra được tới cháu trai nghĩ một đằng nói một nẻo. Vì cái gì một hai phải lưu lại, nàng có suy đoán. Nàng xua xua tay, ta muốn cùng tẩu tẩu muốn nói chút nữ nhân ra chuyện riêng tư, không cần ngươi bồi. Thanh Dữu nhìn Hoắc ký văn nói, ta cái này đương nương sai xử bất động ngươi, ngươi cô cô cũng không nghĩ ngươi bồi, ngươi hiện tại có thể đi rồi đi. Nàng chính là cố ý ở Hoắc đồng trước mặt thượng xá xíu bao mắt dược. Đi thì đi. Hoắc ký văn khí hắn nương ở cô cô trước mặt không cho chính mình mặt mũi. đứng dậy thở phì phì liền rời đi. Bất quá rời đi trước, đối trong phòng một cái nha hoàn đưa mắt ra hiệu. Một màn này bị thanh diệu phát hiện, thanh Dữu cũng biết hai có vấn đề, phía trước liền phát hiện nha đầu này mặt mang gian tướng, nguyên bản liền nghĩ lúc sau tìm cái lý do đuổi rồi. Xem ra nguyên thân kia sẽ rất nhiều tin tức, chính là bị cái này nha hoàn chuyển cho thạch linh xảo. Khó trách có rất nhiều lần thạch linh xảo sẽ tinh chuẩn biết nguyên thân muốn làm gì, chạy tới tính kế. Hoắc ký văn nổi giận đùng đùng đi rồi. hoác đồng mày nhăn đến càng sâu cái này cháu trai thật là càng ngày càng kỳ cục cùng vô lễ nàng quay đầu phát hiện tẩu tẩu sắc mặt khó coi vì thế khuyên bảo tẩu tử ngươi đừng nóng giận về sau lại hảo hảo giáo giáo thanh dữ lấy ra khăn lau lau khỏe mắt này hôn chướng chẳng những trông đối ta hiện tại liền sai sử đều sai sử bất động về sau nơi nào còn có thể trông cậy vào được với hoác đồng lại trấn an một phen nhưng cũng bởi vậy đối cháu trai bất mãn càng sâu ngôi sẽ nàng nói tẩu tẩu ta có việc muốn cùng ngươi nói thanh diễu liền đối trong phòng bọn nha hoàn phân phó các ngươi đều đi xuống đi tên tiêu nha hoàn không phải rất muốn đi ra ngoài nhưng lại không dám vi phạm thanh diễu chờ bọn nha hoàn đi ra ngoài đối tề ma ma nói ngươi làm bộ muốn đi ra ngoài vội đang âm thầm quan sát hạ có hay không người trốn tránh nghe lén nếu là có lập tức mang bà tử đem người bắt tề ma ma đầu tiên là giật mình bất quá thực mau liền minh bạch phu nhân ý tứ nàng gật đầu hảo sau đó đi ra ngoài cũng đem cửa phòng đóng lại rời đi nhà ở tên kia nha hoàn thấy thế con người loẻ lóe làm bộ đi cầm lấy một cái cái chổi ở phụ cận quét cũng chậm rãi tới gần nhà ở cửa chương 373 cổ đại bị phá hôi bà bà chín lúc này trong phòng chỉ còn lại có thanh dữu cùng hoác đồng hoác đồng từ trong tay háo lấy ra tờ giấy đưa qua tẩu tẩu đây là ta tướng công tra được ngươi nhìn xem hảo thanh Dữu tiếp nhận tới mở ra nhìn nhìn Đối mặt trên nội dung cũng không ngoài ý muốn, nhưng trên mặt lại toát ra một loại kinh ngạc, tức giận cùng thất vọng. Xem xong sau một lát, nàng mới sắc mặt khó coi nói, cái này nghịch tử cư nhiên làm nhiều như vậy hôn chứng sự. Hắn thật là bị nữ nhân kia, mê được hoàn toàn phân không rõ Đông Nam Tây Bắc. Hoác đồng cũng rất khó chịu, đúng vậy, từ hắn nhận thức nữ nhân kia lúc sau, cả người đều bị dạy hư. Thanh Dữu lại nói, một cây làm chẳng nên non, chính hắn nếu là không thành vấn đề, ai cũng vô pháp dạy hư. Ta từ nhỏ sẽ dạy hắn lê nghĩa liêm sỉ, đối hắn việc học yêu cầu cũng nghiêm khắc, hắn đi quốc tử giám thời gian cũng không ngắn, Nhưng hắn lại vẫn là làm ra như vậy sự, thư đều toàn nghiệm đến cầu trong bụng đi. Đã từng hắn tổ phụ, cha hắn, đã chịu dụ hoặc còn thiếu sao. Nhưng bọn họ lại không có đi nhầm lộ. Hoác đồng một chút nói không nên lời phản bác nói, hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Cũng là, quốc công phủ mấy thế hệ người thừa kế, nhưng không có ai như là cháu trai như vậy xác lệnh trí hôn. Tiểu ra ý tứ là tưởng tự hôn. Nàng lại hỏi, tẩu tẩu, ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thanh dữ nghĩ nghĩ, đem việc này nháo khai đi, trên giấy cha được này đó đều truyền ra đi. Sai đều là ký văn cùng thạch linh xảo, bọn họ nếu làm được ra tới như vậy sự, nên gánh vác kết quả. Hoác đồng dối dám hạ, nhưng nếu là đem mấy tin tức này đều thả ra đi, kia đối quốc công phủ thanh danh có thể hay không có ngại. Thanh dữ minh bạch hoác đồng lo lắng, nàng thở dài. Tổng so thịt toàn lạn ở trong nồi cường. Hơn nữa ký văn chính là ỷ vào chúng ta sùng ái hắn, cảm thấy chúng ta liền tính đã biết, cũng sẽ không đem những việc này mở ra, mới có thể như vậy không có sợ hãi. Muốn hắn biến hảo, ta cảm thấy đến cho hắn điểm giáo hơn mới được. Nếu không lấy hắn hiện tại tâm tính, tương lai kế thừa quốc công chi vị, lại lãnh binh thượng chiến trường nói, sợ là sẽ hại người hại mình. Đem sự tình náo đại, tiêu phủ chủ động từ hôn, ký văn bởi vì nữ nhân kia ở kinh thành né mặt, Nếu dẫn cho đánh mèo thượng nữ nhân kia tách ra, hoặc là đột nhiên tỉnh ngộ, đối hắn cùng quốc công phủ tới nói đều là chuyện tốt. Đứng ở mẫu thân góc độ, tự nhiên là hy vọng nhi tử biến tốt. Cho nên thanh dữ là mặt mang một loại đau lòng bộ dáng nói, như cũ vẫn là cái kia toàn thân tâm vì nhi tử suy nghĩ mẫu thân. Hoặc đồng tưởng tượng cũng đúng, nếu là bởi vì chuyện này có thể làm cháu trai tình ngộ, rời xa nữ nhân kia, ngược lại là một chuyện tốt. Hảo, ra đây nghe tẩu tẩu. Nàng nhớ tới trượng phu giao đãi. Vì thế lại nói, tẩu tẩu, ta tướng công còn tra được cái kia thạch linh xảo cùng tứ hoàng tử lén thường xuyên có lui tới, quan hệ sợ là không đơn giản. Hắn hoài nghi thạch linh xảo có thể là tứ hoàng tử cố ý phái tới cố ý câu dẫn kỳ văn, sau đó đem quốc công phủ kéo lên hắn đoạt đích trên thuyền. Thanh dữu lộ ra gãi đúng châu ngứa giật mình bộ dáng, nàng cư nhiên cùng lao tứ có lui tới, cái này là lơi hong bướm nữ nhân. Mà nhưng vào lúc này, cửa đột nhiên vang lên một nữ nhân tiếng thét trói thai, tiếp theo như là bị người bưng kín miệng. Thanh Diễu đứng dậy đi mở cửa, liền thấy tên kia nha hoàn bị hai cái bà tử che miệng lại trói buộc. Nha hoàn đối Thanh Dữu đầu tới một cái thủy khuất cầu cứu ánh mắt. Thanh Dữu không có trả lời nàng, mà là nhìn về phía ba người mặt sau Tề Ma Ma. Đây là có chuyện gì? Tề Ma Ma tiến lên trả lời, phu nhân, ta vừa rồi phát hiện nha đầu này làm bộ quét tước, lại chạy đến ngoài phòng nghe lén các ngươi nói chuyện. Nha hoàn điên cuồng lắc đầu, sau đó cắn che lại miệng nàng bà tử. Kia bà tử tay tê dần, bản năng buông lỏng tay ra. Nha hoàn lập tức kêu hoan, phu nhân, nô tỳ chỉ là ở phụ cận quét tước, cũng không có nghe lén, là tề ma ma hiểu lầm. Thanh diễu nhìn nàng lánh lệ nói, ta như thế nào không nhớ rõ, khi nào đem ngươi từ nhất đẳng nha hoàn biếm vì tam đẳng xái thủy nha hoàn, nhất đẳng nha hoàn đều là bên người hầu hạ, căn bản không cần làm việc nặng. Thanh diễu một tướng cái này sơ hở nói xong, nha hoàn sắc mặt đổi đổi, còn muốn rảo biện cầu tình, thanh diễu lại lười đến cùng nàng lãng phí thời gian, đối tề ma ma phân phó. đem người dẫn đi thẩm vấn, nàng rốt cuộc là ai phái tới gian tế. Thế ma ma cung tính nói, là Sau đó làm kia hai cái bà tử lại lần nữa che lại nha hoàng miệng, đem này kéo đi. Thanh dự đối với không khí phân phó, phái một cái thẩm vấn cao thủ đi, đem nàng miệng tại ra. Đúng lúc này, một đạo giọng nam vang lên, là Hoác đồng đối này cũng không ngoài ý muốn, nàng vẫn luôn đều biết quốc công phủ có một chi lợi hại ám vệ tồn tại. Chắc là nàng ca xuất chính trước, đem ám vệ giao cho nàng tẩu tử. Đối này nàng cũng không cảm thấy có vấn đề, lúc trước nàng tiểu đệ cùng cháu trai con nhỏ, quốc công phủ lại nắm giữ binh quyền, chính là một khối đại thịt mỡ, như thế nào đều yêu cầu tự bảo vệ mình thủ đoạn. Hơn nữa này làm sao không phải ca ca đối hoàng đế một loại tỏ lòng trung thành, rốt cuộc tẩu tẩu là đích công chúa. Nếu là bọn họ ở chiến trường xảy ra chuyện, cũng hy vọng hoàng đế có thể che chở quốc công phủ. Xử lý xong nha hoàng nghe lén xong việc, thanh dữ lôi kéo hoác đồng lại trở về trong phòng. ngươi nhắc nhở sự ta đã biết. Ta ngày mai sẽ tiến cùng một chuyến, đem chuyện này nói cho hoàng huynh. Tứ hoàng tử phía trước chính là quá trương dương, lúc này mới sẽ bị mặt khác hoàng tử nhìn chằm chằm, cũng đem hắn mẫu tộc kéo xuống mã. Hiện tại hoàng đế liền hơn 40 tuổi, chính trực tráng niên sao có thể sẽ thích nhìn đến mấy đứa con trai nhớ thương hắn ngôi vị hoàng đế. Thanh dữ phía trước liền nghĩ kỹ rồi, thạch linh xảo cùng tứ hoàng tử thông đồng sự, muốn vào cùng cùng hoàng đế nói. Như vậy chẳng những có thể làm hoàng đế để phòng tứ hoàng tử, còn sẽ giảm bất đối xá xíu bao coi trọng. Đương nhiên, đối nàng cái này cái gì đều chạy đi tìm hắn nói muội muội, cũng sẽ càng sủng ái. Nàng là hoàng đế thân muội muội, đương nhiên phải làm một cái kiên định bảo hoàng đảng. Hoắc Đồng gật đầu, mặc kệ tẩu tử như thế nào làm, ta đều duy trì ngươi. Đi cùng hoàng đế nói xác thật so giấu giếm càng tốt, nếu không nếu là cháu trai tiếp tục bị tứ hoàng tử lợi dụng, kia toàn bộ quốc công phủ đều phải lâm vào đoạt đích. Đây cũng là Hoắc Đồng không muốn nhìn thấy. Hoắc Đồng nghĩ nghĩ hỏi, chúng ta đây trực tiếp đi thạch ra nháo sao? vẫn là trực tiếp tới quốc công phủ từ hôn thanh diệu cho nàng chi chiêu các ngươi trước đem tra được tin tức một chút thả ra đi cũng tìm người ở kinh thành truyền khai nửa tháng tả hữu thời gian liền không sai biệt lắm đến cấp thạch linh xảo cùng tứ hoàng tử đi làm thổ phỉ cái kia yêu thời gian lại làm tiều đại nhân người nhìn chăm chằm, chờ hai người ở bên ngoài gặp lên khi ngươi tự mình dẫn người đi trước mặt mọi người chảo. đến lúc đó nhân chứng vật chứng đều toàn coi như nói có người tuyên bố nói không dám đem nữ nhi phó thác cho hắn người như vậy tiểu ra muốn từ hôn sau đó ta sẽ đứng ra đồng ý cũng thuyết minh là ký văn sai hơn nữa ta cũng sẽ không đồng ý nữ nhân kia gả vào quốc công phủ nhưng là xá xíu bao khẳng định muốn đại náo càng sâu đến dùng bức nguyên thân kia một đời lao phương pháp tuyệt thực nguyên thân không chuẩn người truyền ra đi nàng lại không có cái này cố kỵ đến lúc đó nàng lại bởi vì nhi tử tuyệt thực đấu tranh thân là một cái ái nhi tử mẫu thân chỉ có thể bị bắt thỏa hiệp làm hắn cưới thạch linh xảo vào cửa đến lúc đó vô luận là thượng lưu vòng Vẫn là bình dân, chỉ cần nghe nói chuyện này, đối xá xíu bao cùng thạch linh xảo tuyệt đối đều sẽ không mừng. Rốt cuộc ở cổ đại tôn ti quan niệm quá sâu, xá xíu bao vì cưới một nữ nhân chống đối uy hiếp mẹ ruột, chính là mục vô tôn trưởng phạm vào tối kỵ. Thạch linh xảo câu đến xá xíu bao làm được loại tình trạng này, như vậy nữ tử đều thuộc về các gia phu nhân nhất không thích con dâu loại hình, về sau tham gia hiến hội gì đó, liền sẽ bị bài xích. Đời này thạch linh xảo mơ tưởng lại giống như đã từng giống nhau. dẫm lên nguyên thân ở kinh thành phu nhân vòng đứng vững góc chân. hoắc đồng tán đồng, đúng vậy, liền tính ký văn cùng Nguyệt Nhi từ hôn, cũng không thể đem cái loại này rảo ra tinh cưới vào cửa. mươi 374 cổ đại bị pháo hôi bà bà, 10. hoắc đồng trở về lúc sau, đem thanh dữu ra chủ ý nói cho Kiều Minh Tuyên. tiểu Minh Tuyên có chút ngoài ý muốn, quốc công phu nhân cư nhiên cấp thê tử ra như vậy chủ ý. Này đối với nhà bọn họ tới nói thực hảo, nhưng đối hoắc ký văn tới nói, Thanh danh liền phải đã chịu không nhỏ ảnh hưởng. Rốt cuộc đối phương chính là tương lai Trấn quốc công, bị hoàng đế coi trọng, nếu là vì một thân phận thấp kém nữ nhân sắc lệnh trí hôn, tương lai vào triều đường cũng sẽ bị nghi ngờ năng lực. Bất quá nghe xong thê tử câu nói kế tiếp, hắn cũng lý giải. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, quốc công phu nhân vì muốn xoay chuyển thay đổi Hoắc ký văn cũng là dụng tâm lương khổ. Nếu quốc công phu nhân đều nói như vậy, hắn đương nhiên liền không cần lại đối Hoắc ký văn khắc khí. Vì thế làm người một bên tiếp tục nhìn chầm chằm hoắc ký văn cùng thạch linh xảo, một bên làm người đi phóng hai người tư thông tin tức. Ngày hôm sau, Thanh Diễu cố ý cho chính mình hóa một cái tiểu tụy trang dung, khỏe mắt còn có chút phiếm hồng, đồng tiến cung. Nàng đi trước Thái Hậu nơi đó. Thái Hậu nghe nói nữ nhi tiến cung, còn thật cao hứng. Nhưng nhìn đến nữ nhi tiểu tụy đỏ mắt bộ dáng, không khỏi ngẩn người. Nàng còn trước nay nhìn thấy quá nhìn đến nữ nhi như vậy bộ dáng. Thanh Diễu mới được xong lễ. Thái hậu liền chủ động đi qua đi giữ chặt nàng, con ta đây là làm sao vậy? Có phải hay không ai khi dễ ngươi? Nếu ai dám khi dễ nàng nữ nhi, nàng khẳng định sẽ vì nữ nhi làm chủ. Thanh dịu nắm lấy thái hậu tay, ủy khuất nói, mẫu hậu, lòng ta khó chịu. Đã từng nguyên thân ở nhà bị nhi tử cùng con dâu khí, chưa bao giờ đối ngoại nói. Ở thái hậu cùng hoàng đế trước mặt càng sẽ giúp kia hai người cảnh thái bình giả tạo, đơn giản là có một viên ái nhi tử từ mẫu chi tâm. Sợ mẹ ruột hòa thân ca đối hoắc ký văn sinh ra không mừng. Khá vậy đúng là bởi vì như vậy, mới làm xá xíu bao càng ngày càng bạch nhãn lang. Này đó bạch nhãn lang trong lòng rất rõ ràng, cha mẹ yêu bọn họ, vô luận bọn họ làm cái gì, đều sẽ bao dung bọn họ. Nếu là không tiếp tục sủng ái dung túng, ngược lại liền thành yêu bọn họ người sai. Mà thanh Dưu muốn chính là ở Thái Hậu cùng Hoàng đế trước mặt không ngừng thượng xá xíu bao mắt dược làm cho bọn họ đối xá xíu bao càng ngày càng phản cảm. Chờ tương lai nàng vô tình đối phó xá xíu bao, đem quốc công chi vị cấp hoác hi khi, bọn họ mới sẽ không ngoài ý muốn, mà toàn lực duy trì. Rốt cuộc nàng mới là Thái hậu nữ nhi, hoàng đế ruột thịt muội muội từ cảm tình thượng bọn họ tự nhiên sẽ càng thiên hướng nàng. Thái hậu xem nữ nhi như vậy, đau lòng không được, cùng ai ra nói nói, người rốt cuộc làm sao vậy? Ngồi xuống sau, thanh dữ như là thiếu nữ khi như vậy, ỷ lại nửa dựa vào Thái hậu cánh tay thượng, ta cảm thấy ta quá thất bại, làm một cái mẫu thân. Đối nhi tử tới nói cư nhiên còn không có bên ngoài không biết xấu hổ nữ nhân quan trọng. Tiếp theo nàng đem hoắc ký văn làm chuyện tốt, cùng với đôi nàng chống đối đều nói một lần. Thái hậu nghe xong lúc sau, sắc mặt khó coi không thôi, này như thế nào là ngươi thất bại đâu. Rõ ràng là này hôn trường bất hiếu. Phía trước nàng đối hoắc ký văn cái kia cháu ngoại vẫn luôn là vừa lòng, nhưng hiện tại lại rất sinh khí. Vì cái thương hộ nữ tử, chẳng những muốn lui trưởng bối định ra hôn sự, còn chống đối hỏa khí trưởng bối, quả thực quá kỳ cục Nàng nữ nhi lớn như vậy đều không có chịu quá cái gì ủy khuất, hiện tại cư nhiên bị cái kia hôn trương khí thành như vậy, nhưng đem nàng đau lòng muốn chết. Thanh Du nói, mẫu hầu, hắn là quyết tâm muốn cưới cái kia thạch linh xảo, ta cảm thấy thực xin lỗi cô em chồng cùng Nguyễn Nhi, cho nên làm kiểu ra chủ động tới từ hôn. Nhìn xem có thể hay không làm ký văn hoàn toàn tình ngộ không cần lại bị nữ nhân kia mê hoặc. Nếu là không có nữ nhi bị cháu ngoại khí thành như vậy sự, Thái Hậu sẽ khuyên bảo, như vậy đối hoắc ký văn thanh danh không tốt. Rốt cuộc phía trước cháu ngoại ở kinh thành thanh danh luôn luôn thực hảo, còn bị bầu thành kinh thành nữ tử nhất muốn gả quý công tử đứng đầu, tương lai cũng là muốn vào triều đình bị trọng dụng. Hơn nữa vứt bỏ hai nhà quan hệ cùng cảm tình không nói chuyện, hóa ra cưới tiểu gia nữ nhi đối ngoại tôn là trợ lực, nhưng hiện tại nàng đang ở nổi nóng, tự nhiên là duy trì nữ nhi, ngươi làm như vậy không thành vấn đề, cũng nên làm hắn chướng điểm giáo hấn. Bất quá liền tính từ hôn, ký văn cũng không thể cưới như vậy thân phận nữ tử vào cửa đương thế tử phi. Thanh dữ cười khổ, ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng hắn vì nữ nhân kia mỗi ngày cùng ta nháo, sợ là sẽ không thiện bãi cam hưu. Thái hậu tức giận đến không được, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, thành hôn sự nhưng không tới phiên chính hắn làm chủ. Ngươi chính là quá mềm lòng, quá sùng hắn. Nàng nghĩ nghĩ nói, nếu không đem nữ nhân kia tiến đi. Nàng tuy rằng khí cháu ngoại quá mức, nhưng rất nhiều lại cảm thấy là cái kia hồ mị tử đem cháu ngoại dạy hư. Thanh dữ lắc đầu, cái này sợ là không được. hắn hiện tại căn bản là không rời đi kia nữ nhân nếu là đem người tiến đi hắn biết sau khẳng định sẽ hận thượng chúng ta thái hậu sinh ra vài phần tức giận hắn dám nếu là như vậy liền hận thượng các nàng loại này nghiệp chướng trực tiếp ném văng ra tính thanh dữ vành mắt càng hồng hắn hiện tại thật đúng là dám gần nhất không thiếu vì nữ nhân kia đối ta hô to gọi nhỏ còn chỉ trích ta nếu là đem người tiến đi ta cùng hắn liền thật là muốn mẫu tử ly tâm bằng không ta cũng suy xét quá Thái hậu một chút cũng không biết muốn nói gì hảo, nữ nhi liền như vậy một cái nhi tử, nếu là thật ly tâm, về sau cần phải làm sao bây giờ. Nàng thở dài, vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ. Thanh dữ nghĩ nghĩ nói, chờ kiều ra từ hôn lúc sau, nhìn xem ký văn có thể hay không có điều thay đổi. Ta hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Thái hậu cảm thấy kia hôn chướng sợ là khó có sở thay đổi, nhưng đối nữ nhi lại không thể nói thật. Chỉ có thể ăn ủi cũng hảo, nói không chừng hắn liền biết sai rồi. thanh diễu cùng thái hậu lại nói hội thoại như là đột nhiên nhớ tới ta làm hội phu đi tra hai người sự người của hắn trong lúc vô ý còn tra được tứ hoàng tử cùng thạch linh xảo lén lui tới chặt chẽ ký văn cùng thạch linh xảo có thể lén lút gặp lén một năm không có bị người phát hiện tứ hoàng tử nhưng không thiếu giúp bọn hắn kết thúc thái hậu ngần người hiển nhiên không nghĩ tới nơi này còn có tiểu tứ sự nàng nghĩ nghĩ này sẽ mau giữa trưa, ai ra làm người thỉnh hoàng đế lại đây dùng nữa ngươi đem việc này cùng hắn nói nói thanh diễu gật đầu Hảo. Nàng biết, Thái hậu như là kiểu Minh tuyên giống nhau âm lưu luận. Rốt cuộc ai có thể nghĩ đến thạch linh xảo sẽ là tứ hoàng tử đã chết đi biểu muội chỉ biết cảm thấy nàng là tứ hoàng tử vì chính là quốc công phủ binh quyền, phải đi câu dẫn hoắc ký văn hồ mị tử. Đây cũng là thanh dữ cố ý dẫn đường, chỉ có như vậy mới có thể làm hoàng đế càng coi trọng đề phòng, cùng với đối tứ hoàng tử cùng xa xíu bao càng ngày càng không mừng, cuối cùng từ bỏ hai người. Hơn nữa hoàng đế còn có thể theo cái này manh mối đi cha được. thạch linh xảo không thiếu hướng biên cương tặng đồ gần nhất này đã hơn một năm tứ hoàng tử còn vận dụng quan hệ đem hắn ông ngoại một nhà an trí quá thật sự thoải mái một chút đều không giống lưu đại phạm nhân không bao lâu hoàng đế liền tới rồi nhìn đến muội mọi hành lễ khi tiểu tụy đỏ mắt bộ dáng cũng kinh ngạc hạ. hắn quan tâm mở miệng hỏi thanh dữu đây là làm sao vậy thanh dữu còn không có trả lời thái hậu liền tiếp lời nói đều là bị ngươi cái kia cháu ngoại trai khí hoàng đế nhíu mày lại hỏi Ký Văn làm chuyện gì khí ngươi? Như thế nào đem hắn muội muội khí thành như vậy? Sự tình tuyệt đối sẽ không thiểu, nếu không lấy muội muội như vậy bao che cho con tính tình, sẽ không chạy tiến cung tới tìm mẫu hậu khóc lóc kể lể. Muội muội cùng hắn từ nhỏ cảm tình liên hảo, hắn vẫn luôn đều thực sủng ái, nhìn đến nàng bộ dáng này, hắn không khỏi có chút đau lòng. Chương 375 Cổ đại bị pháo hôi bà bà 11. Thanh dữ Hồng mắt đem cùng Thái hậu lời nói, lại đối hoàng đế nói một lần, bao gồm tứ hoàng tử kia đoạn Quả nhiên, hoàng đế nghe xong lúc sau sắc mặt không khỏi trầm trầm, kỳ cục, cái này Ký Văn thật là quá kỳ cục. Hoàng đế không nghĩ tới cháu ngoại trai cư nhiên vì cái thương hộ chi nữ, muốn tử hôn còn vẫn luôn chống đối muội muội. Đem muội muội khí thành như vậy, quả thực là bất hiếu. Càng không nghĩ tới, nơi này còn có Lao Tứ Mất Tích. Kiêm Lịch Tử đây là muốn làm gì? Chờ không kịp muốn đem hắn từ ngôi vị hoàng đế thượng kéo xuống tới. Đã từng liền dung túng mâu tộc thượng nhảy hạ nhảy, tham ô vòng tiền. Hiện tại lại lộng cái nữ nhân câu đến cháu ngoại trai phi cưới không thể, liền muội muội đều áp không đi xuống. Ý đồ thật sự là quá rõ ràng, làm hắn thực khó chịu. Thanh dữ tiếp tục mách lẻo, hắn còn vì nữ nhân kia, ở ta bên người an bài cái nha hoàn đương gian tế. Ta ngày hôm qua cùng hoác đồng ở trong phòng nói chuyện, tên kia nha hoàn ở cửa nghe lén bị tề ma ma phát hiện. Ta làm ám vệ đem người dẫn đi thẩm vấn, từ miệng nàng tại ra, nàng là ký văn an bài ở ta bên người giám thị, nhưng chủ tử sau lưng lại là thạch linh xảo. nay thật đúng là ám vệ từ kia nha hoàn trong miệng cậy ra tới thạch linh xảo xuyên cái kia thạch ra tiểu thư đã từng đã cứu cái này nha hoàn thạch linh xảo phát hiện cái này nha hoàn ở quốc công phủ nguyên thân bên người đương nhất đẳng nha hoàn sau liền âm thầm lặng lẽ liên hệ thượng làm nha hoàn thường xuyên đem nguyên thân tin tức truyền lại đi ra ngoài hơn nữa nói cho xá xíu bao làm hắn có chuyện gì có thể tìm cái này nha hoàn thanh giữ lời này làm thái hậu cùng hoàng đế mày nhăn càng sâu thái hậu sắc mặt càng là khó coi tới rồi cực điểm Đây là muốn làm gì? Còn không có vào cửa liền trước thu mua người giám thị ngươi, nếu là làm nàng vào cửa còn phải. Hiện tại liền thu mua người giám thị nàng nữ nhi, về sau đó có phải hay không còn tưởng kỵ đến nàng nữ nhi trên đầu dương ai? Khó trách có thể làm ra câu đến cháu ngoại chống đối mẹ ruột sự tới. Thanh dữ thở dài, cho nên ta không đồng ý ký văn từ hôn sau đem nàng cưới vào cửa. Thái hậu gật đầu, kia khẳng định không thể đồng ý. Nàng đối hoàng đế lại nói, hoàng đế... Quá mấy ngày ngươi làm ký văn tiến cùng một chuyến, cùng ngươi hảo hảo nói nói, không cần xác lệnh trí hôn. Hoàng đế cũng là giống nhau ý tưởng, hảo. Hán hoài nghi thạch linh xảo an bài nha hoàn, giám thị nàng mội mội muốn đánh cắp quốc công phủ quan trọng tin tức, muốn vì lao tứ sử dụng. Trước kia nhìn cháu ngoại trai rất thông minh cơ linh, không nghĩ tới cư nhiên xuẩn đến dẫn sói vào nhà, là nên hảo hảo gian dậy một phen. Thanh Dữu cũng không có ngăn cản, xa xíu bao chính là cái luyến ái não. căn bản không có khả năng nghe được đi vào hoàng đế nói, chờ bị hoàng đế mắng xong lúc sau, khẳng định còn sẽ giận cho đánh mèo quái nàng lắm miệng chạy tới cùng thái hậu, hoàng đế nói chuyện này, dung đô ăn sáng, thanh diễu lại bồi thái hậu nói hội thoại, lúc này mới rời đi hoàng cung. ở thái hậu cung điện khi nàng còn làm bộ vững ngã, bị hoàng đế đỡ một phen mới không có ngã trên mặt đất. sau đó nàng nhân cơ hội bắt lấy hoàng đế thủ đoạn bắt mạch, phát hiện trong thân thể hắn có một loại thực đặc thù mạng tính độc dược. Nay hẳn là thạch linh xảo phối chi ra tới, làm tứ hoàng tử đối hoàng đế đầu độc. Thân là cái này tiểu thế giới khí vận nữ chủ, thạch linh xảo không chỉ là có cơ duyên sau khi chết thành một người khác, còn có một cái ý, ý độc truyền thừa bàn tay vàng. Mà thạch linh xảo phối ra tới độc dược, giống nhau thai ý, ý là phát hiện không được, nàng phát hiện là cất giấu mạch tượng. Kết quả này thanh dữ cũng không ngoài ý muốn, nguyên thân kia một đời hoàng đế ở ba năm sau đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, lại không có điều tra ra nguyên nhân, chỉ nói là đột phát bệnh tật. cũng bởi vậy nàng liền suy đoán thạch linh xảo cùng tứ hoàng tử đối hoàng đế hạ mạn tính độc dược vẫn luôn ăn mòn thân thể đương độc tính đạt tới trình độ nhất định liền sẽ bùng nổ Tỷ như xuất hiện chảy máu não hoặc là cơ tim tắc nghẽn loại này đột phát tính bệnh tật độc tố là có thể bị che giấu làm thai y không dễ dàng phát hiện nguyên thân cũng không hiểu y nghệ thuật thanh dữ tự nhiên vô pháp trực tiếp nhắc nhở hoàng đế bất quá nàng sẽ mau chóng nghĩ cách làm hoàng đế biết việc này cũng phối trí một lọ giải dược cho hắn hiện tại hoàng đế chúng độc còn không thâm Đối thân thể tổn thương còn có thể đền bù trở về thanh diễu trở về lúc sau xa xíu bao mỗi ngày đều sẽ tới hậu viện một chuyến quân lấy nàng đi từ hôn mỗi lần đều sẽ bị thanh diễu rôi đến khí đi nhưng ngày hôm sau lại tới nữa từ điểm đó cũng có thể nhìn ra xa xíu bao trọng độ luyên ái não đã hoàn toàn không cứu vài ngày sau hoàng đế đem hoắc ký văn kêu tiến cung hung hăng răn rẽ một đốn hoắc ký văn ở hoàng đế trước mặt không dám chống đối chỉ có thể cúi đầu chịu thua nhận sai nhưng lại nghẹn một hơi ở ngực trở lại quốc công phủ liền nổi giận đùng đùng tới tìm thanh dữu Này sẽ thanh dữu hôm nay cố ý hẹn hai vị phu nhân tới quốc công phủ làm khách nàng làm người tìm cái gánh hát tới hát tuồng nay sẽ đang cùng hai cái phu nhân cùng nhau nghe diễn nhìn đến xa xíu bao sắc mặt khó coi đi vào tới nàng không có phản ứng hoắc ký văn thấy thế càng khí trực tiếp mở miệng nương ngài thật quá đáng thanh dữu trên mặt tươi cười nháy mắt thu liễm nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn người quy củ đầu hoắc ký văn không tình nguyện hành lễ Cung đối hai cái phu nhân tiếp đón một tiếng Lúc này mới để sát vào thanh dữ Thấp giọng nói Nương, ngươi vì cái gì muốn đem kia sự kiện Nói cho hoàng cứu cứu Ngài biết không Hắn hôm nay đem ta kêu tiến cung đi mắng một đốn Hắn lớn như vậy Vẫn là lần đầu tiên bị hoàng cứu cứu nghiêm khắc mắng Hơn nữa hoàng cứu cứu ý tứ Làm hắn chạy nhanh cùng linh xảo chặt đức Đây mới là làm hắn nhất tức giận địa phương Hắn nương thật là quá không tôn trọng hắn Thanh dữ nhìn hắn nói ta cảm thấy ngươi hoàng cứu cứu mắng hảo nếu có thể đem ngươi mắng tỉnh ta còn phải tiến cùng đi cảm tạ hắn đâu hoắc ký văn một nghẹn nương ngại như thế nào có thể như vậy đâu ta chính là ngươi nhi tử thanh diễu chừng hắn một cái ngươi nếu không phải ta nhi tử liền ngươi như vậy bất hiếu ta đã sớm làm người đem ngươi đuổi ra phủ đi hoắc ký văn hoàn toàn vô pháp liêu đi xuống hắn nhấp ngôi nói nương bất luận như thế nào ta đều sẽ không thỏa hiệp thanh diễu cười lạnh lại lần nữa cương điệu Tiêu tương lai quốc công chi vị, ngươi cũng cũng đừng muốn, ta cũng không phải cùng ngươi nói chơi. Hoắc ký văn sắc mặt đổi đổi, trong lòng vẫn là không tin mẹ ruột muốn cướp đoạt hắn quyền kế thừa. Hơn nữa hắn đã là quốc công phủ thế tử, trừ bỏ hắn ở ngoài, ai còn có tư cách kế thừa quốc công chi vị. Cho nên cũng không có để ở trong lòng, không cần liền không cần. Thanh dư hát mặt nói, ngươi cái này nghịch tử, cút đi, ta hiện tại không nghĩ nhìn thấy ngươi. Làm cho nhiều người như vậy mặt bị mẹ ruột khiển trách làm lăn. Hoắc Ký Văn cảm thấy bị hạ mặt mũi, lăn liền lăn. Sau đó như là thường lui tới giống nhau, thở phì phì xoay người liền xông ra ngoài. Nhìn đến Hoắc Ký Văn bộ dáng này, ngồi ở Thanh Dữ bên cạnh hai vị phu nhân đều lắp bắp kinh hãi, hiển nhiên thực ngoài ý muốn. Quốc công phủ thế tử ở kinh thành thanh danh chính là thứ tốt, có thể văn có thể võ lại phong độ nhẹ nhàng. Các nàng không nghĩ tới Hoắc Ký Văn lén cư nhiên đối mẹ ruột như vậy bất kính, còn phát sinh tranh chấp. Vừa rồi Thanh Dữ hai người nói chuyện thanh âm tuy rằng không lớn. nhưng các nàng lại nghe tới rồi. Trong đó một vị đi hầu phu nhân, không nhịn xuống bắt quái chi tâm. Nàng nhìn Thanh Diễu mở miệng hỏi, thế tử đây là làm sao vậy? mươi 376 cổ đại bị pháo hôi bà bà, 12. Thanh Diễu sở dĩ sẽ thỉnh hai vị này phu nhân lại đây, chính là đoán chắc xá xíu bao bị hoàng đế mang sau, sẽ trở về tìm nàng áo. Hôm nay thỉnh hai vị này phu nhân, khi còn nhỏ đều là nguyên thân thư đồng. Lớn lên lúc sau về nhà cũng gả chồng, nhưng cùng nguyên thân thường xuyên đi lại. Quan hệ vẫn luôn không tồi. đi hầu phu nhân là kinh thành nổi danh thích bắt quái, vẫn là quản không được cái loại này lắm mồm. Đặc biệt là đương bà bà lúc sau, càng là thích đông ra trường tây gia đoạn, nghe được chuyện gì, đều nhịn không được nói ra đi. Một vị khác là ngự sử phu nhân, bản nhân nhưng thật ra không lắm mồm, nhưng nàng trượng phu lại rất chính trực cũ kỹ, đặc biệt lấy hiếu thuận nổi danh, nếu là biết hoắc ký văn sự, phòng trừng sẽ nhịn không được tưởng tham một quyển. Cũng bởi vậy, thanh dữ mới có thể thỉnh hai người tới xem diễn. bất quá Hoắc Ký Vân là tuy rằng luyến ái nào, nhưng văn võ phương diện sắc thật bị nguyên thân bồi dưỡng cũng không tệ lắm. Nếu là Dĩ văn nói, xa xíu bao nhìn đến hai vị phu nhân ở, là khẳng định sẽ không như vậy xúc động lại đây chất vấn nàng, còn nổi giận đùng đùng rời đi. Cho nên thanh dữ ở hắn mới vừa tiến vào khi, dẫn động một tia âm sát chui vào đến hắn trong thân thể, lúc này mới đem cảm xúc mở rộng, đem trong lòng tưởng nói ra, không có như vậy lý trí. Phủ nhận xa xíu bao nếu là duy trì đã từng đối ngoại ổn trọng lý trí, Nàng không phải bạch thỉnh hai vị phu nhân đã tới. Ti hầu phu nhân hỏi như vậy, thanh dữ mặt mang bất đắc dĩ thở dài, bởi vì một nữ nhân mỗi ngày cùng ta nháo đâu. Nàng cố ý không có nói rõ ràng, càng có thể điếu khởi hai người lòng hiếu kỳ. Quả nhiên, ti hầu phu nhân hỏi, vì cái nữ nhân, có phải hay không một cái thương hộ chi nữ? Thanh dữu kinh ngạc nhìn về phía ti hầu phu nhân, ngươi như thế nào biết? Vị này phu nhân thật đúng là kinh thành bắt quái chi vương. Tiểu Minh tuyên mới làm người ở kinh thành thả ra xá xíu bao cùng tiểu bạch hoa tin tức, còn không có truyền khai, nàng cư nhiên cũng đã đã biết. Nghe thanh dữ hỏi như vậy, đi hầu phu nhân mới phát hiện chính mình tịch thu trụ, một chút nói ra. Nàng ngượng ngùng cười cười, ta cũng là nghe người ta nói, nói thế tử cùng một cái thương hộ chi nữ lén lui tới thường xuyên. Nàng còn nghe nói hai người đã tư định trung thân, nhưng cái này nàng không có nói ra, sợ chọc công chúa không cao hứng. Thanh dữ trang làm lại lần nữa kinh ngạc, mặt càng đen hắc. Này hôn chướng làm sốt ruột sự, không nghĩ tới liền bên ngoài người đều đã biết. Đi hầu phu nhân hỏi, ta phía trước còn tưởng rằng là bên ngoài người loạn truyền, thật là có việc này. Nàng phía trước nghe người ta nói khởi việc này, thật tưởng loạn truyền. Rốt cuộc quốc công phủ gia giáo cực nghiêm, hoác thế tử thanh danh luôn luôn thực hảo, thân phận lại cao quý, không giống như là có thể làm ra loại này tẳng tiểu với nhau sự tình tới người. Thanh giữ lại thở dài, nhưng còn không phải là thật sự. Nàng lại nói, không chỉ như thế. vì muốn cho nữ nhân kia vào cửa, còn cả ngày chạy tới quân lấy ta, ta không đồng ý liền chống đối làm ấm mỹ. Nàng không có nói hoắc ký văn muốn từ hôn sự, như vậy đối kiểu Hân Nguyệt Thanh danh không tốt. Dù sao nói vào cửa, này hai người 89 phần 10 sẽ cho rằng là làm tiếp. Quả nhiên, hai người đều hiểu lầm. Nữ sử phu nhân nghĩ nghĩ kiến nghị nói, có đôi khi đổ không bằng sơ, hắn nếu thật sự muốn cho kia nữ nhân vào cửa tới, liền nâng tiến bảo hảo, hắn liền sẽ không lại cùng ngươi lại náo loạn. Gia hoa không có hoa dại hương, nam nhân chính là thích vụ trộn Thanh diễu cười khổ nói, không đơn giản như vậy, một cái tiểu thiếp thân phận, nhân ra căn bản không vui đâu. Nghe nàng nói như vậy, ti hầu phu nhân cùng ngự sử phu nhân trong lòng đều khinh thường, một cái thương hộ nữ còn nghĩ muốn cái gì thân phận. Chẳng lẽ muốn làm thế tử phi? Nàng cũng xứng. Thanh diễu không đợi hai người tiếp tục nói chuyện, lại nói, hơn nữa này còn không có vào cửa, hắn đã bị nữ nhân kêu mê đến chống đối trưởng bối, gần nhất còn thường xuyên trốn học. đọc sách tập võ cũng bắt đầu trốn tránh lười biếng, càng ngày càng kỳ cục. Nếu là làm người vào cửa, kia còn không biết hắn sẽ biến thành cái dạng gì. Ta liền sợ hắn đến lúc đó mỗi ngày ngâm mình ở hậu viện, luyến tiếc ra tới làm chính sự. Nàng vẻ mặt khuôn mặt u sầu, hắn chính là tương lai chấn quốc công, hẳn là như là hắn tổ phụ, phụ thân giống nhau chinh chiến xa trường bảo vệ quốc gia, như thế nào có thể trầm mê tư tình nhi nữ đâu? Đi hầu phu nhân cùng ngự sử phu nhân cũng chưa nghĩ đến, hoặc ký văn vì cái kia thương nữ. Trở nên như vậy không tiến tới, này không phải xác lệnh trí hơn sao.